mà những người còn lại cũng không lo được chém giết, nhao nhao dừng tay bắt đầu đuổi theo đạo hắc ảnh kia. Muốn chạy. Tốc độ của người này mặc dù nhanh, nhưng là thực lực tuyệt đối không cao. Nhiều nhất hóa linh cảnh, thậm chí có khả năng liên hóa linh cảnh cũng không có đạt tới. Cái gặp tần minh phía sau lập tức dâng lên một cái to lớn hư không thủ ấn, bang bạc lực lượng lập tức như mũi tên đồng dạng thẳng đến bóng đen kia. Bóng đen kia nhìn qua bén nhọn như vậy công kích, lập tức có chút bối rối. Chương 289, Thạch Hạo Hiền Thân Cảnh thứ nhất. Câu đẳn mua. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, nhưng là Tần Minh kia thủ lớn tốc độ càng nhanh. Trong khoảnh khắc, kia thủ lớn liền giằng giằng chắc chắc đập vào bóng đen kia trên lưng. Cái gặp bóng đen kia lập tức một ngụm tiên huyết phun ra, áo bào đen lập tức vỡ ra tới. Thạch Hạo, quả nhiên là ngươi. Tần Minh sắc mặt tâm trầm chậm, hắn liền biết rõ, có thể theo hắn trong tay cướp đi đồ vật, chỉ sợ cũng liền chỉ còn lại có Thạch Hạo. Thạch Hạo bộ mặt dữ tợn, phẫn nộ ánh mắt phảng phất muốn đem Tần Minh thiêu đốt thành tro tàn. Thạch Nghị, ngươi đáng chết. Trước đây nếu không phải Tứ Tông lão cái kia lao đồ vật bảo hộ ngươi, ngươi đã sớm chết. Không nghĩ tới hôm nay ngươi còn dám lộ diện, nói cho ngươi, hôm nay chính là Tứ Tông lão cái kia lao đồ vật tới, cũng không giữ được ngươi. Ngươi cùng hắn đều phải chết. Thần Minh đệ thấp âm thanh âm đạo, "Muốn giết ta, vậy ngươi đều có thể thử một chút." Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, chợt từ trong ngực móc ra mấy món treo trên tế đàn lấy được thần vật. Kia côn bằng phù cốt thỉnh linh cũng ở chỗ trong đó. Ngươi không phải liền là muốn những này đổ vào ta. Vậy liền đến đoạt. Vừa dứt lời, Thạch Hạo thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ tại trong chớp mắt, trên bầu trời có thêm mấy chục cái Thạch Hạo. Không, kia chỉ là ta đánh. Thạch Hạo tốc độ rất nhanh, nhanh đến mắt thường cũng phản ứng không kịp. Bất quá vốn có chí tôn trọng Đồng Tần Minh trong mắt, lại tựa như trò trẻ con. Cái này Thạch Hạo vẫn là quá ngây thơ, không minh bạch Trọng Đồng chỗ kinh khủng lại nhanh tốc độ, ở trong mắt Tần Minh đều là hường công. Nơi xa ngắm nhìn lớn nhỏ thế lực đệ tử cũng không có suất thủ, dù sao Trần Minh thân phận không đơn giản. Vũ Vương phủ thực lực cũng đầy đủ tất cả thế lực kiêng kỵ. Lại nói, cái này còn chưa tới suất thủ thời điểm. Bọn hắn cũng không nhận ra Thạch Hạo, toàn bộ coi hắn là thành một cái tán tu. Một khi Thạch Hạo rơi vào hạ phòng, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay. Dù sao Vũ Vương phủ thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng có khẩu vị ăn được cái này nhiều như vậy thần vật. Nhìn qua cấp tốc tới gần Trần Minh, Thích Hạo trong lòng chỉ còn lại có coi nhẹ. Tự mình đạo này thân pháp chính là theo một chỗ tiên vương cổ tàng bên trong lấy được. Phóng nhãn hạ giới, không có bất luận cái gì tiên pháp có thể so với bai. Hắn mặc dù không biết rõ trọng đồng đến cùng có gì kinh khủng, nhưng hắn lại đối với mình đạo này thân pháp có tuyệt đối tự tin. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trần Minh cùng Thạch Hạo ở giữa chênh lệch bắt đầu thu nhỏ. Coi như Trần Minh thân pháp nghịch thiên, nhưng hắn linh lực trong cơ thể nhưng cũng tiêu hao cực kỳ tấn mãnh. Không quá nửa khắc thời gian, liền đã mời đi 78. Ma trái lại Trần Minh, Phảng Phất vẫn còn trạng thái đỉnh phong. Không có khả năng. Thạch Hạo không còn có lúc ban đầu khí định thần nhàn, giọt giọt mồ hôi theo trán của hắn chảy ra rơi xuống. Hắn nhìn qua trong ngực thần vật, thân sắc có chút điên cuồng. Chỉ cần mình an toàn rời đi nơi này, tự mình liền mang theo những thần vật này ly khai Thạch Quốc. Các loại hoàn toàn trưởng thành về sau, lại giết trở lại Thạch Quốc đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Trần Minh mặt không đổi sắc, theo sát Thạch Hạo đằng sau. Nếu như Thạch Hạo có Liêu Thần bảo hộ, có lẽ Tần Minh còn có thể kiêng kỵ mấy phần, thậm chí sẽ chủ động cùng Thạch Hạo giao hảo. Dù sao Liêu Thần, dù là tại thượng giới cũng là không ai dám trêu chọc tồn tại. Thế nhưng là bây giờ lại khác ngày xưa, Thạch Hạo bên người chỉ có một cái thực lực nhiều nhất liệt trận cảnh Vũ Vương phủ tứ tông lão bảo hộ. Tần Minh dự vào chí tôn thuật cùng trọng động, muốn diệt sát hai người này hoàn toàn không là vấn đề. Thời gian tiếp tục trôi qua, Thạch Hạo linh lực trong cơ thể rốt cục khô kiệt đuổi sát hai người vương hầu thế lực đã không có cái bóng, những cái kia vương hầu thế lực đấy lòng lúc này chỉ có thật sâu hãi nhiên. Đây thật là hai đứa bé thực lực a. Bọn hắn những này tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí ngay cả hai đứa bé cũng đuổi theo không lên. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, thật sự là hai người quá mức nghịch thiên. Một người có được tiên vương cổ tàng bên trong lấy được thân pháp, một người khác càng là thần kiếm cổ chí tôn cốt cùng trọng đồng. Tân Minh lúc này chỉ có một cái tín niệm Đó chính là nhất định phải đem Thạch Hạo chém giết ở đây. Vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Cái này nghịch thiên thân pháp chính là tỏ rõ. Lúc này mới mấy năm, Thạch Hạo vậy mà liền có thể thu hoạch được như thế nghịch thiên thân pháp. Xem ra nhân vật chính quang hoàn kinh khủng, đúng là không giả. Ngày này sang năm, chính là Thạch Hạo ngày dỗ. Cái gặp tần minh một chỉ liền phá vỡ Thạch Hạo quanh thân màn ánh sáng màu vàng, tay phải trực tiếp áp chế trụ Thạch Hạo cổ họng. Thạch Hạo sắc mặt đỏ lên, Hắn không nghĩ tới tự mình lấy làm tự hào phong ngự, lại bị Thạch Nghị một chỉ tùy tiện phá vỡ. Thạch Nghị, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã cưỡng đãi đến như thế tình trạng. Tân Minh tay phải mạnh mẽ dùng sức, hắn cũng không chuẩn bị cùng Thạch Hạo nói nhảm, trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn liền có thể. Hắn cũng không muốn làm loại kia nói nhảm hết bài này đến bài khác cuối cùng đem tự mình hố chết nhân vật phản diện. Nhưng ngay lúc này, Thạch Hạo kia mặt tái nhợt trên lập tức hiện ra một vòng yêu dị hồng sắc. Ngay sau đó, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt từ Thạch Hạo thể nội tuôn ra. Tân Minh hai mắt tối đen, cả người trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này chính là Thạch Hạo theo Tiên Vương cổ tàng bên trong lấy được một cái khác bí bảo, có thể trong nháy mắt nhường người sử dụng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tân Minh vẫn là phất lở, coi là kiệt lực Thạch Hạo không có sức chống cự, liền không có đem ra cầm, lúc này mới cho Thạch Hạo cơ hội. Vừa rồi một cái kia, chính là Thạch Hạo áp đáy hòm tuyệt kỹ, trực tiếp nhường Tân Minh tạm thời mù. Nhìn qua còn chưa chậm tới Tần Minh, Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Một cái đoạn đao xuất hiện tại trong tay, trực tiếp chạy Tần Minh ngực mà đi. Tần Minh lúc này vẫn còn ngất bên trong, không có lực phản kháng chút nào. Đang. Trong tưởng tượng đâm xuyên Tần Minh ngực tình hình cũng chưa từng xuất hiện, tại Thạch Hạo kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia thanh đoạn đao vậy mà trực tiếp cắt thành hai đoạn. Phải biết, tự mình trong tay cái này đoạn đao mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng là trải qua trăm lần rèn luyện. Tần Minh lại có thể vẹn vẹn bằng vào nhục thể, liền chặn đòn đao. Lúc này Tần Minh đã khôi phục lại, nhìn qua trước mặt một mặt kinh ngạc Thạch Hạo không khỏi một trận may mắn. Còn tốt thân thể của mình trải qua rèn luyện, thêm nữa Thạch Hạo trong tay cái kia thành vũ khí cũng không lên lửa. Bằng không mà nói, chỉ sợ Tần Minh đã sớm thành Thạch Hạo bản đạo. Bây giờ Thạch Hạo tất cả vốn liếng ra hết, hiện tại đến phiên Tần Minh đến xuất thủ. Cái gặp Tần Minh quanh thân lập tức sáng lên một tầng cường đại màn sáng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Thạch Hạo quét sạch ở bên trong. Thạch Hạo nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem Thạch Hạo cánh tay trái bẻ gãy, đem gãy mất cánh tay trái tại tần minh uy áp phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô, cái này trực tiếp vỡ vụn Thạch Hạo muốn đem cánh tay trái đón hồi trở lại ý nghĩ. Lúc này Thạch Hạo nhìn qua trống rỗng cánh tay trái, phẫn nộ trong lòng tự nhiên có thể nghĩ. Nhưng lúc này hắn cũng 10 điểm rõ ràng, tự mình theo kia tần minh thực lực chiến lệnh. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ tuyệt không phải là đối thủ của Trần Minh. Chỉ có nghĩ biện pháp rời đi nơi này, khả năng chiếm được một chút hy vọng sống. Hắn nhìn qua trong ngực thần vật, không có một chút do dự. Tay phải vung lên, những cái kia thần vật lập tức hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi. Vật ngoại thân, nơi nào có tính mạng của hắn trọng yếu. Chương 290: Sinh tử truy đuổi. Cảnh thứ 2: Câu đần mua. Trần Minh nhìn qua Thạch Hạo động tác, không khỏi nao nao. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế quả quyết, tới tay thần vật nói không cần là không cần. Lúc này bày trước mặt Tần Minh không thể nghi ngờ là hai lựa chọn, hoặc là truy sát Thạch Hạo, hoặc là đi tìm những cái kia thần vật. Vương Hầu cùng lớn nhỏ thế lực cự ly nơi đây đã không xa, không có thời gian lưu cho hắn do dự. Kia Thạch Hạo vì mình tính mệnh đều có thể bỏ qua những này vật ngoài thân, tự mình vì gây mất mầm thai họa có gì không thể. Cơ hội tại trong trước mắt, Thần Minh liền làm ra lựa chọn. Cả ngươi vọt thẳng hướng về phía cấp tốc buôn tẩu Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn qua tần minh động tác, không khỏi cũng là nao nao. Hắn không nghĩ tới, tần minh vậy mà vì giết tự mình thậm chí ngay cả những cái kia thần vật cũng không cần. Ở trong mắt tần minh, tự mình khó nói so với cái kia thần vật còn trọng yếu hơn. Vậy mình thế nhưng là thật đầy đủ may mắn. Tưng mảnh tưng mảnh phù văn sáng lên, giống như là kia vẫn thạch chi lục kim loại mà thành. Tại hư không bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra băng lảnh quang trạch. Đen như mực hư không bên trong, Hai thân ảnh một trước một sau truy đổi. Lúc này thạch hạo có thể nói là tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, linh lực trong cơ thể lần nữa mời đi bảy tám. Thêm nữa vừa mới ra tay với tần minh đụng phải phản vệ, khỏe miệng tinh ngọt tiên huyết còn chưa khô cạn. Thiên không chi thượng khắp nơi đều là lít nha lít nhít phù văn, hắn đang thoát đi đồng thời còn muốn nghĩ biện pháp tránh nẻ tần minh công kích. Không thể lại chạy trốn. Còn như vậy chạy xuống đi, sớm muộn sẽ bởi vì kiệt lực bị thạch nghị đổi kị Đến lúc đó tự mình vô luận như thế nào cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Thạch Hạo không khỏi thấp giọng đây lẩm bẩm nói. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn nhân tộc thành trì. Cái này chính là thành quốc cùng Bắc bộ man hoang biên giới, tòa thành lớn này xây dựng chính là vì chống cự đến từ Bắc bộ những cái kêu hoang thú. Bất tri bất giác ở giữa, hai người vậy mà đã vượt qua hơn phân nửa Thạch quốc. Theo Thạch quốc đông nam bộ, đi thẳng tới Thạch quốc rất bắc bộ. Thạch Hạo tốc độ bắt đầu rõ ràng chậm dần. Tần Minh khẽ miệng không khỏi có chút dương lên. Không có lực khí rồi sao? Nhưng vào lúc này, kia Thạch Hạo thân ảnh tựa như một đạo vận tinh trực tiếp rơi vào đến trong thành lớn, chớp trong nháy mắt biến mất tung tích. Tần Minh nao nao, hắn vậy mà đã mất đi Thạch Hạo khí tức. Xem ra cái này Thạch Hạo thủ đoạn, không chỉ kia vô cùng quỷ dị thân phận, cái này ẩn nấp khí tức bí thuật cũng tuyệt không đơn giản. Phải biết, có được chí tôn cốt cùng trọng đồng Tần Minh vốn là đối khí tức 10 điểm vẫn cảm êm nữa, Tần Minh thực lực còn muốn vượt qua Thạch Hạo không ít. Tại loại này tình huống dưới, cũng có thể làm cho Thạch Hạo đều có thể ẩn nấp đi tung tích. Tần Minh đột nhiên đối Thạch Hạo ẩn nấp khí tức bí thuật hứng thú. Tần Minh cũng hạ xuống đến bên trong tòa thành lớn này, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai tòa thành lớn này lại là từ Vũ Vương phủ phụ trách, mà quản hạt nơi đây lại còn là tự mình một mạch trưởng giả. Chấn thủ nơi đây đại tướng quân, chính là Tần Minh Tam Túc. Tần Minh Tam Túc tên là Thạch Tử Kính, thực lực thông thiên. Tại cái gã này Mạc Thành bên trong trấn thủ đã có 30 năm, có thể nói, thành tử kính chưa bao giờ thấy qua chính mình cái này chưa từng gặp mặt chất tử. Bất quá hôm nay đã tới, vậy thì nhất định phải muốn bái phòng chính một cái cái này tam thúc. Tại Mạc Thành bên trong tìm tới Thạch Hạo, cũng cần chính mình cái này tam thúc trợ giúp. Nhân vật phản diện chính là tốt, chẳng những có được nghịch thiên thiên phú và thực lực, mà lại đi tới chỗ nào cũng có to lớn bối cảnh. Bắt rùa trong hũ, thế nhưng là Tần Minh muốn đi gặp nhất một trận hảo hí. Tần Minh nắm lấy thân phận của mình lệnh bài, liền thông suốt tiến vào phủ thành chủ. La Thạch Tử kính nghe nói tự mình chưa từng gặp mặt chất tử tới, lập tức hết sức kích động. Phải biết, Tần Minh kinh khủng thiên phú hắn cũng có chỗ nghe thấy, vẫn muốn gặp một lần, nhưng là thế, nhưng thân cư biên cương tìm không được cơ hội hồi trở lại hoàng đô gặp Tần Minh một mặt. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình cái này chất tử vậy mà đến hắn nơi này đến rồi. Cái này thế nhưng là đại hỉ sự một cái. Mạc Thành trong thành chủ phủ, Cơ hồ tại Tần Minh vừa mới ngồi xuống sát na, một cái hấp tấp tráng hán liền từ ngoài cửa vào vào. Một thân hiện ra màu bạc khôi giáp, cương nghị khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Vừa mới bước vào đến, một đạo âm thanh vang dội liền tựa như tiếng sấm khủng lồ tại Tần Minh bên tai nổ tung. Ngay sau đó, Tần Minh liền cảm giác tự mình phảng phất bị một cái khoan hậu thân thể ôm vào trong lòng. Tần Minh lập tức có chút bất đắc dĩ, tự mình cái này tam thúc thật sự chính là độ nhiệt tình a. Tốt Điệp Nhi, ngươi làm sao đột nhiên tới nơi này? Nhiệt tình qua đi, Thạch Tử Kính hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, "Vì tìm một người." Thần Minh mở miệng nói, "Trận Tần Minh liền đem hết thảy cũng cho Thạch Tử Kính thêm mắm thêm muối miêu tả một phen, đương nhiên, Thạch Hạo ở trong đó giữ chức chính là một cái thừa cơ đoạt bảo tiểu nhân. Cũng không phải là Tần Minh tận lực giấu giếm, mà là trực giác nói cho chính Tần Minh cái này tam thúc chỉ sợ là một cái 10 điểm người chính trực. Nếu như nói thật ra, tự mình cái này tam thúc rất có thể cùng mình trở mặt tại chỗ. Phải biết Chân thủ loại này biên thành đều là cực kỳ khó khăn sống, chỉ có trong phủ không đắc thế người mới có thể bị phái phái tới. Ma Thạch Tử Kính không đơn giản bị phái phái đến tận đây, còn trọn vẹn 30 năm cũng không từng hồi phủ bên trong một lần. Tự mình cũng chưa từng trưởng đối của mình đề cập qua tam thúc của mình, phảng phất trong phủ căn bản không có người này. Nếu không phải có một lần lão tổ tông cùng hắn đề cập, thần minh thậm chí cũng không biết mình còn có dạng này một cái thúc thúc. Thạch Tử Kính nghe vậy, lập tức lòng đầy căm phẫn. Lại có người có dũng khí cấp ta chất tử đồ vật, đem chân dung giao cho ta, ta giúp ngươi đem hắn tìm ra." Thạch Tử Kính lập tức mở miệng nói. "Vậy liền đa tạ tam thúc." Tân Minh đem một tấm đã sớm chuẩn bị xong chân dung giao cho Thạch Tử Kính, Thạch Tử Kính trực tiếp đem truyền cho bên người lĩnh liên lạc. "Đem phần này chân dung khắc gấn vào tấm, phái ra thành vệ quân, tìm kiếm cho ta." Đồng thời quân đoàn thứ 3 cùng quân đoàn thứ 4 đem Mạc Thành Phương Viên vạn dặm phong tỏa. Thạch Tử Kính Lập tức nhường Mạc Thành cái này to lớn cỗ máy chiến tranh vận tắc bắt đầu. Quân đoàn thứ 3 cùng quân đoàn thứ 4 là chủ đóng ở Mạc Thành Thạch Quốc chủ chiến quân đoàn, là Thạch Quốc thập đại trong quân đoàn hàng đầu tồn tại. Một là tiến nhiệm Thạch Tử Kính tuyệt sẽ không phản loạn, thứ hai là Mạc Thành gặp phải đến từ Bắc Bộ uy hiếp sát thực không thấp. Qua Mạc Thành chính là vạn giặm ốc dã trăm vạn giặm bình nguyên. Một khi Bắc Bộ hoang thú đột phá Mạc Thành, trăm tỉ Thạch Quốc con dân sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Có thể nói, Mạc Thành chính là Thạch Quốc Bắc Bộ cửa ra vào. Trong thành trụ phủ, một chỗ thiên điện, một vị lão giả lặng lặng tại nguyên trố ngồi xuống. Vị này lão giả tựa như tuổi già xương khô. "Đại nhân, nên ăn cơm." Một vị thị nữ gõ mở cửa gỗ, bưng bàn ăn tiến vào trong phòng. "Ừm." Lão giả nhàn nhạt lên tiếng, chợt liền không nói thêm gì nữa. Thị nữ kia đã từ lâu thích rếng quấy nhân này tính tình, không có nói nhiều một câu. Đem bàn ăn cất đặt trên bàn, liền quay người trực tiếp ly khai. Đột nhiên, một tấm chân rung theo thị nữ kia trong lực chớp ra rơi trên mặt đất. Thị nữ kia liền vội vàng không người nhặt lên, lại bị kia lão giả liếc về liếc mắt. Đây là cái gì? Đưa cho ta xem một chút. Chương 291, chưa từng gặp mặt Tam Túc, cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Đây là thành chủ đại nhân vừa mới phát hạ tới. Thạch tử kính từng tự mình bàn giao, cái này lão giả tuyệt đối không thể lãnh đạo. Tại trong phủ thành chủ địa vị, cùng hắn tương đồng. Thị nữ này tự nhiên không dám người cự tuyệt lão giả. Một năm một mười đem thạch tử kính lần nữa thuật cho cái này lao giả. Lao giả tiếp nhận kia tượng người, trong lòng giật mình. Tranh này trên người, chính là thạch hạo. Nhanh, dẫn ta đi gặp thành chủ. Cái này lao giả không phải người khác, chính là mang theo thạch hạo ly khai vũ vương phủ tứ tông láo. Hắn ly khai hoàng đô về sau, liền dẫn thạch hạo tới mạc thành. Bọn hắn một mạch mặc dù cùng thạch tuyên đường một mạch không hợp nhau, nhưng thạch tử kính lại là một cái ngoại lệ. Thạch tử kính từ nhỏ ghét ác như kiểu Lấy mở rộng chính nghĩa là mục tiêu của sống. Bởi vì hắn tính cách, từ nhỏ tại Vũ Vương phủ bên trong liền không được sủng ái. Kia Thạch Tử Kính thậm chí làm qua không ít tô rắc bọn hắn một mạch sự tình, từng nhường bọn hắn mạch này bị lão tổ tông trừng phạt. Cuối cùng liền Thạch Yên Đường cũng từ bỏ tự mình đứa con trai này, một cước đem đá đến Mạc Thành. Cái này Thạch Tử Kính cùng tứ tông lão quan hệ còn không tệ, mặc dù đối phận khác biệt, nhưng lại một mực lấy bằng hữu tương giao. Hắn cùng Thạch Hạo có thể có cái an ổn điểm dừng chân. Cái này Thạch Tử Kính lên không ít tác dụng, nhưng là vì giữ bí mật, hắn một mực chưa từng hướng Thạch Tử Kính đề cập Thạch Hạo tồn tại. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại tại cái này Truy Na trên bức họa gặp được Thạch Hạo. Khẳng định có cái gì là hắn không biết đến. Hắn đột nhiên nhớ tới, Thạch Hạo tại nửa tháng trước lúc rời đi từng nói, nếu như lần này thuận lợi, hắn liền có thể mang theo tự mình hồi trở lại Vũ Vân phủ. Biến cố bất thình lình, nhất định cùng Thạch Hạo có quan hệ. Cái này lệnh truy nã đã xuất hiện ở Mạc Thành. Địa Thạch Hạo nhất định là về tới Mạc Thành. Lúc này Tứ Tông lão lòng nóng như lửa đốt, hắn nhất định phải tìm tới Thạch Tử Kính lên tiếng hỏi tình huống. "Tốt, thì ngươi kia đáp." Trong phòng tiếp khách, Thạch Tử Kính bất mãn hết sức. Hiện tại đã là đêm khuya, hắn làm xong tần mình sự tình vừa mới nằm ngủ, cái này Tứ Tông lão tìm hắn có việc. Mắt nhìn xem còn có 2 canh giờ liền muốn trời sáng, đây không phải đang cho hắn kiếm chuyện a. Nhưng dù cho lại không tình nguyện, Thạch Tử Kính vẫn là bắt đầu gặp Tứ Tông lão. Vô luận như thế nào, Thứ Tông lão đều là trưởng bối của hắn. Trưởng thượng, muốn như vậy tìm ta có chuyện gì a? Thạch Tử kính ngáp một cái nói. Lúc này Thứ Tông lão ngồi trên ghế, hai tay nắm vút một tấm chân dung, sắc mặt mười điểm lưng trọng. Kia nghiêm túc trong nháy mắt đem Thạch Tử kính bối rối quét sạch sành sanh. Cái này Thạch Hạo là ngươi phái người truy nã. Thứ Tông lão mở miệng tuân hỏi. Thạch Tử kính chậm rãi gật đầu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mình truy nã một cái trộm cầm tiểu nhân? cũng muốn trải qua cái này tứ tông lão đồng ý a. Không khỏi cung quản quá rộng rãi đi. Đứa nhỏ này là nhóm chúng ta Thạch tộc huyết mạch. Thứ tông lão lần nữa mở miệng nói, cái gì? Thạch tộc huyết mạch? Cái này là thật là đem Thạch Tử Kính làm mê muội, thần minh bên kia nói đây là một cái kẻ trộm, trộm bọn hắn Vũ Vương phủ đồ vật. Mà cái này tứ tông lão có nói, tên trộm vật này là Vũ Vương phủ huyết mạch. Lúc này tứ tông lão cũng quản bất chấp mọi thứ, trực tiếp đem chân tướng toàn bộ nói cho Thạch Tử Kính Hắn biết rõ Thạch Tử Kính là ai, đáng giá tín nhiệm. Là Thạch Tử Kính minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra về sau, thần sắc trang nghiêm. Người nói là, "Ta đứa cháu này muốn giết ngươi cháu trai." "Rõ, ta cái vê đút họ vê đút." Thạch Tử Kính lúc này hơn choáng, hắn không biết mình nên tin ai. Cân nhắc trên dưới, hắn vẫn tin tưởng Tứ Tông lão càng nhiều hơn một chút. Không chỉ là Tứ Tông lão càng có lý hơn có theo, càng nhiều hơn chính là bởi vì tần minh trên thân lộ ra một cỗ cùng hắn phụ thân đồng dạng âm lãnh sức lực. Cái loại cảm giác này, hắn 10 điểm không thích. Vậy ta hiện tại đi rút lui lệnh truy nã." Thạch Tử Kính thử thăm dò mở miệng nói. "Đừng." Tứ Tông lão vội vàng ngăn cản, một khi Thạch Tử Kính đình chỉ truy nã, tất nhiên sẽ bị Trần Minh cảnh giác. Đến lúc đó, một khi phát hiện hắn dấu ở nơi này, chỉ sợ cũng đem đầy bản đều thua. Hắn cùng Thạch Hạo tính mệnh, một cái cũng không giữ được. Tiếp tục tìm, dựa theo Thạch Nghị mệnh lệnh đi tìm. Bất quá tìm tới Thạch Hạo về sau, không muốn đem hắn giao cho Thạch Nghị trực tiếp mang đến phủ thành chủ, ta dẫn hắn ly khai. Tốt. Thạch tử kính gật đầu nói. Phủ thành chủ một chỗ trong phòng khách, Tần Minh ánh mắt nhìn về phía phương xa. Vừa mới trong phòng tiếp khách phát sinh hết thảy, cũng tại Tần Minh thần thức giám sát phía dưới. Hắn đã sớm ở tới, cái này Thạch tử kính không đáng tin, cho nên một mực không có vết lở. Chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là, cái này tứ tông lão vậy mà liền giấu ở trong thành chủ phủ. Thật sự là vô tâm cắm liễu liễu xanh dùm, thu hoạch ngoài ý muốn a. Tần Minh cũng không chuẩn bị đối hai người xuất thủ, chờ bọn hắn thay mình tìm tới Thạch Hạo về sau lại xuất thủ cũng chưa hẳn không thể. Tần Minh nhìn qua hệ thống không gian bên trong gấu một, bãi bình hai người này liền dựa vào hắn. Hộ vệ thẻ triệu hồi ra hộ vệ, lại còn có thể theo Tần Minh thực lực tăng lên mà đột phá, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại hộ vệ này, thực lực đã đạt đến chuyển luân cảnh đỉnh phong. Xử lý hai người này, hoàn toàn không đáng kể. Mạc Thành trợ phía đông, một cái âm u xó xỉnh bên trong, Mấy tên ăn mày vừa mới đem nơi này vơ vét một lần, chỉ còn lại có một cái rách dưới giỏ trúc. Bên trong đầy lạn thái diệp cùng hư thối chi vật, chính là tên ăn mày cũng không cần. Nhưng ngay lúc này, kia giỏ trúc đột nhiên ngã xuống. Lạn thái diệp cùng những cái kia hư thối chi vật rơi xuống mà ra, một cái nhỏ gầy bóng người theo giỏ trúc bên trong bò lên ra. Kia thân ảnh nhỏ gầy rất nhỏ co các, trên thân cơ hồ không có một tấc hoàn hảo làn da. Đạo thân ảnh này, chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo tại rơi vào mạc thành sắt na Vốn nhờ thoát lực thẳng hồn mê. Tại thế sự trước đó, hắn cưỡng ép bỏ vào một cái rách dưới rọ trúc bên trong. Người người cái này chu vi tràn ngập hư thối luân vị, Thạch Hạo rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, nôn ra một trận. Kiểm tra một chút nơi này, một thanh em nương theo lấy ánh nến ánh sáng, từng bước một tới gần nơi này. Thạch Hạo lập tức có chút kinh loạn, trực giác nói cho hắn biết, những người này chính là đến tìm kiếm hắn. Hắn nhất định phải rời đi nơi này. Hắn nhìn lấy mình trước mặt cái này chán cao tới 10 trượng tường. Dưới chân vừa dùng lực trực tiếp lật lại. Lúc này những thành vệ quân kia cũng chạy tới nơi này, nhìn qua đầy đất tạp nhạp hư thối chi vật, cùng trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, nhịn không được che lên miệng mũi. Dung kiếm trong tay tiện tay lay mấy lần, liền ngay cả bọn bịu rời khỏi nơi này. Đám này thiên sát tên nan mày, đem nơi này làm cho như thế số khí hư thiên. Nơi này tựa như là một cái vườn hoa. Thạch Hạo dễ dàng rửa lấy đứng dậy, nhìn qua chu vi hết thảy. Không ít hoa tươi nở rộ, chạy nhỏ giọt dòng nhỏ từ nơi không xa Dã Sơn chạy xuống. Đúng lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thạch hạo trước mặt. Là hai vị tuổi trẻ nữ tử, một vị nhà giàu tiểu thư trang phục, một vị thị nữ trang phục. Thạch hạo phát hiện ra nhóm, hai người này tự nhiên cũng phát hiện thạch hạo. Người là ai? Hai vị kia tuổi trẻ thiếu nữ hiển nhiên có chút bối rối, nàng nhóm không nghĩ tới nhà mình hầu hoa viên lại có một cái tên ăn mày. Ta không có ác ý. Thạch hạo vội vàng giải thích nói, đi theo ta. Tiêu nhà giàu tiểu thư trên dưới đánh giá một cái thái hậu, chợt mở miệng nói. Chương 294, theo đồng đội ngu xuẩn, canh thứ hai. Câu đắn mua. Đêm khuya, Mạc Thành phía dưới. 3000 tinh nhuệ giáp sĩ đứng ở trong gió lạnh, thân thể có chút phát run. Bốn hắn tay đã bị đông cứng đến cầm không được binh khí trong tay, nhưng không có một người có dũng khí ly khai. Lúc này ở bọn hắn trên đầu treo, là mối thành chủ bàn giao nhất định phải xem trọng đồ vật. Lúc này đã tiếp cận 3 canh, cho dù là lại tinh nhuệ giáp sĩ cũng có có thể ngăn cản cái này nồng đậm mùi rối. Đúng lúc này, một thân ảnh đi qua cửa thành trực tiếp hướng bọn hắn đi tới. Bọn hắn lập tức tinh thần, đem binh khí giữ tại trong tay. Ngươi nào? Xa xa người kia cũng không nói lời nào, vẫn tại chậm rãi đến gần. Lại không dừng lại, nhóm chúng ta liền muốn bắt tên. Ngũ Bách Cường công cung bên trong núi tiền đã nhắm ngay đạo thân ảnh kia phương hướng. Làm cản. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, một mặt lệnh bài xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn qua kia trên lệnh bài thật to chữ Tuyết, những giáp sĩ này làm sao có thể không biết. Gặp làm trò như gặp người. Tham kiến Tuyết tướng quân. Người đến chính là Thạch Hạo, hắn ánh mắt đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó hơi hơi mừng thầm. Hắn không nghĩ tới, cái này Tuyết tướng quân lệnh bài vậy mà như thế dùng tốt. Ta phụng Tuyết tướng quân chi lệnh, đem cửa thành phía trên giam giữ phạm nhân mang đi, đem hắn lấy xuống. Khuôn mặt lệnh bài không tạo được giả, những giáp sĩ này lúc này liền mở miệng nói. Vâng. Cần tuân tuyết tướng quân tướng lệnh. Ngay sau đó, những cái kia giáp sĩ liền bắt đầu chuyển động. Muốn đem kia trong lòng người thả xuống tới, cũng không dễ dàng. Chọn vẹn cần mở ra 72 đạo xương xích. Chờ chút. Một đạo không đúng lúc thanh âm chuyển đến, lúc này đáy mắt nổi lên một xóa bỏ ý. Người tới tổng 8 người, đều là một bộ thanh ý hề, bàn giao thân phận của bọn hắn. 8 người này, chính là vũ tộc đệ tử. Tân Minh tự nhiên không yên lòng những giáp sĩ này đến xem quản cái này tứ tông lão. Đồng thời những vũ tộc người cũng muốn sít sao tiếp cận. Tuyệt không thể nhường trừ hắn ra người đem trong lòng người mang đi. Ngươi là không phục Tùng Tuyết tướng quân tuống lệnh? Thạch Hạo nghiêm nghị chất hỏi. Tại loại này bên cạnh doanh thành lớn, tướng quân mệnh lệnh chính là tuyệt đối chỉ lệnh, không người nào dám không phục tùng. Lúc này liền có mấy trăm giáp sĩ xung tới, sáng loáng đầu thương chỉ vào bọn hắn. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử lập tức lùi về phía sau mấy bước, có chút e ngại. Không có Thạch Nghị mệnh lệnh của thiếu gia, ai cũng không thể đem hắn mang đi. Ta đón mệnh lệnh, cũng là thành chủ đại nhân giao cho Tuyết tướng quân. Nếu ngươi không tin, đều có thể kiểm chứng." Thạch Hạo một mặt nô định nói, "Các ngươi đều có thể kiểm chứng, nếu như là thành chủ đại nhân mệnh lệnh, đầu của các ngươi nhưng là muốn dọn nhà." Thạch Hạo tự tin, lập tức nhường cái này, mấy tên vũ tộc đệ tử có chút chần chừ. Tân Minh giết người không chớp mắt tính cách, bọn hắn cũng không phải không biết rõ. Nếu quả như thật là Tân Minh mệnh lệnh, bọn hắn còn đần độn đi tìm Tân Minh, chỉ sợ đầu làm sao không có cũng không biết rõ bọn hắn cũng không muốn bạch bạch mất mạng. Thạch Hạo chính là đoàn chắc bọn hắn không dám hỏi Trần Minh, hiện tại đã là 3 canh, chính là mọi người ngủ say thời điểm. Qué giãy Trần Minh thinh ngậm, bọn hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Người mang đi đi. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử cắn răng một cái, cuối cùng bọn hắn vẫn tin tưởng Thạch Hạo lý do thoái thác. Dù sao Thạch Hạo trong tay lệnh bài, không làm được giả. Vậy liền đa tạ các vị phối hợp. Thạch Hạo ôn quy nói. Vũ tộc đệ tử đứng ở nơi đó, Nhìn qua kia to lớn lồng sắt bị đè xuống, lúc này trong lòng của bọn hắn mười điểm thấp họng. Bọn hắn cũng sợ cái này, Thạch Hạo là tại lựa gạt bọn hắn, đến thời điểm hậu quả chỉ sợ đồng dạng bọn hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Chờ chút. Cầm đầu vũ tộc đệ tử đột nhiên mở miệng nói, lúc này vừa mới đem Tứ Tông lão nâng lên xe chở tù Thạch Hạo khẽ giật mình, một cái đoạn đao lập tức xuất hiện tại trong tay. Lúc này trong lòng cũng của hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình lộ tẩy rồi. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Có chút miễn cưỡng nói: "Các vị còn có chuyện gì a?" Cái gặp cầm đầu vũ tộc đệ tử đưa lên một cái cuộn lông áo khoác, mở miệng cười nói: "Trên đường lạnh, nhiều mặc một điểm." Thạch Hạo nao nao, trong lòng lập tức có chút coi nhẹ. "Những này vũ tộc đệ tử, thật sự chính là quá ngu." "Vậy liền đa tạ các vị nhân huynh." Thạch Hạo tiếp nhận cuộn lông áo khoác, lúc này liền lên xe chở tù. Một tên vũ tộc đệ tử nhìn qua đã biến mất xe chở tù, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói: Vì cái gì chỉ có hắn một người tới? Đúng vậy a, vì cái gì chỉ có một mình hắn? Một đám vũ tộc đệ tử lập tức tựa như gặp sấm sét, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là bọn hắn đại khái dẫn đầu bị lừa bịp. "Đuổi theo cho ta." Mấy tên vũ tộc đệ tử lúc này liền đuổi tới, nhưng khi bọn hắn đến đầu phố, có chỉ là một cô chống rông xe chở tù. Quả nhiên bị chơi xỏ, đáng chết. Đáng chết. "Nhanh đi tìm thiếu gia." Cầm đầu vũ tộc đệ tử lập tức chửi bới nói: Thân ở trong lầu các Tần Minh vừa mới nghỉ ngơi, thạch hạo sự tỉnh từ đầu đến cuối cuốn ở trong lòng của hắn. Thạch hạo không chết, chỉ sợ hắn muốn ngủ cái án giấc cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, mấy tên vũ tộc đệ tử vội vã khấu trừ vang lên phòng của hắn cánh cửa, nghe bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Tần Minh trong lòng lập tức trầm xuống. Không phải là xảy ra chuyện đi. Tiến đến. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử lúc này liền vào vào, 10 điểm hốt hoảng đêm vừa rồi phát sinh hết thể cùng Tần Minh nói một lần. Mặc dù cái này mấy tên vũ tộc đệ tử đã bị dọa đến mồm miệng không rõ, nhưng Thần Minh cũng đại khái minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng chết, vẫn là sơ sót. Thần Minh sắc mặt có chút khó coi. Nhìn qua Thần Minh hết sức khó coi sắc mặt, kia mấy tên vũ tộc đệ tử lập tức 10 điểm thấp thỏm. Trong lòng của bọn hắn lúc này tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn thậm chí đã viết xong di thư. Các ngươi ra ngoài đi." Thần Minh đột nhiên mở miệng nói. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử lập tức khẽ giật mình, không thể tin được tự mình nghe được. Ta để các ngươi lăn ra ngoài, nếu không một hồi chờ ta đổi chủ ý, chỉ sợ các ngươi liền không có dễ dàng như vậy ly khai." Thần Minh mười điểm lạnh như băng nói. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử nghe vậy, lập tức như được đại xá, tranh nhau sợ sao chạy ra ngoài. Thần Minh kéo ra cửa sổ, nhìn qua xa xa bầu trời, sắc mặt tâm trầm chậm, mới chậm rãi giãn ra một chút. Hắn tự nhiên không có khả năng đem tất cả bảo cũng đặt ở những phế vật kia bên trên, Thần Minh đã sớm tại kia tứ tông lão linh hồn chi lực bên trong xen lẫn ý thức của mình. Chỉ cần kia tứ tông lão không chết, kia tia thần thức liền không cách nào bóc ra. Nói cách khác, hiện tại Tần Minh đã biết rõ thạch hạo vị trí, là thời điểm kết thúc. Tần Minh trực tiếp thả người bay ra ngoài cửa sổ, hắn một khắc cũng không thể chờ. Hắn các loại cái này một ngày đã quá lâu. Về phần những phế vật kia, chờ Tần Minh trở về lại xử lý. Thạch Hạo lái xe chở tù vừa mới ly khai nơi hẻo lánh, liền trực tiếp trên lưng tứ tông lão nhanh chóng lướt vào trong hẻm nhỏ. Những cái kia vũ tộc người mặc dù là phế vật Nhưng Trần Minh cũng không phải phế vật. Thạch Hạo nhất định phải nắm chặt thời gian, mang theo Tứ Tông lão rời đi nơi này. Chỉ cần ly khai Thạch Quốc, bọn hắn liền an toàn. Trần Minh thúc tu lại dài, cũng rôi không ra Thạch Quốc đi. Nhưng vào lúc này, Nam Sấp sau lưng Thạch Hạo Tứ Tông lão theo trong hôn mê thức tỉnh. "Người đi mau." Một đạo thanh âm yếu ớt theo Tứ Tông lão trong miệng truyền ra. Chương 295: Tứ Tông lão quyết tuyệt, cảnh thứ nhất. Cầu lần mua. "Cái gì?" Thạch Hạo khẽ giật mình liền tranh thủ tứ tông lão để nằm ngang. Lúc này tứ tông lão khí tức 10 điểm yếu ớt, phảng phất liền hô hấp đều muốn dùng ra bú sữa mẹ lực khí. "Ngươi đi mau." Thành Nghị đem hắn một tia thần thức lưu tại trong linh hồn của ta, không có biện pháp bóc ra. Đoán chừng hiện tại kia Thành Nghị đã đang đuổi trên đường tới. "Không cần quản ta, ngươi đi mau. Ly khai Thái Quốc, chờ ngươi có thực lực báo thủ thời điểm, trở lại." Tứ tông lão rẽ rủa nói. "Không, ta là không thể nào từ bỏ ngươi." Thạch Hạo mười điểm quật cường lắc đầu. Hôm nay dù là chết, cũng phải cùng tứ gia gia chết cùng một chỗ. Nhưng hắn vứt bỏ tứ gia gia, Thạch Hạo vô luận như thế nào cũng làm không được. "Ngươi." Tứ trưởng lão nhất thời khó thở, lập tức lớn tiếng ho khan. Hình thức đã rất rõ lãng, nếu như Thạch Hạo tiếp tục lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ngươi có phải hay không không đi?" Thứ Tông lão quát tầm lên. "Không đi, chết cũng không đi." Thạch Hạo đem Thứ Tông lão thật chặt kéo. Tư Tông lão dừng một cái, sau đó mở miệng nói: "Vậy ta liền chết ở chỗ này." Nói, trực tiếp giơ lên tay trái của mình. Phảng phất tại sau một khắc, Tư Tông lão liền muốn đập nát đầu của mình. Thạch Hạo lập tức quá sợ hãi: "Không muốn. Ngươi có đi hay không?" Tư Tông lão lần nữa mở miệng nói: "Ta đi, đi." Thạch Hạo lúc này trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng là hắn nhất định phải đi. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không đi, Tư gia gia thật sẽ tự sát. Hắn một cái xóa đi trong mắt nước mắt. Thứ ra ra, chờ ta trở về. Tứ tông lão nhìn qua Thạch Hạo từ từ đi xa thân ảnh, trong mắt lập tức xuất hiện vui mừng thần sắc. Đồng thời hắn trong mắt cũng xuất hiện một vòng quyết tuyệt, hắn minh bạch, tự mình thủy chung là Thạch Hạo giang buộc. Chỉ có tự mình chết rồi, Thạch Hạo mới có thể to gan đi dương cánh bay lượng. Hiện tại Thạch Hạo đã không cần hắn bảo vệ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể là Thạch Hạo vướng víu. Cái gặp Tứ tông lão giơ tay phải lên, không chút do dự trợt vỗ mà xuống. Trong khoảnh khắc, đỏ trắng chi vật liền bắn tung tóe đầy đất. Theo sát mà đến Tần Minh gặp được Tứ Tông lão thi thể, lúc này liền minh bạch hết thảy. Nói thật, hắn bội phục Tứ Tông lão, đủ nam nhân. Bất quá dù cho dạng này, Thạch Hạo cũng đừng nghĩ chạy mất. Chuyên mệnh lệnh của ta, ở chỗ này phương viên ngàn rằm trải thảm lục soát, nhất định phải đem Thạch Hạo tìm ra. Thạch Hạo ly khai cùng Tần Minh đến nơi này, trên lệnh bất quá mấy hơi thời gian. Kia Thạch Hạo, tuyệt đối chạy không được xa. Về phần hiện tại, Trần Minh muốn đi làm gì? Đó chính là tìm kia cái gọi là Tuyết tướng quân. Có dũng khí ẩn chứa thách hậu, nhất định phải trả giá đắt. Tuyết phủ bên trong, Tuyết Tình đã nửa ngày không thấy Thạch Hạo. Nàng lúc này trong lòng có nhiều bối rối, phảng phất có được chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. "Thần nhi, ta lệnh bài đâu?" Tuyết Hoành Tiên sải bước đi tiến đến. Hắn rốt cục có nhàn hạ thời gian, về đến nhà nhìn một chút tự mình thân hái nhất nữ nhi. Trên bàn, Tuyết Tình tùy ý đáp một câu. Lúc này tâm tư của nàng đã sớm không ở nơi này. Kìa tuyết hoành thiên cũng chưa từng đa nghi, thuận tay cầm lên trên bàn lệnh bài. Sau đó trực tiếp đem ấm trà dơ lên, bắt đầu nốc từ ngực. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác tự mình trong tay lệnh bài hơi khắc thường. Không chỉ là xúc cảm không đúng, liền liền trọng lượng cũng không đúng. Hắn liền tranh thủ ấm trà buông xuống, sau đó đem lệnh bài đặt ở trong tay. Thế này sao lại là cái gì lệnh bài? Chính là một cái miếng sắt. Tuyết Hoành Thiên lập tức hơi nghi hoặc một chút nói: "Thinh Nhi, đây không phải ta lệnh bài a?" "A, làm sao không phải?" Tuyết Tình suy nghĩ về tới hiện thực, đi tới Tuyết Hoành Thiên trước mặt. Nhìn qua Tuyết Hoành Thiên trong tay miếng sắt, Tuyết Tình lập tức cũng chăm mối vẫn không có cách giải. "Kia lệnh bài rõ ràng liền đặt ở cái này trên mặt bàn a." "Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Nhất định là Thạch Hạo, là Thạch Hạo lấy đi. Ngươi có phải hay không đem ta lệnh bài cho người khác?" Tuyết Hoành Thiên nhìn qua Tuyết Tình thần sắc lập tức minh bạch hết thảy. Vâng, cha ngươi nghe ta nói. Tuyết Tình biết rõ, chuyện này tuyệt đối không thể giấu giếm Tuyết Hành Thiên. Lệnh bài mất đi sự tỉnh, có thể lớn có thể nhỏ. Nàng mặc dù là một giới nữ tử, nhưng cũng mười điểm rõ ràng trong đó lợi và hại. Tuyết Hành Thiên nghe chuyện tiền căn hậu quả, lập tức mặt đen đáng sợ. Thính Nhi a, ngươi nhưng lại yếu hại chết nhóm chúng ta một nhà. Tuyết Tình nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, "Không, Hạo ca ca không phải người như vậy." Ta tin tưởng hắn đem lệnh bài lấy đi là có nguyên nhân." Kia Tuyết Hoành Thiên nghe nói, không khỏi đau lòng như góc. Hắn vừa muốn nói gì, một đạo trêu tức thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến. "Hạo ca ca, tuy thế nhưng là tốt thân a." Hai người nghe vậy đều là khẽ giật mình, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cái gặp một thân ảnh chậm rãi đi đến, chính là Trần Minh. Tham kiến thành chủ." Tuyết Hoành Thiên quỳ một chân trên đất nói. Kia Tuyết Tình cũng là quỳ xuống theo, đồng thời dùng ánh mắt lén lén liếc lấy Trần Minh. Đây chính là tân nhiệm thành chủ a. Thật sự chính là tuổi trẻ. Tuổi như vậy, chỉ sợ lớn hơn mình không được bao nhiêu đi. Tuyết Hoành Thiên, ngươi xem một chút đây là cái gì. Tân Minh đem một đạo lệnh bài ném vào Tuyết Hoành Thiên trong ngực, kia Tuyết Hoành Thiên hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận. Khi hắn tiếp nhận đạo kia lệnh bài, sắc mặt lập tức đột nhiên đại biến. Đây chính là hắn mất đi thân phận lệnh bài. Ngươi nhất định đang nghi ngờ, thân phận của ngươi lệnh bài vì sao lại tại ta chỗ này đi? Thần Minh thản nhiên nói. Kia Tuyết Hoành Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đại khái cũng đoán được. Là ta quản giáo tiểu nữ không nghiêm, mong rằng thành chủ đại nhân theo nhẹ trừng phạt. Theo nhẹ trừng phạt. Tần Minh vui vẻ, hắn không biết do cái này Tuyết Hoành Thiên là thế nào nói ra loại lời này. Nói cho ngươi, kia truy nã người chính là cầm ngươi lệnh bài theo dưới cửa thành nên ngang cứu đi lao đầu kia, chỉ là quản giáo không nghiêm. Tần Minh, không thể nghi ngờ là tại Tuyết Hoành Thiên trong lòng tới một cái trong kích. Kia truy nã người đối với Tần Minh tầm quan trọng Hắn so bất cứ người nào cũng rõ ràng. Hôm nay, các ngươi tuyết ra một cái cũng chạy không được. Tân Minh, không thể nghi ngờ là nhường Tuyết Hoành Thiên lập tức lâm vào tuyệt vọng. "Thanh chủ đại nhân, có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội? Ta tự mình dẫn đội, nhất định đem đạo tẩu người cho ngài bắt trở lại." "Bắt trở lại?" Tân Minh có chút coi nhẹ. "Chỉ bằng ngươi? Kia Thạch Hạo đoán chừng đã sớm chạy." "Không cần, ngươi vẫn là đi xuống dưới xám hối đi." Tân Minh không tiếp tục cho Tuyết Hoành Thiên nói chuyện cơ hội. Sau lưng hai tên vũ tộc tôn giả đồng thời xuất thủ. Kia tuyết hành thiên ngực một chỗ lập tức phá vỡ một cái độc lớn, thân thể trực tiếp ngã xuống. Tuyết hành thiên bên cạnh tuyết tình giờ sợ, nàng vội vàng hướng về sau bỏ. Thần Minh trực tiếp cản ở trước mặt nàng, nắm nuốt cằm của nàng. Khuôn mặt còn không tệ, là cái mỹ nhân bại hoại. Một bên vũ tộc đệ tử nghe vậy, lập tức có chút cười tà nói: "Thiếu gia, bằng không đem nàng trước giao cho ta, ta cam đoan giúp ngươi dạy dỗ ngoan ngoãn. Giao cho ngươi." Thần Minh Lường kia vũ tộc đệ tử liếc mắt. Những này vũ tộc đệ tử cũng không ít thay hắn làm việc, cái này tuyết tình mặc dù rất có vài phần tư sắc, nhưng lại không lọt nổi mắt xanh của hắn. Các ngươi muốn nữa thích, đưa các ngươi, nhớ kỹ xử lý sạch sẽ là được. Đa Tạ thiếu gia ban thưởng. Lúc này những này vũ tộc đệ tử đã đuổi Trần Minh khâm phục đầu dạm xuống đất, tâm phục khẩu phục. Quả nhiên đi theo Trần Minh có thể tân a. Chương 296, đề nghị, canh thứ hai. Câu đặt mua. Kia tuyết tình hạ chàng Tần Minh tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là 10 điểm thế thảm. Nàng đã có dũng khí bao che Thạch Hạo, liền muốn trả giá đắt. Xử lý Tuyết Hành Thiên một nhà về sau, Tần Minh liền về tới phủ thành chủ. Dù sao Thạch Hạo còn giấu ở cái này mạc thành bên trong. Bất quá cũng may Tần Minh đã đại khái khóa chặt Thạch Hạo vị trí, lần này coi như tiên vương tới, cũng cứu không được Thạch Hạo. Đại lượng vũ tộc đệ tử cùng thành vệ quân thôn bạo gõ mở từng nhà cửa lớn, những cư dân kia nhìn thấy cao lớn và vỡ Hung thần ác sát thành vệ quân về sau, lập tức không có tỉnh tỉnh. Những thành vệ quân này cùng vũ tộc đệ tử đem từng nhà xốc cái thực chất hướng lên trời, xác định Thạch Hạo không tại về sau, liền nên ngang rời đi. Chỉ để lại những cái kia phẫn nộ dân bản địa chỉ vào đầy đất bừa bộn, trời ầm lên. Trải qua tuyết hành thiên sự tình, tần minh minh bạch, càng là những cái kia thế gia đại tộc càng là không thể phớt lờ. Dù sao Thạch Hạo có được nhân vật chính quang hoàn. Thế nhưng là cái này Thạch Hạo, tựa như lần nữa chống không tan biến mất. Tần Minh tự tự mình dẫn người, tra khắp cả Thạch Hạo khả năng giấu kín địa phương, nhưng cũng tiếc chính là cũng không có Thạch Hạo tung tích. Tần Minh không khỏi có chút tiếc hận, trước đó tốt như vậy cơ hội, cũng bởi vì một đám ngu xuẩn heo đồng đội theo Tần Minh trong tay chạy trốn. Chết không được nhân vật phản diện thường thường đều là để cho mình thủ hạ hố chết. Chỉ chớp mắt, lại 2 tháng đi qua. Lúc này đã đến mùa đông, nhiệt độ có thể đạt tới âm 5, 60 độ. Không có tu vi người bình thường, chỉ có thể ở trong nhà qua mùa đông tật lực phòng ngửa ra ngoài. Nhưng lần này, Mạc Thành Chu vi thành trấn bên trong lại là hoán thanh một mảnh. Những năm qua chung quanh thành trấn bên trong người đều là đến Mạc Thành mua sắm qua mùa đông lương thực, nhưng năm nay lại bởi vì Trần Minh cưỡng ép phong tỏa Mạc Thành, nhường bọn hắn không trỗ mua sắm lương thực. Vẹn vẹn bằng vào trong nhà cất giữ lương thực, bọn hắn rất khó vượt qua cái này dài giằng giặc động thiên. Hiện nay đến mùa đông, cự ly mùa xuân còn có gần 2 tháng thời gian, mà đa số người bên trong lương thực đã còn thừa không có mấy đã có không ít người trong nhà xuất hiện chết đói người tình huống. Loại tình huống này, tại Thạch Quốc bên trong chưa bao giờ có. Một khi bị nhân hoàng nhận được tin tức, chỉ sợ Tần Minh lại nhận 10 điểm lăng lệ trừng phạt. Nhưng muốn cho Tần Minh giải trừ phong tỏa, kia là tuyệt đối không thể thực hiện được. Mạc Thanh một khi giải cấm, dấu kín tại trong thành Thạch Hạo tất nhiên sẽ thừa cơ chạy mất. Đợi chút nữa một lần lại gặp nhau, có lẽ hắn liền không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Thiếu gia, Chu Vi những cái kia thành trấn không ít đại tộc đã phái ra người. Muốn đi Hoàng Đô. Bọn hắn đi Hoàng Đô làm gì? Tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng. Nửa đường chặn giết bọn hắn, bất cứ người nào cũng không thể đến Hoàng Đô. Thần Minh lạnh lùng nói. "Thiếu gia yên tâm, hết thệ ta đã sắp xếp xong xuôi." Một bên vũ tộc đệ tử mở miệng nói. "Tuất, dạng này chặn giết cuối cùng không phải một cái biện pháp, vạn nhất có người tránh thoát vũ tộc chặn giết, tin tức truyền đến nhân hoàng trong hai." Kia Trần Minh hết thệ cố gắng, chỉ sợ cũng đem cho một mùi lửa. Muốn giải quyết nhất định phải theo căn bản đầu nguồn bắt tay. Dạng này cuối cùng không phải một cái biện pháp, muốn biện pháp đi cái. Thiếu gia, ta có một kế. Một tên vũ tộc đệ tử xuống tới. Ngươi nói, hàng năm không phải cũng có thú triều à, nếu như năm nay trùng hợp đến sớm, lại trùng hợp đem còn lại mấy cái thành trấn hủy diệt. Đến thời điểm thiếu gia tự nhiên nghĩa bất dung tử dẫn người tiến đến tiêu diệt, đem lại là một cái công lớn. Kia vũ tộc đệ tử thấp giọng nói, có chút ý tứ. Thần Minh gật gật đầu. Cái này vũ tộc đệ tử đề nghị, có thể là ngay lập tức lựa chọn tốt nhất. Không có nỗi lo về sau, Tần Minh liền sẽ thêm ra chí ít 3 tháng thời gian từ từ sẽ đến bắt Thạch Hạo. Hơn nữa còn sẽ cho Tần Minh mang đến không nhỏ uy danh. Chuyện này giao cho ngươi ngươi đi làm, làm xong, thật to có thưởng. Tần Minh không phải một cái người hẹp hòi, vũ tộc đệ tử cũng rõ ràng. Tần Minh trong miệng đại thượng ban thưởng, chỉ sợ cũng đầy đủ bọn hắn mệt gần chết liệu mấy thập niên. Cho nên lần này vô luận như thế nào, đều muốn hoàn thành tân minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thanh Sơn trấn, tại Mạc Thành trung quanh Đông đảo trong tiểu trấn quy mô sắp xếp tiến lên 3. Không chỉ là chiếm địa phương tròn và rậm, còn có trong đó thưởng chú trăm vạn nhân khẩu. Ngày xưa phồn hoa Thanh Sơn trấn, bây giờ lại phảng phất gặp phải tận thế. Bởi vì Mạc Thành phong tỏa, Thanh Sơn trấn người ở không có chứa đựng đến đầy đủ qua mùa đông lương thực. Mùa đông bên trong, không ít người khiêng phong tuyết vậy mà tại đảo lấy vào cây. Lam Thanh Sơn trấn thành chủ, Vũ Văn rắc sắc mặt trầm trầm, Mạc Thành đến cùng vì sao phong tỏa, tâm hắn biết rõ ràng. Nguyên bản Thạch Tử Kính thành chủ là thế nào chết, Vũ Văn Dác cũng đại khái có thể đoán được một chút. Hắn không phải cái gì nguyện ý chủ trì chính nghĩa người, Vũ Văn Dác chỉ muốn đem tự mình địa bàn quản tốt. Có thể giết Thạch Tử Kính còn có thể bình yên vô sự ngồi lên thành chủ vị trí, cái này Mạc Thành mới thành chủ thủ đoạn có thể nói được là thông thiên. Vũ Văn Dác mặc dù cũng có một chút nhỏ bối cảnh, nhưng là cùng giết Thạch Tử Kính người kia so ra chính là tiểu vũ gặp đại vũ. Hắn không muốn chọc phiên phức, nhưng lại không có biện pháp. Bởi vì Thanh Sơn chấn trăm vạn người, đã xảy ra bở vực sinh tử. Nếu như không còn lương thực, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều nhịn không quá cái này mùa đông. Thanh Sơn chấn chỗ Thạch Quốc Bắc Bộ Biên Thùy, là giữ ghiền Thạch Quốc Phương Bắc ổn định cũng làm ra không ít công hiến. Nhân hoàng từng có chỉ thị, bất luận kẻ nào cũng không có thể tự mình giữ lại bọn hắn lương thực. Bởi vì nhân hoàng rõ ràng, lương thực đối với bọn hắn đến cùng trọng yếu bực nào. Mạc Thành bên trong kho lúa đầy đủ mấy chục triệu người ăn được 3 năm, đây chính là bọn hắn tại cái này mùa đông sống tiếp vô liếng. Hắn đã từng không chỉ một lần đi Mạc Thành, nhưng thủy chung không có đạt được hồi phục. Rốt cục, hắn đối cái này Mạc Thành tiến nhiệm thành chủ triệt để đã mất đi hy vọng. Hắn phái một nhóm lại một nhóm cận vệ, muốn đi hoàng đô cáo tri nhân hoàng hiện nay phương Bắc cái này tình huống. Thật sự nếu không mở kho phát thóc, không chỉ là Thanh Sơn trấn, Mạc Thành chung quanh những này thị trấn sợ rằng cũng nhịn không quá mùa đông này. Dựa theo dự định thời gian, nếu như phái ra cận vệ cao thủ đi hoàng đô, đến một lần một hồi 10 ngày là đủ. Thế nhưng là từng đám cận vệ phái đi ra, mỗi khi đến xong tử phong thời điểm, liền cũng đã mất đi liên hệ. Nếu không phải hắn cần tọa trấn Thanh Sơn trấn, để phòng Bắc Bộ hoang thú mạo phạm, hắn liền tự mình tiến về xong tử phòng, tìm tòi hư thực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Giác 10 điểm không hiểu. Đúng lúc này, mấy tên cận vệ hốt hoảng chạy vào. "Thanh chủ, không xong, thú triều phát động!" Vũ Văn Giác nghe vậy, lập tức như là sét đánh trời nẵng. Thú Triều làm sao lại lựa chọn tại cái này thời gian xuất hiện? Nhân tộc cần ngủ đông, kia thú tộc cũng đồng dạng. Hạ thu thời điểm, bọn hắn đã từ trên thân nhân tộc trao đổi đầy đủ lương thực. Thế nhưng là vì sao tại mùa đông, đột nhiên đối nhân tộc phát động thú triều? Thế nhưng là lúc này đã dung không được Vũ Văn Giác suy nghĩ nhiều. "Nhanh, phái người đi Mạc Thành, cầu viện." Mấy tên cận vệ nghe vậy, lập tức hóa thành một đạo hắc mang biến mất ngay tại chỗ thẳng đến thôn xa. Những người còn lại chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ nghênh đón thú triều. Chương 297, phát động thú triều, canh thứ nhất. Cầu lần mua. Thú triều kinh khủng vũ văn rắc rất rõ ràng, chính vì hắn rõ ràng cho nên mới không dám vất lở. Phải biết, thú triều vừa ra, rất có thể chính là đại biểu trăm vạn đầu tươi sống sinh mệnh tử vong. Bang vào bọn hắn thanh sơn trấn lực lượng, muốn chống đỡ được thú triều, căn bản không có khả năng. Cái gì Hắn thạch nghĩ tại sao có thể làm việc như thế quá mức. Vũ Văn Zác nhìn qua mới vừa từ Mạc Thành trở về cận vệ, không khỏi giận tím mặt nói: "Cận vệ đến Mạc Thành về sau, thậm chí liền cánh cửa còn không thể nào vào được. Cho dù là hắn lấy ra Vũ Văn Zác thân phận lệnh bài, nhưng như cũng bị Vũ tộc đệ tử ngăn tại bên ngoài. Kia Vũ tộc người mười điểm quá mức, vậy mà nói cái gì không có Mạc Thành thành chủ thủ lệnh ai cũng đừng nghĩ đi vào." Vũ Văn Zác nghe vậy, càng là giận dữ. Phải biết, thú triều đang ở trước mắt, Tuyệt đối không thể trở, cũng không thể kéo. Thanh chủ, thú triều cự Ly Thanh Sơn trấn chỉ còn lại không tới nửa canh giờ lộ trình, ngài muốn biện pháp a?" Mấy tên cận vệ có chút lo lắng nói. "Biện pháp? Ta có thể có cái gì biện pháp? Ngươi thật coi là, vẹn vẹn dựa vào Thanh Sơn trấn điểm ấy lực lượng, có thể chống đỡ được thú triều?" Vũ Văn Giác xức đầu mẹ trấn đạo, lúc này hắn cảm giác đầu của mình phảng phất đã có hai cái đầu lớn. "Ta tự mình đi một chuyến Mạc Thành." Vũ Văn Giác mở miệng nói, Mạc Thành Tây môn, 3000 giáp sĩ đêm nơi này phong bế, đồng thời còn ước hẹn 50 tên vũ tộc đệ tử ở trên tường thành buổi hội hội. Cơ hội tại Vũ Văn Giác xuất hiện một khắc này, vũ tộc đệ tử liền phát hiện hắn. "Ngươi nào?" "Ta chính là Thanh Sơn trấn thành chủ Vũ Văn Giác, có chuyện quan trọng yêu cầu gặp thành chủ." Vũ Văn Giác trầm giọng nói. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử nghe vậy, lập tức có chút coi nhẹ. Bọn hắn vừa mới nhận được một phần danh sách, người ở phía trên tuyệt đối không cho phép tiến vào Mạc Thành. Mà Vũ Văn Giác chính là phía trên số 1 nhân vật. Đắc tội thiếu gia, còn muốn vào thành. Giờ phút này một tên vũ tộc đệ tử đem đầu ló ra, hướng về phía Vũ Văn Giác mở miệng nói: "Ngươi trở về đi. Bất luận kẻ nào không thể xuất phát từ Mạc Thành, coi như ngươi là Thành Sơn trấn thành chủ cũng không được." Vũ Văn Giác nghe vậy, lập tức gấp: "Hắn có thể đợi, thế nhưng là thú triều đợi không được a. Nếu như bây giờ hắn không thể mang viện quân trở về, Kia Thành Sơn trấn trăm vạn cái tính mạng chỉ sợ cũng phải trả một trong bó đuốc. Thỉnh nói cho Thạch Thành chủ, chúng ta thú triều đợi không được. Còn hy vọng Thạch Thành chủ có thể mau chóng phái phái viện quân, gấp rút tiếp viện Thành Sơn trấn a. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử đã sớm nghĩ kỳ lý do thoái thác, trực tiếp mở miệng nói. Liên quan tới thú triều sự tình, Thạch Thành chủ đã sớm biết được, đã phái người đi dò xét. Các loại dò xét người trở về, xác định thú triều sự tình không thể nghi ngờ, mặc Thành liền xuất binh gấp rút tiếp viện. Khi dò xét người khi nào trở về a?" Vũ Văn Zác lo lắng nói. "Nhanh hẹn nửa ngày, lâu là 3 ngày, ngươi tạm chờ lấy thuận tiện." Kia Vũ Văn Zác nghe vậy, lập tức trước mắt tối sầm. "Nhanh hẹn nửa ngày, lâu là 3 ngày." "Đừng nói nửa ngày, nửa canh giờ hắn cũng không chờ." Tiếp qua mấy khắc đồng hồ, thú triều liền đem đến Thanh Sơn trấn. Dựa vào Thanh Sơn trấn đơn bạc lực lượng phòng vệ, chỉ sợ 1 phút cũng sống không qua. "Đây không thể nghi ngờ là đem bọn hắn Thanh Sơn trấn ném vào trong hố lửa a." Con xin báo cáo Thạch Thành chủ. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, thú triều liền muốn đến Thanh Sơn trấn. Các loại Thạch Thành chủ xuất binh, chỉ sợ Thanh Sơn trấn liền muốn hóa thành hư vô. Kia mấy tên vũ tộc đệ tử nghe vậy, đáp lại nói: "Cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì a?" "Các ngươi?" Vũ Văn Dác nhất thời chán nản, làm bộ phảng phất liền muốn mạnh mẽ xông tới Mạc Thành. Nhưng trực tiếp bị hai tên tiên phu trưởng ngăn lại. "Nếu như người này dám vào nhập Mạc Thành, không cần cố kỵ, trực tiếp xuất thủ chém giết là được." Một tên vũ tộc đệ tử mở miệng nói, "Rõ. Những cái kia giáp sĩ đã sớm đạt được thần minh mệnh lệnh, muốn nghe theo những lại vũ tộc đệ tử. Thần minh thủ đoạn bọn hắn kiến thức qua, những giáp sĩ này cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội thần minh." Vũ Văn Zac đứng tại trong gió tuyết, khẽ động bất động. Mấy tên vũ tộc đệ tử nhìn qua kia Vũ Văn Zac, có chút khinh thường nói, "Thứ đâu tới chạy về chỗ đó đi." Vũ Văn Zac lúc này trong lòng đầu tiên là một trận phẫn nộ, chợt liền trở thành thật sâu không có lực lượng. Nếu như hắn Thanh Sơn chớ có được sức tự vệ, làm sao chân cần phải mượn mạc thành chí lực, giống bây giờ như vậy bị người khác khống chế. Các ngươi liền không sợ nhân hoàng trách tội a?" Vũ Văn Dác nghiêm nghị chất hỏi. Hiển nhiên, nhân hoàng tại vũ tộc đệ tử trong lòng phân lượng vẫn là không nhẹ. Là bọn hắn nghe được nhân hoàng hai chữ về sau, khí thế hiển nhiên có chút sợ hãi. Vũ Văn Dác gặp được phương không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp quay người rời đi. Mắc Thành con đường này hắn là đi không thông, hắn nhất định phải tự cứu. Tại trên đường trở về, hắn lại đụng phải mười mấy cùng hắn đồng dạng mục đích người. Bang vào lực lượng của chính bọn họ, căn bản ngăn không được thú triều. Dựa vào mặc thành, là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Một chỗ thấp bé trong sân động, mười mấy người tụ cùng một chỗ mở buổi họp ngắn. Nếu như trong trấn còn có lương thực dư, có lẽ nhóm chúng ta còn có thể một trận chiến. Không sợ các ngươi trò cười, liên liên lão phu cái này 3 ngày mới chỉ uống một bát cháo. Một tên tóc hoa râm lão giả mở miệng nói. Đám người im lặng, Tình cảnh của bọn hắn so cái này lão giả cũng tốt không được bao nhiêu. Bọn hắn chẳng những phải nhận thụ lời khát, còn muốn một mình gặp phải thú triều. Cái này cùng đem bọn hắn đẩy vào tử lộ không có khác nhau. Nhóm chúng ta đem tất cả lực lượng đều đặt ở nơi này. Vũ Văn Giác chỉ vào trong địa đồ một chỗ sơn khẩu. Chỗ kia sơn khẩu là phương Bắc thú triều tiến công thành quốc lối đi duy nhất. Tại sơn khẩu về sau là một mảnh nhỏ hẹp bình nguyên mà bọn hắn 10 cái thị trấn đang ngồi rơi vào trong đó. Chỉ cần giữ vững sân khẩu, không đồng ý những cái kia hoang thú tiến đến. Kia phía sau bọn họ mười cái trong chấn mấy trăm vạn cái tính mạng liền có thể sống sót. Vẹn vẹn bằng vào lực lượng của chúng ta, chỉ sợ thủ không được. Yên tâm, ta đã hướng hoàng đô cầu viện. Vũ Văn Dác chậm rãi mở miệng nói, ngay tại vừa mới, từ đệ đệ của hắn suất lĩnh đội cận vệ đã xuyên qua xong Tử Phong. Mặc dù hao tổn hơn phân nữa, nhưng lại vẫn như cũ có số ít người xuyên qua. Vũ Văn Dác cho mình đệ đệ phát mấy đầu truyền âm cũng không có đạt được hồi phục. Phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng. Bất quá hắn tin tưởng mình đệ đệ nhất định có thể đến hoàng đô đem tự mình tự tay viết thư kết giao nhân hoàng trong tay. Đệ đệ ta đến một lần một hồi, đại khái cần 10 ngày. Chỉ cần nhóm chúng ta giữ vững 10 ngày, liền có sinh hy vọng. 10 cái thị trấn quân coi giữ nhanh chóng điều động, thậm chí không ít gia tộc đem trong nhà mình hộ vệ đội cũng cống hiến ra ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, Sơn khẩu chỗ liền tụ tập hẹn 200.000 người. Cái này 200.000 người, cũng không tất cả đều có được tu vi bản thân. Trong đó đại bộ phận kỳ thật đều là người bình thường. Tại đối mặt hoang thú, căn bản không phát huy ra cái tác dụng gì. Bất quá bọn hắn vì mình thân nhân, vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Chỉ cần bọn hắn chặn thú triều 10 ngày, vậy mình thân nhân mới có thể sống sót. Lúc này thú triều đã đến sơn khẩu, quy mô mặc dù không lớn, nhưng cũng chừng mấy trăm vạn con. Thú triều một cái công kích mà xuống, Hai trăm ngàn người liền hao tổn một phần ba. Vừa mới xây dựng lên giản dị tường thành, cũng tại hôn chiến bên trong bị đẩy ngã. Trưng 298, tự tìm đường chết, canh thứ hai. Cầu đặt mua. Lúc này mới một hiệp A. Vũ văn giác nhìn qua thi thể đầy đất, lông mày vặn ở cùng nhau. Hắn lúc này có chút không biết làm sao. Dựa theo cái này dưới hình thức đi, chỉ sợ bọn hắn liền một canh giờ cũng nhịn không được. Mười ngày. Càng là người si nói ngậu. Hoàng thú muốn qua liền muốn theo bộ ngực của chúng ta bước qua đi. Vũ Văn giắt phát ra một tiếng gầm nhẹ, người ở chỗ này đều vì đó chấn động. Tần Minh mặc dù thân ở Mạc Thành, nhưng lại đối với sơn khẩu trước đó phát sinh sự tỉnh rõ như lòng bàn tay. Nói thật, hắn mười điểm khâm phục những người này. Bất quá dù cho dạng này, cũng không cải biến được Tần Minh quyết định. Bởi vì bọn hắn không chết, Tần Minh sẽ chết. Kia đã dạng này, vẫn là để bọn hắn đi chết đi. Thiếu gia, những cái kia thổ dân sống không qua một canh giờ. Một tên vũ tộc đệ tử boss bị nói, "Sự tình làm được sạch sẽ a." Thần Minh mở miệng nói, "Thiếu gia yên tâm, chờ diệt những này thị trấn về sau, kia hoang thú liền sẽ tự hành tối lui. Ngài chỉ cần dẫn đội trùng sát, bày biện ra thú triều là ngài tự mình dẫn đội đánh lui là được." "Ừm." Thần Minh hài lòng gật đầu. Không thể không nói, cái này tiểu tử làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy. Phối hợp tần minh trình diễn dạng này một màn kịch, Bắc bộ hoang thú bên kia tần minh chả ra đại giới tự nhiên không thấp. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, chỉ cần có thể giết Thạch Hạo, hết thảy đều là đáng giá. Thời gian chậm rãi trôi qua, kỳ tích cuối cùng chưa từng xuất hiện. Tránh mưa dù cho những chấn kia ra sức chống cự, cuối cùng cũng chỉ chống nổi 2 canh giờ. Tần Minh nhìn qua những cái kêu hoang thú tại thành trấn bên trong tùy ý tra đạp, cũng không có vội vã xuất thủ. Mãi cho đến thú triều phá hủy cái cuối cùng thị trấn, Tần Minh mới dẫn người xuất kích. Mạc Thành thành vệ quân vốn cho rằng cái này đem là một cuộc các chiến, thậm chí không ít người liền di thư cũng viết xong. Nhưng kỳ quái là, Song Vương vừa mới tiếp xúc, thậm chí còn chưa đánh giáp la cà, kia thú triều liền một bại ngàn dặm, điên cuồng hướng phương bắc chạy trốn. Cái gì tình huống? Mạc Thanh thành vệ quân nhìn qua một màn trước mắt, cũng sử sốt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như thế hoang thú. Đã từng bọn hắn tại chống cự thú triều thời điểm, những cái kia hoang thú tựa như không muốn sống, cũng muốn nhiều kéo một người đệm lưng. Có thể hôm nay cái này thú triều, lại là có chút kỳ quặc. Nhưng vô luận như thế nào, Đây đều là một cái công lớn. Sáng sớm hôm sau, một đạo tin tức liền bẩy tại Nhân hoàng trước mặt. Mùa đông, thú triều đột nhiên xâm chiếm Thạch quốc Bắc bộ. Vi thần bằng nhanh nhất tốc độ dẫn người xuất kích, đồng thời đánh tan thú triều. Nhưng cũng tiếc chính là, vẫn như cũ có không ít thành trấn bị thú triều chà đạp. Một trận chiến đánh tan thú triều. Nhân hoàng nhìn qua trước mắt chứng nghĩa, lập tức khẽ giật mình. Thú triều khủng bố đến mức nào, Nhân hoàng mười điểm rõ ràng. Nếu như thú triều thật không chịu nổi một kích Địa Thạch Quốc cũng không về phần cùng cái này, bắt bộ hoang thú chống lại gần năm. Người tới ta đi, đều có thắng thua. Nhưng tuyệt đại đa số đều là hoang thú thắng lợi, nhân tộc ở vào một cái 10 điểm bị động địa vị. Chán múa. Mà giống hôm qua, một trận chiến đánh tan thú triều, lại là chưa bao giờ có. Lúc này, tần minh tại nhân hoàng trong lòng địa vị, lập tức tăng lên không ít. Không chỉ thiên phú nghịch thiên, mà lại làm việc kiền đáo, thông xoáy có phương pháp. Xem ra Vũ Vương phủ, thật ra một cái hiếm có nhân tài. Bình định thú triệu về sau, Tân Minh liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Mạc Thành bên trong. Dù là đem toàn bộ Mạc Thành lật qua, cũng phải tìm đến Thạch Hạo. Một chỗ âm u nơi hiệu lạnh, một đạo yếu ớt lại tiếng thở dốc dồn dập từ đó truyền ra. Ngay sau đó, cái gặp một đạo bóng người theo xoá sỉnh bên trong bước ra. Nhưng cơ hồ tại cùng một thời gian, thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ. Những ngày gần đây, Thạch Hạo một mực trốn ở tên ăn mày hòa bên trong. Nhưng lạ gần nhất phát hiện, nơi này phảng phất cũng không an toàn. Hắn thậm chí nghĩ tới có thể hay không trở lại Tuyết Gia, nhưng khi hắn trở lại Tuyết Gia thời điểm mới phát hiện nơi này đã đổi tên đối tính, thành một cái tên là Phẩm Hiên các phòng đấu giá. Thạch Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại có không dám nhận mặt hỏi thăm. Chỉ có thể nói bóng nói gió, cuối cùng tại một cái tên ăn mày trong miệng biết được chuyện tiền căn hậu quả. La Thạch Hạo hỏi Tuyết Gia đi nơi nào thời điểm, tên ăn mày kia lập tức 10 điểm tức hận, lại dẫn một chút phẫn nộ nói. Bướm họa kia phía trên người thật sự là chịu thiên đạo lại đem Tuyết Tướng quân một nhà cũng giết. Tuyết Hoành Thiên khi còn sống từng nhiều lần tại Mạc Thành đầu phố phát cháo, đối đãi một chút không nhà để về, đặc biệt là bọn hắn loại người này thái độ vô cùng tốt. Tuyết Hoành Thiên tại Mạc Thành bên trong tiếng hô cũng là cao nhất. Nếu không phải 30 năm trước thạch tử kính hàng không, Tuyết Hoành Thiên chính là lúc ấy Mạc Thành thành chủ. Cái gì? Tuyết Nhi một nhà cũng bị giết? Thạch Hạo không ngốc, lúc này liền minh bạch hết thảy. Nhất định là hắn vô ý đánh rơi Tuyết Hoành Thiên lệnh bài, đến tần minh trong tay tiến tới hại Tuyết Hoành Thiên một nhà. Lúc này Thạch Hạo hai mắt xích hồng, tần minh trên tay đã không chỉ là có hắn tứ ra ra nợ máu, còn có Tuyết Hoành Thiên một nhà nợ máu. Thạch Hạo mặc dù đối Tuyết Tình không có cảm giác, nhưng Tuyết Tình dù sao giúp hắn không ít, mà lại Tuyết Tình cũng là bởi vì hắn mà chết. Cho Tuyết Tình báo thù, đương nhiên. Báo thù, nhất định phải báo thù. Thạch Hạo thấp giọng giận dữ hét. Báo thù là nhất định, nhưng lại không phải hiện tại. Hiện tại hắn cần làm chính là nghĩ biện pháp theo Mạc Thành ly khai. Thế nhưng là theo Mạc Thành ly khai, nói nghe thì dễ. Phải biết, Mạc Thành bây giờ đã trở thành tường đồng vách sắt. Đừng nói là người, liên liên một cái bổ câu cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Mà lại hiện tại toàn bộ Mạc Thành đã giới nghiêm, Thạch Hạo thậm chí cũng không dám bước lên đường đi. Một khi bị tuần tra thành vệ quân phát hiện, chỉ sợ cũng muốn xẻ ra chuyện. Cũng không phải là nói Thạch Hạo liền những thành vệ quân kia đều sợ, mà là bởi vì chỉ cần Thạch Hạo một xuất thủ, chỉ sợ tần minh trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Đến thời điểm muốn lại dấu đi, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Thạch Hạo sờ lên khué quắt bụng, hắn đã 3 ngày chưa từng ăn. Mạc Thành giới nghiêm, cũng liền đại biểu cho bọn hắn những tên khất cái này không có đồ ăn nơi phát ra. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, không có đồ ăn, vậy thì cùng nhường bọn hắn đi chết không có khác nhau. Lúc này mới không đến nửa tháng thời gian, liền đã chết rết 10 cái tên ăn mày. Trở lại tên ăn mày Hoa Thạch Hạo, đối diện đụng phải một vị cụt một tay lao khất cái. Cái này lao khất cái đối Thạch Hạo cực kỳ chiếu cố, phảng phất đem hắn trở thành cháu của mình. "Tiểu Phong, mau tới đây." Tiểu Phong tự nhiên là Thạch Hạo giả danh. Tại loại này tình huống dưới, nếu như Thạch Hạo còn dám dùng tên thật, kia chỉ sợ cũng đem cùng chịu chết không khác. "Giả ra ra." Thạch Hạo vội vàng chạy tới. Kia lao khất cái bốn phía nhìn lại, thấy không có người nhìn thấy. Chợt từ trong ngực móc ra một cái màn đầu, nhanh chóng nhét vào Thạch Hạo trong ngực. "Tiểu Phong, mau ăn đi." Thạch Hạo nắm nuốt cái kia màn đầu. "Dạ dạ dạ, ngươi ăn a." "Dạ dạ ăn, ngươi ăn đi." Kia lão khất cái vui mừng mở miệng nói. Thạch Hạo có thể nhớ ký hắn, liền chứng minh hắn không nhìn là người. Đắc được hồi phục Thạch Hạo, liền tranh thủ màn đầu sẽ thành hai nửa, ăn ngấu nghiến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Lão đại, chính là bọn hắn, bọn hắn trong tay có màn đầu." Cắn màn đầu Thạch Hạo ngẩng đầu. Lúc này hai người bọn họ trước mặt đứng tại năm sáu cái cường tráng thanh niên tên ăn mày. Các ngươi muốn làm gì? Lao khất cái liền tranh thủ thạch hạo bảo hộ ở sau lưng. Chương 299, nhẫn. canh ba. Cầu đần mua. Tiểu Phong ngươi mau ăn. Kia lao khất cái thần sắc lập tức có chút bối rối. Tại Mạc Thành tên ăn mày bên trong, bọn này thanh tráng niên tên ăn mày vẫn luôn ở vị trí chủ đạo. Mỗi lần bọn hắn bọn hắn đòi hỏi tới đồ ăn, đều muốn cung cấp đám này thanh tráng niên tên ăn mày chọn trước tuyển. Mà tài vật, càng là tuyệt đại bộ phận cũng bị bọn hắn đòi hỏi đi. Tại hiện tại thực hành giới nghiêm mặc thành bên trong, bất luận cái gì một ngụm đồ ăn đối với bọn hắn tới nói cũng đầy đủ chân quý. Ngay tại hôm qua, đám này thanh tráng niên tên ăn mày vừa mới đánh chết hai cái giản rua tên ăn mày, theo bọn hắn trong tay đoạt nửa cái màn đầu. Ngày hôm nay thạch hạo trong tay cái này hơn phân nửa màn đầu, rất có thể trở thành mầm tai họa. Tiểu tử, chớ ăn. Cả mấy tên thanh tráng niên tên ăn mày gặp Thạch Hạo vẫn tại lang thôn hổ yết nuốt lấy màn đầu, lập tức một trận đau lòng, thẹn quá hóa giận. Tại trong lòng bọn họ, cái kia màn thầu đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Thạch Hạo mỗi ăn hết một điểm, bọn hắn liền ít đi một chút. Lập tức liền có hai tên thanh tráng niên tên ăn mày chạy tới, một cước trực tiếp đem Thạch Hạo đá ngã trên mặt đất. Thạch Hạo không dám xuất thủ, một khi hắn xuất thủ, tự mình khí tức tất nhiên sẽ bị Tần Minh bắt giữ. Đến thời điểm, hắn chỉ sợ cũng thật khó mà chạy thoát. Cái kêu tên tên ăn mày gặp thạch hạo 10 điểm bất lực nằm trên mặt đất, lập tức cười lên ha ha. Trong đó một tên thanh niên tên ăn mày trực tiếp theo thạch hạo trong tay đem kia hơn phân nửa màn thầu cấp đi, đồng thời còn cho thạch hạo 2 cái lớn bàn tay. Thạch hạo mặt lập tức xưng lên, biến thành một cái lớn đầu heo. Lúc này thạch hạo nắm đấm đã nắm phản phất muốn bóp ra màu đến, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Tránh mối nhẫn nhất thời chi nhụ, hắn mới có thể sống sót. Thạch Hạo vốn cho rằng cái này mấy tên thanh tráng niên tên ăn mày đem màn thầu cấp đi về sau, liền sẽ ly khai. Nhưng lại ai có thể nghĩ tới, cái này mấy tên tên ăn mày nhưng căn bản không có bỏ qua ý tứ. Cái gặp hai tên tên ăn mày xuất ra hai cây thô toa mã thẳng, đem Thạch Hạo cùng kia lão khất cái chói lại. Ngay sau đó, liền đem hai người bọn họ treo ở trên xà nhà. Các vị đại nhân, van cầu các ngươi tha hai chúng ta đi. Mando, Mando cũng cho các ngươi. Kia lão khất cái mở miệng cầu xin tha thứ. Ngày hôm trước thành đông kia hai cái lao khất cái là thế nào chết tới? Một tên thanh niên tên ăn mày có chút rêu rêu nói, không biết rõ a, treo treo bọn hắn liền chết. Hai gã khác thanh niên tên ăn mày cố ý nói, sau một khắc, cái gặp trong đó một tên thanh niên tên ăn mày vậy mà không biết rõ từ nơi nào lấy được một thùng nước giữa chén. Hôi thối luân vị, lập tức tràn ngập toàn bộ miếu hoang. Cũng đừng nói mấy ca không cho các ngươi ăn, những này đồ vật cũng cho ta ăn hết. Cầm đầu thanh niên tên ăn mày mở miệng nói, Các vị đại nhân, cái này đồ vật sao có thể ăn a? Còn hy vọng các vị đại nhân giơ cao đánh khẽ, phóng nhóm chúng ta ông cháu một con đường sống. Ta nói các ngươi ăn phía dưới liền ăn được. Ngày hôm trước thành đông kia hai cái lao khất cái cũng ăn sạch, các ngươi có cái gì không thể? Lao khất cái cùng Thạch Hạo rốt cục minh bạch, thành đông kia hai cái lao khất cái đến cùng là thế nào chết. Tránh múa. Thật sự là khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nục. Thạch Hạo rốt cuộc nhịn không được bất quá hắn cũng không có ngốc đến trực tiếp xuất thủ. Ở giữa Thạch Hạo ra vẻ hoàng luôn nói: "Các vị đại gia, ta nói cho các ngươi biết màn đầu nơi phát ra, các ngươi phóng nhóm chúng ta một con đường sống được sao?" Những cái kia thanh niên tên nam mày nghe vậy, lập tức sắc mặt có chút hồng nghi. "Ngươi còn có thể lấy tới màn đầu?" "Phải biết, cho dù là Mạc Thành bình thường hộ gia đình, đều chưa hẳn có thể đủ tiền trả màn đầu. Bọn hắn những tên khất cái này, có thể ăn được một chút thô lương cũng cực kỳ xa xỉ." Đặc biệt là tại hiện tại loại tình hình này phía dưới, ta cùng gia gia hôm qua tìm một chỗ phá phăng ốc, trong đó có nửa túi bột mì. Ta cùng gia gia chi dụng một điểm, còn lại bột mì đầy đủ trưng mấy trăm màn đầu. Mấy trăm màn đầu? Mấy cái thanh tráng niên tên ăn mày nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ tham lam. Có cái này mấy trăm màn đầu, bọn hắn liền có thể an ổn tại hang ổ bên trong ngây ngốc một tháng, không về phần lại vì đồ ăn hối hạ ngửa xuôi. Lúc này trong đầu của bọn họ đã bị trắng hoa hoa lớn màn đầu chiếm cứ. Những tên khất cái này đã hoàn toàn tin tưởng Thạch Hạo lý do thoái thác, cái gặp một tên tên ăn mày hô hấp có chút dồn dập nghiêm nghị chất hỏi. Nói: "Bột mì ở nơi nào?" Một bên lao khất cái trong lòng thì là bất ổn, đến cùng có hay không bột mì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này màn đầu chính là hắn theo một chỗ nhà giàu người da môn bên ngoài nhặt được. Nơi nào có cái gì bột mì? Đem hai người bọn họ gọi xuống. Mang chúng ta đi tìm bột mì. Tìm không thấy bột mì, đem bọn hắn trưng Cầm đầu thanh niên tên ăn mày hung thần ác sắt nói, "Thạch Hạo mang theo lão khất cái cùng một đám thanh tráng niên tên ăn mày, vòng qua mấy cái hẻm, cuối cùng đi tới một chỗ rách nát miếu thờ bên trong. Cửa ra vào mạng nhện liên kết, hiển nhiên nơi này đã vứt bỏ hồi lâu." Cầm đầu thanh tráng niên tên ăn mày lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, "Ngươi nói buột mì thật ở chỗ này?" Thạch Hạo nghe vậy, mở miệng nói, "Kia nửa túi bột mì, hẳn là nơi này bị bỏ hoang trước đó có người bày đồ cúng." Những cái kia thực phẩm chín cùng hoa quả cũng mục nát, nhưng cái này nửa túi bột mì lại bảo tồn lại. Mạc Thành chỗ phương Bắc, quanh năm khô giáo ít mưa. Một túi bột mì có thể không làm bất luận cái gì cất giữ thủ đoạn mà tồn chữ một năm, cũng không phải không có khả năng. Nhanh, mang nhóm chúng ta đi vào. Miếu thờ bên trong mười điểm vắng vẻ, chỉ có một tôn rách nát tựa người. Ở trong đó cung phụng, hẳn là trong truyền thuyết sơn thần. Thạch Quốc Bắc Bộ núi hoang chiếm đa số, đại đa số người tin sơn thần thậm chí vượt qua nhân hoàng. Tại không ít người trong lòng, Sơn Thần thậm chí muốn so nhân hoàn còn mạnh hơn. "Ngươi nói bột mì ở đâu?" "Ta đem hắn giấu ở trong tượng đá, sợ bị người trộm đi." Thạch Hạo chợt mở miệng nói, "Ngươi tiểu tử vẫn rất cơ linh." Cầm đầu thanh trắng niên tên Ăn Mày mở miệng tán dương. Bọn hắn buông ra Thạch Hạo, cái gặp Thạch Hạo mấy bước liền bước lên miếu thờ mái vòm. Tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi những tên khất cái này tượng tượng. Thế này sao lại là giống đói bụng một tuần lễ tên Ăn Mày có thể làm được? Lúc này những này thanh niên tên ăn mày minh bạch, bọn hắn nhất định là bị cái này tiểu tử đùa bỡn. Thạch Hạo có thể phòng trên đỉnh, nhưng bọn hắn lại không thể đi lên. Những này thanh niên tên ăn mày, chỉ có một nhóm người man lực mà sẽ không sử dụng. "Tiểu tử, cái này lao khất cái trên tay ta, ngoan ngoãn xuống tới, bằng không ta hiện tại liền đè hắn đầu một nơi thân một nẹo, người tin hay không?" Cầm đầu thanh niên tên ăn mày đem trong tay đoạn đao gác ở lao khất cái trên cổ. Chớp, Thạch Hạo từ vừa mới bắt đầu Hắn liền không có chuẩn bị chạy. Sở dĩ đem những người này dẫn tới nơi này là vì tốt hơn xuất thủ. Nơi đây ở vào Mạc Thành rất phía tây, cự ly phụ thành chủ khá xa. Coi như Trần Minh có thể cảm thụ chiến đấu ba động, cũng sẽ không có thể trong nháy mắt cảm giác được cụ thể vị trí, chỉ có thể đánh giá ra đại khái vị trí. Chỉ cần Thanh Hạo xuất thủ rất nhanh, kia Trần Minh kịp thời đuổi tới cũng tìm không thấy hắn. Lúc này Thanh Hạo đã sớm đem đường lui nghĩ kỹ. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là muốn nắm chặt xử lý mấy tên khất cái kia. Tiểu Phong, ngươi đi mau. Kia lao khất cái gặp Thạch Hạo lên nóc phòng, lập tức sắc mặt vui mừng. Hắn một cái lao cốt đầu chết không có việc gì, chỉ cần Thạch Hạo có thể sống sót là được. Nhưng Thạch Hạo lại tựa như không có nghe được, mấy bước liền nhảy xuống. Chương 300, Thạch Hạo xuất thủ, canh thứ tư. Câu đần mua. Kia lao khất cái thấy thế, lập tức sắc mặt hơi trắng bệnh. Đứa nhỏ này, làm sao ngốc như vậy a? Vì hắn một cái mạng già, rượng vào chính hắn tính mệnh không đáng. Ngay tại kia thôn toa ma thằng sắp lần nữa vây khốn Thạch Hạo hai tay thời điểm, Thạch Hạo xuất thủ. Cái gặp một đạo hàn quang từ Thạch Hạo trong tay lướt lên, tinh chuẩn trúng đích kia cầm đầu thanh tráng niên tên ăn mày mặt. Đây là đây là cổ pháp. Ngươi là tu sĩ? Cầm đầu thanh niên tên ăn mày đấy mắt hiện ra chính là thật sâu giật mình ý. Hắn không nghĩ tới, tên tiểu khất cái này lại còn là một tên tu sĩ. Phải biết, cho dù ở Mạc Thành bên trong, tu sĩ số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Mấy tên thanh trắng niên tên ăn mày vội vàng quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. Hiện tại biết cầu tha. Vừa rồi làm sao không biết rõ làm người lưu một tuyến. Thạch Hạo như là đã xuất thủ, kia tự nhiên liền không thể nhận trở về. Bang bạc lực lượng, trực tiếp đem cái này mấy tên thanh trắng niên tên ăn mày sinh cơ đoạn tuyệt. Sau một khắc, Thạch Hạo vội vàng cong lên lao khất cái, trực tiếp chui vào một bên trong ngõ hẻm. Cơ hồ tại Thạch Hạo thân ảnh biến mất trong chớp mắt. Tần Minh liền dẫn người tới nơi này. Thạch Hạo vừa mới thôi động thể nội lực lượng thời điểm, Tần Minh liền cảm giác được, là Thạch Hạo khí tức. Nói thật, hắn có chút không hiểu. Cái này Thạch Hạo rõ ràng biết rõ hắn tại tự mình bao vây chặn đánh phía dưới, lại còn có dũng khí lộ ra khí tức. Bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Tần Minh liền trực tiếp mang theo vũ tộc đệ tử tới nơi này. Đến nơi này về sau, trên mặt đất chỉ có kia mấy tên thanh tráng niên tên ăn mày thi thể. Mấy người kia chết thời gian không cao hơn 2 phút. Vũ tộc đệ tử đem ngón tay chống đỡ tại kia thanh tráng niên tên ăn mày thi thể trước mũi, chậm rãi mở miệng nói: "2 phút a. 2 phút có thể chạy đi nơi đâu?" Đem cái này một mảnh toàn bộ phong tỏa. Thạch Hạo không nghĩ tới, Tần Minh phản ứng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Hắn vốn cho rằng, chí ít cũng có thể lưu cho hắn nửa khắc đồng hồ thời gian. Thế nhưng là vẹn vẹn 3 phút, đại lượng giáp sĩ liền đem mảnh đất này khu phong tỏa. Thạch Hạo bị ép chỉ có thể ẩn thân tại một chỗ rách nát đất hoang bên trong. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, một khi những cái kia giáp sĩ tìm thấy được nơi này, bị phát hiện kia là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Thạch Hạo bên cạnh lao khất cái, lại là các vị bình tĩnh. Những người này đều là chạy ngươi tới đi. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức có chút ấy nãy. Những giáp sĩ này, còn có những cái kia giống chó dạng vũ tộc đệ tử, hoàn toàn chính xác đều là chạy hắn tới. Kia lão giả gặp Thạch Hạo cũng không có đối hắn giấu giếm, đột nhiên mở miệng nói: "Ta có biện pháp giúp ngươi ly khai." Lão giả lời nói, lập tức nhường Thạch Hạo giật mình. "Da da, ngươi có biện pháp?" Kia lão giả nghe vậy, không nói gì. Cái gặp hắn từ trong lực móc ra một cái mặt nạ, mặt nạ cũng không lớn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. "Ta tổ tiên cũng là tu sĩ, chỉ bất quá đến gia gia của ta đời này liền dần dần xuống dốc. Tổ tiên hết thảy, cũng phần lớn bị kẻ xấu cướp đi, mà cơ nghiệp cũng toàn bộ bị chia cắt. Này mặt nạ cũng là một cái pháp khí." Nghe tiên tổ nói, này mặt nạ có thể tùy ý cải biến người khuôn mặt. Nhân vật chính tại nghịch thiên tu hành trên đường, luôn luôn có đủ loại kỳ ngộ, mọi người không muốn vương. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức có chút kích động tiếp nhận món kia mặt nạ. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Món kia mặt nạ tới tay, Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền kết luận đây cũng không phải là pháp vật. Kia chạy màu phù văn trải qua tuế nguyệt rèn luyện, nhưng như cũ mang theo một cỗ hàn quang lạnh lùng. Thạch Hạo đem tự mình một tia lực lượng rót vào mặt nạ bên trong, kia mặt nạ lập tức phóng đại, dán thật chặt hợp tại Thạch Hạo trên mặt. Sau một khắc, Thạch Hạo mặt thay đổi. Kia gương mặt non nớt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già xuống dưới. Lúc này Thạch Hạo hoàn toàn chính là một cái tiểu lão đầu. Người nào? Già. Nhưng vào lúc này, mấy tên giáp sĩ tìm thấy được bọn hắn chỗ đất hoang. Cơ hội tại trong chớp mắt, bọn hắn liền bị phát hiện. Nhìn qua kia tản ra hàn quang vũ khí, hai người không dám chần chờ, nhát gan đi ra. Là hai cái tên ăn mày. Suối quẩy Kia mấy tên giáp sĩ vốn cho rằng bọn hắn phát hiện muốn tìm người, kết quả cuối cùng lại là hai tên tên ăn mày. Nhìn qua hai cái này tên ăn mày, những giáp sĩ này tự nhiên không có cái gì sắc mặt mà tốt. Màu cút. Đừng để nhóm chúng ta lại nhìn thấy ngươi. Chờ chút. Một thanh âm từ sau lưng của hai người vang lên, thành Hạo phía sau lưng lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lên tiếng chính là một tên vũ tộc trưởng lão. Kia vũ tộc trưởng lão nhanh chân đi tới, Nhìn qua Thạch Hạo cùng tên kia lao khất cái, hắn nhớ kỹ, phát hiện Thạch Hạo khí tức địa phương liền có tên ăn mày thi thể. Bây giờ gặp cái này hai tên tên ăn mày, Vũ tộc trưởng lão liền có chút hoài nghi. Cái này Thạch Hạo, có thể hay không liền xen lẫn trong tên ăn mày bên trong? Hắn nhìn qua Ngụy Trang về sau Thạch Hạo cùng tên kia lao khất cái, vòng quanh bọn hắn chuyển vài vòng. Hắn lại dùng thần thức cảm giác cái này hai tên tên ăn mày đến cùng có phải là hay không Ngụy Trang. Hả? Cái này hai tên lão khất cái Trên thân không có một kia khí tức ba động, xem ra hẳn là người bình thường không thể nghi ngờ. Trên thân cũng không có ngụy trang pháp khí. Chỉ cần là tên an mẩy, liền không thể bông tha. Cái này vũ tộc trưởng lão nhớ tới tần mình, tha giết lầm một ngán không thể bỏ qua một cái. Chỉ cần có hiểm nghi người, đều muốn mang về. Đem bọn hắn mang đi. Dựa vào cái gì bắt nhóm chúng ta? Kêu lão khất cái lập tức là to nói. Dựa vào cái gì? Giang giác. Cái gập kia lão khất cái đầu trực tiếp bị vũ tộc trưởng Lao Gônéo xuống tới, không ít vũ tộc đệ tử có chút thương hại nhìn qua cái kia thi thể không đầu. Ma Vương trưởng lão ngươi cũng dám trọng, không muốn sống. Một tên vũ tộc đệ tử lặng lẽ tiến đến Thạch Hạo bên cạnh. Lao đầu, nếu muốn mạng sống liền thiếu đi nói chuyện. Ta gia trưởng lão giết người, từ trước đến nay tùy tâm sử dụng. Thạch Hạo lúc này vẫn còn trong lúc khiếp sợ không có khôi phục lại, hắn không nghĩ tới, cái này trợ giúp tự mình không ít lao khất cái cứ như vậy chết rồi. Hắn nhìn qua tên kia vũ tộc trưởng lão, nếu như hắn đột nhiên xuất thủ, thừa dịp cái này vũ tộc trưởng lão không chú ý, nhất định có thể đem giết chết. Chỉ bất quá, giết cái này vũ tộc trưởng lão Thạch Hạo cũng đừng nghĩ chạy mất. Quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Lúc này Thạch Hạo liền tranh thủ đầu thấp xuống. Lại là 3 ngày đi qua, tìm kiếm không có đầu mối. Kia Thạch Hạo, tựa như lại trống không tan biến mất. Lúc này Hoàng đô đã truyền đến đạo thứ 3 chiếu lệnh, nhường Trần Minh lập tức lên đường trở về. Trước đây hai đạo chiếu lệnh, Thần Minh cũng lấy các loại lý do qua loa tắc trách tới. Nhưng là cái này đạo thứ 3 chiếu lệnh, lại là tối hậu thư. Nếu như Tần Minh không quay lại đi, đó chính là bội nhân hoàng mặt mũi. Hiện tại Tần Minh còn không thể đắc tội nhân hoàng. Huống chi, Thần Minh đúng là mạc thành trì hoãn quá lâu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Các ngươi quái, liền đi quái trách hảo. Thần Minh đáy mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Hắn quyết định đem thạch hạo khả năng dấu kín mảnh này, địa phương tất cả mọi người giết sạch, một tên cũng không để lại. Vẫn là câu nói kia, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Chương 301, Thạch Trung Thiên trở về rồi. Cánh năm. Câu đắn mua. Một trường giết chóc bắt đầu. Vì cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Tân Minh sẽ lấy thanh niên tên ăn mày thi thể làm trung tâm phương viên ngàn dặm, toàn bộ giết sạch. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là hoang thú xâm chiếm chui vào. Tân Minh chẳng những không có sai lầm, cũng bởi vì kịp thời chém giết xâm chiếm hoang thú mà đạt được khen ngợi. Về phần chân tướng đến cùng như thế nào, người biết tự nhiên không phải số ít. Bất quá nhưng không có một người có dũng khí nghị luận hoặc là dò xét chuyện này. Lần hành động này, Thần Minh tự mình tham dự. Bất quá nhường Tần Minh có chút tâm lo chính là, hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện Thạch Hạo tung tích. Bất quá cũng không bài trừ Tần Minh không có phát hiện khả năng, dù sao phiến khu vực chừng hơn 1 triệu người, Tần Minh không có khả năng mỗi một bộ thi thể Trở lại hoàng đô về sau, Tần Minh không có đi trước gặp Nhân Hoàng, mà là trước quay về Vũ Vương phủ đi gặp Lao Tổ Tông. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tần Minh còn có thể phân ra. Đối với Tần Minh lựa chọn, Lao Tổ Tông hết sức vui mừng. Nói thật, Mạc Thành phát sinh hết thảy, Tần Minh có thể che qua Nhân Hoàng, nhưng lại không gạt được Vũ Vương phủ Lao Tổ Tông. Phải biết, Tần Minh vận dụng rất nhiều nhân mạch đều là xem ở Vũ Vương phủ Lao Tổ Tông trên mặt mũi. Ta nóng lòng đưa ngươi triệu hồi, là có một cái chuyện hết sức trọng yếu. Muốn cùng ngươi sớm đả hảo triêu hô. Lão tổ tông chậm rãi mở miệng nói, "Là bởi vì Nhân hoàng a." Nhân hoàng ba lần chiếu lệnh hài nhi mới về, hài nhi có tội." Thần Minh mở miệng nói, "Không phải là bởi vì Nhân hoàng, tay hắn lại dài còn không quản được ta Vũ Vương phủ sự tình." Đó là bởi vì cái gì? Thần Minh hơi nghi hoặc một chút. Đã không phải là bởi vì Nhân hoàng, kia là bởi vì cái gì? Khó nói là lại có cái nào đó gi tích mở ra, cần Thần Minh đi dẫn đội. Kia lão tổ tông hơi có thâm ý nhìn một cái Thần Minh, chậm rãi mở miệng nói: "Thạch Trung Thiên trở về?" "Cái gì? Thạch Trung Thiên trở về rồi?" Thần Minh kinh hãi đột nhiên đứng dậy. "Thạch Trung Thiên là ai?" Thần Minh lại quá là rõ ràng. "Chính là Vũ Vương phủ 15 gia, danh xưng Đại Ma Thần." Phóng nhãn toàn bộ Thái Quốc, Thạch Trung Thiên ai không biết ai không hiểu. "Đáng chết, ta làm sao đem cái này gốc rạ đem quên đi?" Dựa theo thời gian suy tính, Diêu Thạch Trung Thiên cũng hẳn là theo Thần Sơn trở về. Tất cả mọi người cho rằng Thạch Trung Thiên cùng Thần Sơn bên trên thần linh cùng chết, đã sớm vẫn lạc trong đó. Nhưng Thần Minh lại biết rõ, Thạch Trung Thiên chẳng những không chết, thực lực còn chiếm được cực lớn đột phá. Thần Minh lại đem cái này lớn sát thần đem quên đi. Cái này Thạch Trung Thiên, thật là là giết người không chớp mắt, mười phần tàn khốc lãnh huyết. Nhưng duy nhất có một điểm, chính là đối với mình thân nhân vô cùng tốt, đặc biệt là cháu của hắn. Năm đó hắn ly khai Vũ Vương phủ thời điểm, Thạch Hạo vừa mới giáng sinh. Nhưng lạ bởi vì trong tộc điêu động, Thạch Trung Thiên chỉ nhìn Thạch Hạo liếc mắt liền vội vàng rời đi. Chính là cái nhìn kia, Thạch Trung Thiên phát hiện Thạch Hạo thể nội chí tôn cốt. Không đúng. Tân Minh ở trong lòng tính toán thời gian, nguyên tắc bên trong Thạch Trung Thiên trở về thời điểm Thạch Hạo chỉ ít 15 tuổi. Chánh múa. Hiện tại Thạch Hạo bất quá vừa mới 12 tuổi. Cái này Thạch Trung Thiên đang đắn đo so trước đây trước thời gian trở về 3 năm. Cái này thật là là một cái lớn lao biến số. Thạch Trung Thiên mặc dù ném đi một cái sát vách, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Thạch Quốc có thể cùng hắn chống lại, nhưng cũng không tại nhiều số. Cái gì thời điểm trở về? Hôm trước, lão tổ tông chậm rãi mở miệng nói, "Hắn biết rõ đệ đệ sự tình a?" "Biết rõ, bất quá cũng không biết rõ." Tần Minh nghe vậy, ánh mắt đột nhiên nâng lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm lão tổ tông. Lão tổ tông trong lời nói có hàm ý, không thể nghi ngờ là cho Tần Minh gõ cảnh báo. Xem ra cái này lão tổ tông Thật sự chính là biết rõ một chút cái gì. Có chuẩn bị là được, bất quá ngươi yên tâm, vô luận cái gì thời điểm Vũ Vương phủ cũng đứng tại ngươi bên này. Bởi vì ngươi là Vũ Vương phủ hy vọng. Lao tổ tông lần nữa mở miệng nói, "Đa tạ lão tổ tông, ta biết rõ. Đại thiếu gia, 15 gia tìm ngài." Tần Minh buổi sáng mới vừa tỉnh, một vị thị nữ liền khấu trừ vang lên Tần Minh cửa phòng. "Ta biết rõ." Thạch Trung Thiên tìm hắn nói chuyện, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Cụ thể cần cái gì? Tần Minh trong lòng cũng đại khái năm chắc. Tần Minh đã sớm làm xong chuẩn bị, một kiếp này là không tránh khỏi. Bất quá cũng may Tần Minh cái mông sáng bóng rất sạch sẽ, không có để lại cái gì lỗ thủng hoặc là đệm trôi. Chính là Thạch Trung Thiên tra, hắn cũng tra không ra cái gì. Coi như tra ra được, tựa như Vũ Vương phủ lão tổ tông nói tới, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ bảo hộ Tần Minh tính mệnh. Nghị Nhi, ngươi còn nhận ra ta a? Thạch Trung Thiên mở miệng nói. Nói thật, hắn đối Tần Minh ấn tượng rất sâu. Thân là trọng đông giả, cái này đích xác là một cái khó lường đứa bé, thành tựu tương lai khó mà tưởng tượng. Kỳ thật làm trưởng bối, hắn hẳn là vui vẻ. Bất quá bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không vui. Bởi vì Thạch Hạo chí tôn cốt bị đoạn, tăng thêm Thạch Tử Lăng vợ chồng bị giết cùng tứ tông lão mang theo Thạch Hạo trốn đi. Cái này từng gộc từng gộc, từng kiện, cũng đem hắc thủ chỉ hướng Vũ Vương phủ nội bộ. Thạch Trung Thiên biết được chuyện tiền căn hậu quả phản ứng đầu tiên, đó chính là xuất thủ người nhất định là Vũ Vương phủ nội bộ người cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận trí tuốt cốt, đối với thiên phú cũng có cực cao nhu cầu. Suy tư một đêm, Thạch Trung Thiên cuối cùng vẫn là cho rằng nghiểm nghi lớn nhất người là Tần Minh. Mặc dù trước đây kiểm tra thực hư qua Tần Minh thể nội không có trí tuốt cốt, nhưng cái này cuối cùng không phải Tần Minh tận mắt nhìn thấy. Lại nói con mắt nhìn thấy, chưa chắc là thật. Đặc biệt là hắn lần này thần sơn chuyến đi, thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua kỳ diệu cổ pháp. Muốn ẩn tàng thể nội trí tuốt cốt, cũng không phải là việc khó gì. Ngụy Nhi tự nhiên nhận ra thúc thúc, thúc thúc thế nhưng là chúng ta Vũ Vương phủ chiến thần. Thần Minh mở miệng cung kính nói: "Thạch Trung Thiên nghe vậy, lập tức mở miệng nói: "Cái gì chiến thần không chiến thần, bất quá là hư danh thôi." Ngụy Nhi tới nhường thúc thúc nhìn xem. Thần Minh nghe vậy, trong lòng lộ bội một cái. Nên tới vẫn là phải đến, Tần Minh lặng lẽ trong bóng tối bóc nát một tấm tự do thẻ. Có tự do thẻ bảo hộ, chính là Thạch Trung Thiên cũng đừng nghĩ khám phá trong cơ thể hắn ẩn tàng trí tuốt cốt. "Vâng, thúc thúc." Tần Minh lên tiếng, liền tới đến Thạch Trung Thiên trước người. Thạch Trung Thiên nhìn chằm chằm vào Tần Minh, phảng phất muốn đem Tần Minh hết thảy xem thấu. Tại như vậy ánh mắt phía dưới, Tần Minh trong lòng lại có nhiều bối rối. Trong chớp mắt này, Thạch Trung Thiên đã đem quét mắt Tần Minh không dưới 10 lần. Chí tôn cốt, xác thực không tại Tần Minh thể nội. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có giữa sạch Tần Minh tại Thạch Trung Thiên trong lòng hiểm nghi ngờ. Dù sao chính như chính hắn nói, con mắt nhìn thấy chưa chắc là thật. Đệ đệ ngươi Hạo Nhi, thật rất hàm. Thạch Trung Thiên đột nhiên tới một câu nói như vậy, hắn đang thử thăm dò Tần Minh. Tần Minh mặt không đổi sắc, ngũ khí có chút bi thường. Nếu như nếu để cho ta biết là ai hại đệ đệ, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Thạch Trung Thiên nhìn qua khí phách Tần Minh, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Khó nói thật không phải là Tần Minh a. Phóng nhãn toàn bộ Vũ Vương phủ, có năng lực có thiên phú có thể hấp thu chí tôn cốt chỉ có Tần Minh một người. Nếu như không phải Tần Minh, đó chính là ngoại tộc cách làm. Thạch Hạo bị đào chí tôn cốt thời điểm, thế nhưng Lã Thân ở tại Vũ Vương phủ rất chỗ sâu. Chương 302, cùng nhau, canh thứ 6. Cầu đèn mưa. Vũ Vương phủ phòng hộ có bao nhiêu nghiêm mật, hắn lại quá là rõ ràng. Chính là nhân hoàng, cũng không dám nói có thể lặng yên không tiếng động đi vào Vũ Vương phủ rất chỗ sâu. Nói là ngoại giới cường giả cướp đi Thạch Hạo chí tôn cốt, Thạch Trung Thiên là hoàn toàn không tin. Nhất định là tự mình sơ suất cái gì. Nghị Nhi, quả thật là trưởng thành. Trọng Đông Giả tiến độ vô cùng vô tận. Thạch Trung Thiên vui mừng nói: "Trong vòng 3 năm, phóng nhãn toàn bộ Thạch Quốc Không, toàn bộ Hoa vực, đem không còn tuổi trẻ thiên tài có thể cùng ngươi chống lại." Đa tại thúc thúc tán thưởng. Thần Minh lúc này cần làm chính là ít nói chuyện. Hoa tư miệng mà ra, Thần Minh 10 điểm rõ ràng đạo lý này. Ngắn ngủi cho chuyện, Thần Minh liền rõ ràng. Cái này Thạch Trung Thiên, đầu não tuyệt không nghĩ tứ tông lão đơn giản như vậy. Một khi hơi không cẩn thận, thật sự có khả năng bị hắn bắt chỗ sơ suất. Lúc này thạch tuyên cùng thạch lạp cũng đi tới, cho tần minh giải vây. Làm tần minh một mạch trưởng giả, bọn hắn 10 điểm rõ ràng thạch hạo trí tôn quốc đến cùng là thế nào không có. Mai trong đó, thậm chí còn có không ít thủ đoạn của bọn hắn. Cho nên khi giới, nhất định phải ổn định thạch trung thiên. Hạo nhi trí tôn quốc bị kẻ xấu chô đạo, trong lòng chúng ta cũng rất đau. Tứ tông láo một mình một người mang hạo nhi đi thái cổ thần sơn hái thuốc, nhóm chúng ta cũng không yên lòng. Không yên lòng. Vậy những này năm các ngươi phái người đi đi tìm Hạo Nhi a?" Thạch Trung Thiên hừ lạnh một tiếng. "Đúng vậy a, nếu như Vũ Vương phủ thật quan tâm Thạch Hạo, liền không thể nhượng tứ tông lão một người mang theo Thạch Hạo xâm nhập hiểm cảnh. Lớn như vậy Vũ Vương phủ, khó nói liền thật chỉ có một cái tứ tông lão a." Thạch Lạp mồ hôi rơi như mưa, không còn dám mở miệng. Một bên Thạch Nguyên thì nhận lấy lời nói. "Nhóm chúng ta những năm này cũng phái qua không ít người, từng tiến vào bên trong ngọn thần sơn tìm kiếm. Mai Trung tộc" Căn làm một khắc cũng không ngừng lại, đối như thế nào có thể khôi phục Hạo Nhi phương pháp tìm kiếm. Kỳ thật Nghị Nhi đã tìm được khôi phục Hạo Nhi phương pháp, nhưng chính là tìm không thấy Hạo Nhi tung tích. Thạchuyên mở miệng nói, "Ngươi nói là, Nghị Nhi đã tìm được khôi phục Hạo Nhi chí tôn cốt phương pháp?" Thạch Trung Thiên nghe vậy, lại là có chút ngạc nhiên. Chí tôn cốt sở dĩ nguy tiền, cũng là bởi vì nó hiếm có cùng không thể nghĩ tính. Chí tôn cốt một khi bị đào, căn bản cũng không có khôi phục khả năng. Hôm nay lại nghe nghe một cái miệng còn hôi sữa bé con nói hắn có khôi phục chí tôn cốt phương pháp. Nghị Nhi, mau tới đây cho ngươi mười lâm gia nói một chút. Thần Minh đi tới, há miệng chỉ nói ba chữ. Lập tức Thạch Trung Thiên sắc mặt biến hóa. Niết bàn chỉ, ngươi vậy mà biết do Niết bàn chỉ? Thạch Trung Thiên mở miệng nói, Niết bàn chỉ, kia là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Nghe đồn là thái cổ chu tộc nhất tộc Niết bàn lúc lưu lại bộ phận tinh hoa tạo thành, nếu như còn lại sinh linh tiến vào dùng Niết bàn chỉ nước tắm rửa, sẽ đạt tới niết bàn trùng sinh công hiệu. Mặc dù Tần Minh cũng không rõ ràng đến cùng phải chăng có thể niết bàn trùng sinh, bất quá đối với Thạch Trung Thiên tới nói, đầy đủ. Ngươi biết do niết bàn chỉ vị trí. Thạch Trung Thiên hô hấp có chút gấp rút. Hắn lúc đầu không tin Tần Minh biết rõ khôi phục chí tôn cốt phương pháp, nhưng bây giờ Tần Minh đã liền niết bàn chỉ cũng biết rõ, lại có gì không biết rõ. Tần Minh nghe vậy, lập tức có chút tiếc nuối nói, ta chỉ là có một ít nghe thấy, Thái cổ Chu Tức đã từng hiện thân qua hoàng cung. Nó tại hoang vực bên trong có một chỗ to lớn hành cùng, mà lại kia Thái cổ Chu Tước còn ở nơi này niết bàn qua. Thái cổ Chu Tước tại hoang vực niết bàn qua. Thạch Lạp cùng Thạch Nguyên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua tin tức này. Nhưng niết bàn chỉ công hiệu, bọn hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Ngay lập tức tình hình, bọn hắn tự nhiên không thể hủy đi Trần Minh Đài. Đúng vậy à, 3 năm trước đây nhóm chúng ta liền biết được hoang vực bên trong có niết bàn chỉ tồn tại tin tức. Chỉ bất quá vì giữ bí mật chỉ có nhóm chúng ta cao tầng những người này rõ ràng, bởi vì người biết ít, cho nên tra được tiến độ cũng liền chậm không ít. Chỉ cần xác định hoang vực bên trong có được Niết bàn chỉ, vậy là được. Trải qua mấy người một trận lý do thoát xác, cái này Thạch Trung Thiên lại còn tin mấy phần. Đặc biệt là đối với Niết bàn chỉ lý do thoát xác, Thạch Trung Thiên càng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như là không có chân chính biết rõ hiểu rõ Niết bàn chỉ, là sẽ không biết đến như thế rõ ràng. Đoán chừng cái này Thạch Trung Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Minh nhìn qua hoàn mỹ thế giới. Đem Thạch Trung Thiên lấp liếm cho qua về sau, Tần Minh lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ. Tần Minh nhất định phải trước thời gian nghĩ biện pháp thu hoạch được thượng cổ trọng đồng giả chú ý, có thượng cổ trọng đồng giả che chở, cái này Thạch Trung Thiên tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Có thể nguyên tắc bên trong Thạch Nghị đến cùng là như thế nào thu hoạch được trí tôn trọng đồng giả chú ý, cũng không bàn giao rõ ràng. Đây hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính Tần Minh đi tìm đòi. Cái này Thạch Trung Thiên, thật sự chính là một cái đại phiền toái. Tần Minh có chút tức giận, không có chỗ dựa cảm giác, lập tức nhường Tần Minh có chút không thể đứng. Mấy cái thế giới cùng nhau đi tới, Tần Minh dựa vào là chính là nghịch thiên chỗ dựa bối cảnh cùng sát phạt quả đoán thủ đoạn. Bây giờ loại này bị quản chế tại người cảm giác lại là nhường Tần Minh 10 điểm khó chịu. Tần Minh nhìn qua chống giống hệ thống thương thành, cũng không có cái gì có thể trực tiếp liên suất thủ đem Thạch Trung Thiên chém giết bí bảo. Cho dù có Kia cao giá cả cũng không nhịn được nhường Tần Minh một bước. "Huống chi, chỉ vì giết một cái Thạch Trung Thiên, không đáng. Tăng thực lực lên, cũng không phải có thể một lần là xong quá trình." Nhìn như vậy đến, Tần Minh liền muốn ẩn nút một trận. Tần Minh đem niết bàn chỉ tin tức nói cho Thạch Trung Thiên, tin tưởng kia Thạch Trung Thiên tất nhiên không chịu được dụ hoặc chính sẽ ly khai Vũ Vương phủ tìm kiếm. Nói như vậy, liền không thể tốt hơn cho Tần Minh không gian. Về phần nói Thạch Trung Thiên tìm tới niết bàn chỉ làm sao bây giờ? Tiềm lực cũng vô dụng. Kẻ Thạch Hoàng đã sớm bị tự mình chém giết tại Mạc Thành. Nhiều lắm là chính là đem hắn cái kia gãy mất cánh tay nhận thôi. Thiếu gia, Nhân Hoàng Triệu ngài tiến cung. Một vị hộ vệ đi tới Tần Minh trước mặt. Nhân Hoàng, tự mình làm sao đem cái này gốc rạ đem quên đi? Đem Thạch Hoàng gạt sang một bên, đoàn trưởng cũng chỉ có Tần Minh một người. Nếu có Thạch Hoàng cho mình chỗ dựa, muốn giết Thạch Trung Thiên liền rất đơn giản đi. Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, bằng vào thiên tư của mình, Thạch quốc thế hệ này người không người có thể so. Tiến về Thạch quốc hoàng cung, triển lộ thiên tư về sau, tự mình tất nhiên sẽ được lập làm kế thừa đại thống người. Chỉ cần được lập làm kế thừa đại thống người, chẳng những sẽ có được nhân hoàng che chở, còn có thể thu hoạch được Thạch tộc tổ địa truyền thừa. Tân Minh hiện nay còn chỉ là hóa linh cảnh, năm đó Thạch Hạo đạt được Thạch tộc tổ địa truyền thừa thời điểm đều đã đến liệt trận cảnh. Tự mình nước cờ này, đi rất hiểm a. Từng bước một tới thời gian đã không đủ, tự mình chỉ có thể buông tay nhấp bác. Nói không chừng nhờ vào đó, còn có thể đem Liếu Thần thu phục. Dù sao Liếu Thần vì tu dưỡng tính tức, hấp thu thạch thôn dưới mặt đất độ vận, còn phá trong đó pháp trận. Chiếm thạch tộc tiện nghi lớn như vậy, lý thuyết đến hồi báo một cái đi. Thay quần áo, Thiên Cung. Thần Minh mở miệng nói, nếu như chuyện này làm xong, tự mình sẽ so kiếp trước thạch nghị càng mạnh. Thạch thôn dưới mặt đất những cái kia đàn vương, Tần Minh tỉnh thế bắt buộc. Những cái kia đàn vương, thế nhưng là nhường Tần Minh trông mà thèm không thôi. Chương 303 Thành hoàng, canh thứ 7. Câu đần mua. Dưới ánh mặt trời, cả tòa hoàng cung bị kín một tầng hào quang vàng nhạt, to lớn to lớn khu kiến trúc đứng vững tại bầu trời phía dưới, to lớn vô biên. Tân Minh đến nơi này về sau, liền cảm nhận được một loại cổ lão cùng tang thương khí tức, đây là thời đại chứng kiến, là lịch sử Trường Hà bên trong mỹ lệ cái tinh. Đã từng cái thế cường giả thiêu đốt thần hỏa, khai sáng một cái cổ quốc, có được cึก vạn giảm giang sơn. Ngươi chính là Thạch Nghị Ca Ca Đi. Thần Minh ở bên điện chờ đợi thời điểm, một vị thiếu nữ song tới. Một đầu tóc đen phiêu tán, như thủy tinh mắt to chớp. "Là ta." Thần Minh thản nhiên nói. Hắn trên dưới đánh giá một cái trước mặt cái này thiếu nữ, có thể trong hoàng cung tùy ý đi lại, còn như thế tùy ý chỉ sợ không phải hoàng thất dòng họ, cũng là hoàng thất họ hàng gần. Tự giới thiệu một cái, "Ta gọi Hỏa Linh Nhi, là Hỏa quốc công chúa." Hỏa Linh Nhi hoạt bát thẻ lưỡi. "Lại là Hỏa Linh Nhi." Thần Minh có chút ghé mắt. "Cái này Hỏa Linh Nhi..." Không phải liền là Thạch Hạo thanh mai trúc mã tiểu nha đầu kia a? Đương nhiên, một thế này hắn khả năng còn chưa từng Thạch Hạo gặp nhau. Thạch Hạo bị tự mình truy sát chạy trốn tứ phía, tự nhiên không có cơ hội đi Bách Đoạn Sơn gặp gỡ ở bất ngờ một đoạn này giai thoại. Hoa Linh Nhi mười điểm nghiêm túc nhìn qua Trần Minh, hắn không chỉ một lần tại phụ hoàng trong miệng nghe được đối Trần Minh tán thưởng. Không chỉ là thiên phú, vẫn là tâm tính, hay là cái nhìn đại cục, vậy cũng là thế gian ít có. Nàng chưa bao giờ thấy qua phụ hoàng như thế tán dương người. Cho nên khi nàng biết được Trần Minh tiến cung, liền năn nỉ lấy phụ hoàng mang nàng tiến vào Thạch Quốc hoàng cung, muốn gặp Trần Minh đến cùng có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết như thế có được ba đầu sáu tay. Thế là nàng liền thừa dịp Trần Minh chờ thời gian lặng lẽ chựa tiến đến muốn nhìn một chút Trần Minh đến cùng dáng dấp ra sao. Cái này xem xét, nhưng rất khó lường. Lúc này Hỏa Linh Nhi trong mắt liền toát ra nhỏ tinh tinh, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đẹp trai phóng khoáng người. Phảng phất thế gian hết thảy tự tạo, đặt ở trên người hắn đều là vô lực. Đặc biệt là cặp kia trọng đồng, thân thú mà có lực hấp dẫn. Nhìn xem nhìn xem, Hỏa Linh Nhi vậy mà si mê mà cười. La Nang kịp phản ứng thời điểm, lập tức theo trên mặt sích hồng đến bên hai. Tự mình đang làm gì nha? Hỏa Linh Nhi lúc này trong lòng tựa như có một đầu nai con tại đi loạn, hắn vội vàng che mặt chạy ra. Tân Minh vừa muốn nói gì, một cái hộ vệ trực tiếp thẳng từ bên ngoài đi vào. Thanh Hoàng Triệu Kiến, xin mời đi theo ta. Trong chính điện, dư âm còn vang vẳng bên hai. Phảng phất đến từ tiếng trời than nhẹ, tại Trần Minh bên tai bồi hồi. Lúc này ngồi tại chủ vị phía trên, là một tên nhìn chỉ có 3, 40 tuổi trung niên nhân, nhân. Mặc dù nhìn chỉ có 3, 40 tuổi, nhưng chỉ sợ Thạch Hoàng chân thực tuổi tác đã có gần vạn tuế đi. Lúc này Thạch Hoàng liền ngồi lặng lặng, ánh mắt bình tĩnh tựa như một mảnh nước hồ. "Thái Nghị, bản hoàng muốn gặp ngươi một lần thật là khó a." Trần Minh nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ. Cái này Thạch Hoàng là đang phát tiết bất mãn trong lòng a. Nhưng cũng may Thạch Hoàng cũng chưa từng có tại nhường Tần Minh sở hữu. Ngay sau đó, Thạch Hoàng liền mở miệng nói: "Thạch Nghị, ngươi biết rõ bản hoàng vì sao muốn triệu kiến ngươi a?" Tần Minh nghe vậy, mười điểm thành thật mở miệng nói: "Không biết. Ngươi thật là lớn lá gan." Thạch Hoàng thanh âm lập tức băng lãnh bắt đầu. "Ngươi liền bản hoàng người mang tin tức cũng dám giết, muốn lật trời rồi." Thạch Hoàng lập tức nhường Tần Minh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tự mình kiến đáo như vậy hành động, vẫn là bị Thạch Hoàng phát hiện a? Xem ra Thạch Hoàng không hổ là nhân hoàng, thủ đoạn thông thiên a. Lôi hoàng chỗ tội. Thần Minh vội vàng mở miệng nói, "Ngươi làm việc đủ quả quyết, cân nhắc cũng đủ chu toàn. Nhưng ngươi muốn minh bạch, có chút thời điểm, một điểm nhỏ bé sơ sẩy cũng có thể muốn ngươi mệnh." Xem ra chính mình thiên phú, đạt được Thạch Hoàng tán thành. Tân Minh biết rõ, Thạch Hoàng sẽ không đối với mình có cái gì áp ý, Thạch Hoàng nói như thế, cũng đã đem thần mình trở thành người một nhà. Tại cái này hoang vực, kỳ thật nhân tộc rất nhỏ yếu. Hoang thú mới là hoàng vực chủ thể. Thanh hoàng lời nói mặc dù bình thản, nhưng thần minh ở trong đó nghe được lòng chua xót. Lam Nhân Hoàng, tuy nói là vạn đức con dân chủ thể, nhưng lại không phải là không tù phạm. Hạ giới bát hoang, tại vô tận trong 5 tháng giữ chức chỉ là lồng giam, giam giữ vô số đại hung cùng đại hung lưu lại hậu nhân. Trải qua dài dàng giặc tuyết nguyệt, thái cổ thời kỳ đại hung đã chết hết, lưu lại cơ bản đều là đại hung hậu nhân. Thượng giới cơ bản đối hạ giới chẳng quan tâm, cũng không khó lý giải. Dù sao không có cái nào ngủ tốt, nguyện ý mỗi ngày tiến vào ngục giam. Mà lên rồi muốn đi vào hạ giới cũng không dễ dàng, kiến tạo hạ giới giữ tính ban đầu chính là vì phòng ngừa đại hung chạy trốn. Nếu như tùy tiện liền có thể xuống dưới, những cái kia đại hung rất có thể sẽ bị người cứu đi. Cho nên đã như vậy, không bằng trực tiếp chẳng quan tâm. Một ngày này, Tần Minh cùng Thạch Hoàng hàn huyên rất nhiều, đại đa số vậy mà Tần Minh cũng không biết rõ. Đương nhiên, Thạch Hoàng vẫn là thích hợp che giấu một chút. Dù sao có một số việc hiện tại nói cho Tần Minh, chẳng những không có xúc tiến tác dụng, mà lại rất có thể hoàn toàn ngược lại. Thạch Hoàng thái độ cũng rất rõ ràng, hắn sẽ dùng hết tất cả lực lượng đến bảo hộ Tần Minh. Mà cần Tần Minh nỗ lực, cũng chỉ có ba chữ, đó chính là sống sót. Chỉ cần Tần Minh không chết yểu, tương lai nhất định có thể tỏa sáng. Ngươi muốn lấy được Thạch tộc tổ địa truyền thừa. La Thạch Hoàng biết được Tần Minh ý nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, ít nhất cũng phải đạt tới liệt trận cảnh." Không, ta nguyện ý thử một lần." Thần Minh vội vàng mở miệng nói, lưu cho hắn thời gian không nhiều, kia Thạch Trung Thiên lúc nào cũng có thể khám phá chân tướng. Thạch tộc tổ địa truyền thừa chính là hắn thời cơ đột phá. Hướng tri, Thạch tộc tổ địa phía dưới truyền thừa, không chỉ là có thể xúc tiến tu luyện. Nếu như có thể đạt được trong đó truyền thừa, đối lại sau tu luyện đem được rích lợi vô cùng. "Không phải ta không muốn để cho ngươi tiếp nhận truyền thừa, mà là nhóm chúng ta cũng tìm không thấy đường trở về. Kia cái gọi là tổ địa chỉ là tại thành lập cổ quốc về sau, vị khuyên bảo hậu nhân muốn uống nước tư nguyên mã thiết lập, đó cũng không phải ta Thạch quốc tổ địa. Thạch Hoàng ánh mắt lập tức có chút tằm đạm. Thạch quốc tiên tổ theo mãng hoàng bên trong mà ra, ở bên ngoài đặt xuống một mảnh mênh mông cương thổ. Nhưng vì giữ lại huyết mạch, liền đem tổ địa phong tỏa. Nói thật, Thạch Hoàng nói đến đây tần minh cũng nhịn không được ở trong lòng chửi bậy kia Thạch quốc tổ tiên. Cứ như vậy yên tâm đem Thạch thôn đặt ở chỗ đó, liền không sợ bị hủy diệt. Nếu không phải về sau xuất hiện Liễu thần chỉ sợ Thạch thôn đã sớm mẫn diệt tại thú triều bên trong. Thạch thôn dưới mặt đất thần thi cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Nếu như nói ta có thể tìm tới Thạch tộc chân chính tổ địa đâu?" Thần Minh mở miệng nói. "Cái gì? Ngươi nói là sự thật?" Thạch Hoang lập tức kích động lên. "Thần Minh, thế nhưng là không thể coi thường. Biết rõ tiến về tổ địa đường, kia đối với Thạch quốc tới nói vậy sẽ là thiên đại hảo sự. Chỉ cần tìm được kia chân quý nhất một tấm đan vương, Thạch tộc truyền thừa liền có thể hoàn chỉnh." Đến thời điểm, chính là những cái kia thần sơn cũng đừng nghĩ tùy ý ra tay với nhân tộc. Chương 304: Muốn thu phục Liêu Thần, thứ tám hơn. Câu đần mua. Nếu là tiên tổ lựa chọn, nhóm chúng ta liền muốn tôn trọng, không thể tự tiện đi quấy rầy tổ địa người. Ngắn ngồi hưng phấn về sau, thành hoàng thần sắc lại có chút cô đơn. Thành lập Thạch quốc thời điểm, tiên tổ liền từng nói: "Vô sự không cho phép Thạch quốc người tự tiện trở về tổ địa, hơn không cho phép quấy nhiễu tổ địa người." Thạch Hoàng mặc dù đã thuộc tộc tối cao người cầm quyền, nhưng vẫn như cũ nuốt tuân theo tổ huấn. Ta có thể đem còn lại tấm kia đan phương mang về, nhưng ta cần đồng dạng đồ vật." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Cái gì đồ vật?" Thạch Hoàng khẽ giật mình. "Có được Thạch tộc tiên tổ khí tức đồ vật, chỉ có nó mới có thể mở ra thông hướng tổ địa đường." Lời này, tự nhiên là Trần Minh nói bừa. Sở dĩ muốn Tử Nhân Hoàng trong tay muốn tới mang theo Thạch tộc tiên tổ vật phẩm, tự nhiên là vì thu phục Liêu Thần làm chuẩn bị. Cố thịch thủ tổ tiên vật phẩm kề bên người, kia Liêu thần tất nhiên sẽ hiện thân. Chỉ cần Liêu thần hiện thân, Tần Minh liền không sợ không thể đem hắn thu phục. Thạch Hoàng nghe vậy, lại không nghi ngờ cái khác. Nếu quả như thật có thể tùy ý liền tiến về tổ địa, Thạch Hoàng ngược lại sẽ hoài nghi Tần Minh tại lừa gạt hắn. Thạch Hoàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kỳ thật Thạch tộc chân chính tổ địa cự ly Thạch quốc bảy thứ 2 tổ địa chỉ có 10 và dặm. Tốc độ nhanh, 2-3 ngày liền có thể đến. Bất quá Thạch thôn vị trí xác thực vắng vẻ. Nếu như không có địa đồ hoặc là dẫn đường dẫn dắt, một đầu đâm vào thâm sơn, tìm tới 10 năm cũng chưa chắc có thể tìm đến. Đây là thạch tộc tiên tổ chinh chiến thiên hạ lúc sử dụng vũ khí, chỉ bất quá về sau tại một trận kinh thiên động địa chiến đấu gián đoạn rất ra, bây giờ đã đã mất đi linh tính. Chánh múa. Lúc này ở thạch hoàng trên tay phải, là một thanh cắt thành ba đoạn kiếm gỗ. Tân Minh rất khó tin tưởng, năm đó thạch tộc tổ tiên chính là cầm cái này làm bằng gỗ kiếm thành lập thạch quốc. Thạch Hoàng cẩn thận nghiêm túc bưng lấy cái này cắt thành hai đoạn kiếm gỗ, sau đó đem giao cho Trần Minh. Lúc này Trần Minh mới biết rõ Thạch Hoàng tài đại khí thô. Chớ cái này cắt thành hai đoạn kiếm gỗ hộ, lại là tốt nhất gỗ trầm hương chế thành. Phóng nhãn toàn bộ Thạch Quốc, trầm hương cây chỉ sợ cũng không cao hơn 10 khoả. Trầm hương cây cũng không có gì đặc biệt tác dụng, nhưng lại có thể bảo hộ trong đó đồ vật vạn năm bất hủ. Thạch Hoàng yên tâm, ta nhất định đem kia cuối cùng một tấm đàn hương mang về. Mãng Hoàng chỗ sâu, Thạch thôn Không lớn thạch thôn bao phủ ở trong màn đêm, Tần Minh đến thạch thôn thời điểm chính vào đêm khuya. Thôn dân đều đã nằm ngủ, chỉ có cửa thôn đứng gác thợ săn tại dùng lấy sáng ngời có thần mắt to nhìn qua tứ phương. Sợ theo nơi nào đó trong rừng thoát ra mấy cái dã thú. Tần Minh sở lấy bóng đêm, đi thẳng tới cửa thôn liễu thần bên cạnh. Thời khắc này liễu thần vẫn như cũ là một bộ rách nát bộ dáng, chỉ bất quá kia nhánh rút ra chồi non phảng phất tăng trưởng rất nhiều. Nhìn qua gốc kia rách nát cây liễu, Tần Minh cũng không có há miệng nói chuyện. Mà La Từ trong ngực móc ra một cái hồ gỗ, chậm rãi mở ra. Cái kia thanh đứt gãy kiếm gỗ, tràn ngập tuế nguyện khí tức. Nhưng vào lúc này, gốc kia rách nát cây liễu vậy mà bắt đầu tán sáng lên choáng. Trong khoảnh khắc, liền đem nửa mảnh bầu trời chiếu sáng. Không ít thạch thôn thôn dân phát giác Liêu Thần dị trạng, nhao nhao lao đến. Bọn hắn nhìn qua đứng tại chỗ khẽ động bất động Tần Minh, nhưng lại đã mất đi chú ý. Lúc này thôn trưởng chạy tới, nhìn qua Tần Minh trong tay cái kia thanh đứt gãy kiếm gỗ, lập tức thần tỉnh khí độ. Tại thạch thôn từ đường bên trong, còn mang theo bộ kia thạch tộc tiên tổ gia mãng hoang thời điểm chân dung. Mà cái này đứt gãy kiếm gỗ, chính là thạch tộc tiên tổ vũ khí. Khó nói người này là thạch tộc tiên tổ thành lập cổ cố người. Mọi người không nên khinh cử vọng động. Thôn trưởng cuối cùng quyết định, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vầng sáng dần dần ngẩng đạo, đột nhiên, từng đầu hánh xanh trồi non điên cuồng sinh trưởng. Mà Liêu Thần, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt bắt đầu. Trong khoảnh khắc Một gốc to lớn cây liễu liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Lại là ngươi? Thần Minh trong góc đột nhiên truyền ra một thanh âm. Thần Minh nghe vậy, không khỏi sắc mặt vui mừng. Là Liễu Thần, Liễu Thần đáp lại hắn. Không sai, là ta. Thần Minh thử nghiệm cùng Liễu Thần giao thông. Ta thiếu các ngươi tộc tộc một cái nhân tình. Hồi lâu trầm mặc về sau, Liễu Thần mở miệng lần nữa. Ngươi cùng ta đi, ta báo thủ cho ngươi. Thần Minh mở miệng nói. Liễu Thần nghe vậy, thổi phù một tiếng bật cười chỉ bằng ngươi, không có khả năng, không muốn si tâm vọng tưởng, chỉ bằng ta." Thần Minh thản nhiên nói. Thượng Cổ Kỷ nguyên thời kỳ còn sót lại ở dưới Tiên Căn, sau công sầm tạo hóa, tu thành Tiên Vương cự đầu. Thần lực mạnh, vang dội cổ kim. Từng một mình rẽ vào thế giới một bờ khác, chín tiến vào chín ra, lông tóc không tổn hao gì. Kia Liễu Thần nghe phảng phất thuộc như lòng bàn tay Trần Minh, lập tức có chút lạnh lùng nói: "Ngươi đến cùng là ai, làm sao lại biết rõ nhiều như vậy?" Vẫn là câu nói kia Theo ta đi, ta báo thủ cho ngươi. Lần này, Liêu Thần cũng không có vội vã cư tuyệt, mà là rơi vào chờ mặc. Hiển nhiên, hắn động tâm. Nhưng hắn còn có một tia lo nghĩ, đó chính là tần minh rốt cuộc là ai. Vậy mà đối với hắn thân thế như thế rõ ràng, chính là hắn tại thượng giới bạn tri kỷ, cấm khu chi chủ biết đến cũng không có nhiều như vậy. Tần Minh biết rõ, tự mình chỉ cần lại thêm vào một muồi lửa, liền có thể triệt để giao động Liêu Thần. Về sau tại Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực chiến đấu bên trong, Trụ trọng thương. Trở lại tiên vực về sau, lại bị tiên vực tiên vương gây công, dẫn đến ngươi pháp thân bị hủy bị ép hóa thành một hạt hạt giống rơi xuống hạ giới. Mà ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân, chính là ngươi tại hấp thu thạch thôn phía dưới thần thi năng lượng. Tân Minh không thể nghi ngờ mỗi một câu cũng gõ vào Liêu Thần trong lòng. Ta đi với ngươi. Liêu Thần trực tiếp mở miệng nói. Ta có thể bảo hộ ngươi, nhưng lại không thể trở thành người tay chân. Liêu Thần ý tứ, Thần Minh tự nhiên minh bạch. Kỳ thật dạng này cũng đã là Tần Minh chờ mong tốt nhất tình huống. Chỉ cần Liêu Thần có thể bảo hộ hắn, kia Tần Minh liền có thể nói, chí ít tại hạ giới là có thể sống qua. Nhưng một vị tiên vương giữ trước Tần Minh tay chân, Tần Minh thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới. Lúc này Tần Minh có chút lo lắng là, nếu như Liêu Thần đi theo Tần Minh đi, kia thạch thôn ai đến bảo hộ? Liêu Thần tự nhiên nhìn ra Tần Minh sầu lo, chợt mở miệng nói, cái này địa phương nốc không dài, không lâu sau đó liền có một lần chưa bao giờ có kinh khủng thú triều. Nếu như ngươi muốn cho Thạch thôn người đều sống sót, liền mang theo bọn hắn rời đi nơi này. Liêu Thần, không nghi ngờ là một loại lựa chọn. Thế nhưng là đem Thạch thôn rời đi nơi đó, đây cũng là một vấn đề. Khó nói đem Thạch thôn thôn dân cũng mang về Thạch Quốc gia. Nói thật, Thần Minh cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì tin tức liên quan tới Liêu Thần, muốn làm đến giữa bí mật. Có thể Thần Minh cũng mười điểm rõ ràng, không lâu sau đến trận kia kinh khủng thú triều quy mô đến cùng có bao lớn nhiều kinh khủng. Chính là Thạch Quốc cũng chưa chắc dám nói có thể lần này thú triều bên trong toàn thân trở ra. Hết thể lựa chọn, tại ngươi trong tay. Một thế này Liêu Thần cảm giác ra kỳ hờ hững. Khó nói bởi vì chính mình thu phục Liêu Thần phương thức không đúng. Nghĩ tới đây, thần minh không khỏi có chút không cam lòng. Khó nói nhân vật chính trời sinh liền có độ thiện cảm, mà nhân vật phản diện cũng chỉ có cừu hận độ cùng chán ghét độ a. Nếu như không phải mình cầm mang theo tộc tộc tiên tổ khí tức vũ khí, chỉ sợ cái này Liêu Thần cũng sẽ không đáp lại hắn. Chương 305: Thu hoạch được đàn phương, thứ chín hơn. Câu đắn mua. Ta có thể thay bọn hắn tìm kiếm được một chỗ an toàn địa phương. Đúng lúc này, Liêu Thần đột nhiên mở miệng nói: "Bất quá không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì bọn hắn." Liêu Thần trong miệng bọn hắn, tự nhiên chỉ là thạch thôn dân bản địa. Thần Minh nghe vậy, lại là không quan trọng. Chỉ cần có thể cam đoan thạch thôn không hủy diệt, vậy liền có thể. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Tần Minh liền bắt đầu chuyến này mục đích thực sự Như cũng là tìm tới cuối cùng một tấm đan phương, kia là Thạch Quốc hoàng tộc đánh rơi chân quý nhất đan phương. Tấm kia đan phương cùng còn lại đan phương khác biệt, cũng không phải là dùng để đơn độc luyện dược, mà là dùng để cùng các đan phương kết hợp lại, tiến hành hỗ trợ. Tác dụng phụ trợ, có thể mấy lần tăng lên nguyên đan phương luyện chế ra đan dược dự tính, thế nhưng là nói là cực kỳ chân quý. Chỉ cần có được hỗ trợ đan phương, vô luận là cái gì đan dược, đều có thể nhường hắn có được biến hóa về chất. Cái này đối với Trần Minh tới nói, đầy đủ chân quý. Mà cái này năm tấm đan vương, cùng miệng lớn màu đen cự đỉnh, thạch thôn thôn trưởng trên tay cũng có. Người rốt cuộc là ai? Thạch thôn thôn trưởng chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ở trong lòng, hắn đã đoán được Trần Minh thân phận. Chỉ bất quá hắn cần Trần Minh chính miệng chứng thực một cái thôi. Ta giới thiệu một cái, ta đến từ Thái quốc. Thái quốc? Ở đây thôn dân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng nghe qua có cái này địa phương. Ngược lại là thôn trưởng, hơi biến sắc mặt. Ngươi đến từ bên ngoài? Rõ Tân Minh, không thể nghi ngờ nhường ở đây thạch thôn người đều hết sức kích động. Đến từ bên ngoài, Thạch Quốc, liên tưởng đến tự mình dòng họ. Khó nói Thạch Quốc, chính là trăm vạn năm trước theo thạch thôn đi ra tổ tiên thành lập. Nghe đồn Thạch Quốc chỉ uy cương vượt cức và dặm. Con dân vô số, đây đều là thật sao? Tất cả thôn dân hô hấp đều có chút gấp rút. Phải biết, toàn bộ thạch thôn vẫn chưa tới một vạn người. Phóng nhãn toàn bộ đại hoang, nhân khẩu số liệu chỉ sợ cũng không cao hơn trăm vạn. Về phần đại hoang bên ngoài thế giới, Bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Bởi vì tổ hắn khuyên bảo, không được tùy ý ly khai thạch thôn. Tân Minh nghe vậy, liền đem thạch quốc ký càng cho bọn hắn giảng thuật một cái. Là bọn hắn biết được thạch tộc một mực tại tìm kiếm thông hướng tổ địa đường lúc, không khỏi một trận tổn thức. Thạch tộc đang tìm kiếm bọn hắn, bọn hắn cùng không phải là không cũng nghĩ tìm tới thạch tộc. Tức vạn giặm giang sơn, kia đến đến cỡ nào rộng lớn. Không người nào dám muốn. Tân Minh tự nhiên cũng nói vì sao tự mình một người đến đây, chính là bởi vì tổ hắn Ở trong đó tài nguyên tu luyện, ngươi cẩm. Bảo vệ tốt tổ địa chính là các ngươi lớn nhất nhiệm vụ. Thần Minh đem một chiếc nhẫn nhét vào thôn trưởng trong ngực. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, trong giới chỉ tài nguyên tu luyện cũng không có bao nhiêu, phần lớn là một chút cổ pháp cùng địa tích. Thạch thôn thôn trưởng mấy phần kích động tiếp nhận chiếc nhẫn kia, sau đó đem thiếp thân cất đặt với mình trong ngực. Không biết thiếu gia hôm nay tới đây là vì cái gì. Vì Đan Phương. Năm đó tổ tiên ly khai Thạch thôn, Tại ngoại giới Trinh Chiến thời điểm, vô ý thất lạc trọng yếu nhất hỗ trợ đàn Vương. Các loại thành lập Thạch quốc về sau, nghi trở lại tổ địa lại lấy đàn phương thời điểm, mới phát hiện Thương Hải Tang Điền đã tìm không thấy đường trở về. "Tốt, ta đi cấp ngươi cẩm." Thạch thôn thôn trưởng một ngụm liền đồng ý. Huyết mạch gia đồng nguyên, mặc dù song phương không cách nào gặp mặt, nhưng lại vẫn như cũ tình hệ đối phương. Tân Minh nhìn qua trong tay 5 tấm thác ớn đàn Vương, lập tức hết sức kích động. Không nghĩ tới, có được vậy mà như thế dễ dàng. Tân Minh cũng không có nghi hoặc cái này đàn phương vì sao là thắc ẩn, bởi vì nguyên kiện cần lưu tại thạch tộc tổ địa bên trong. Chính là nhân hoàng trong tay, cũng chỉ bất quá là dùng tới hảo vật liệu thắc ẩn phục khắc phần thôi. Cái kia hắc đỉnh, ta cũng nghi cùng nhau mang đi. Thôn trưởng khẽ giật mình, chợt có chút khó hiểu nói: "Muốn cái này hắc đỉnh làm gì?" Tân Minh nghe vậy, thật không nghĩ tới thạch thôn thân người nghi ngờ cự bảo mà không biết. Cái này hắc đỉnh, chính là trước đây cùng đàn phương cùng nhau tìm kiếm được. Cái này hắc đỉnh truyện không phải phàm tục chi vật. Cái này Hắc đỉnh giá trị, không thua gì những này đàn phương. Thần Minh, có thể là thật nhường thôn trưởng hung hăng trấn kinh một phen. Phải biết, tại trong lòng bọn họ, cái này Hắc đỉnh mặc dù tại trong lòng bọn họ địa vị không thấp, nhưng cũng không có tăng lên tới cùng Thạch tộc đàn phương ngang nhau địa vị. Thạch tộc chân quý nhất truyền thừa vẫn luôn tại, chưa hề đoạn tuyệt, chỉ bất quá Thạch thôn người thân ở trong phúc không biết phúc thôi. Thôn trưởng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem đợi Trần Minh đi tới Hắc đỉnh ngay tại chỗ. Đây cũng là tần minh lần thứ nhất chúng thấy, thượng cổ hồng hoàng thần vật. Tần Minh đem lực lượng trong cơ thể chậm rãi rót vào cái này hắc đỉnh, hắc đỉnh bên trong lập tức truyền ra các loại tế tự thanh âm. Mà hắc đỉnh vết trong, vậy mà nổi lên thượng cổ tiên dân cùng chư thiên vết tích. Cái này hắc đỉnh, truyện không phải phàm tục chi vật. Cái này hắc đỉnh, quả thật là khó lường. Thạch thôn thôn trưởng cũng không nghĩ tới, ngày xưa bề ngoài xấu xí hắc đỉnh, lại là một cái 10 điểm chân quý thần vật. Tần Minh nếm thử đem mấy món 10 điểm bình thường linh dược ném vào hắc đỉnh bên trong, cái gặp trong đó dược hiệu trong nháy mắt bị kích phát, chẳng những không có một điểm sói mòn, ngược lại còn có tăng cường. Luyện đan một đường, sợ nhất chính là dược hiệu sói mòn. Mà cái này miệng hắc đỉnh, lại là rất tốt lần tránh cái này một khả năng. Chỉ cần dùng cái này miệng hắc đỉnh luyện đan, xác suất thành công sẽ tăng lên 30% trở lên. Đây là một cái kinh khủng tỷ lệ. Chuyến này có thể nói là đạt đến Tần Minh toàn bộ mục đích bao quát thu phục Liêu Thần, cầm tới đan phương cùng thu hoạch được cái này mỹ mộng cổ hạt đỉnh. Liêu Thần đi về sau, Thạch thôn liền đem không có tế thần bảo hộ. Liêu Thần dù cho là Thạch thôn tìm một chỗ tương đối an toàn nơi, nhưng cũng không phải là nói đây chính là tuyệt đối an toàn. Liêu Thần vì trả ân tình, vậy mà trực tiếp theo trên người mình bẻ gãy một nhánh chồi non, sau đó cắm vào nguyên bản Liêu Thần ở tại địa phương. Cái này nhánh cành Liêu chính là ta phân thân, có thần thi tầm bổ, từ trước đến nay trong vài năm liền sẽ sinh ra ý thức. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là phóng nhãn hạ giới cũng hẳn là không người có thể địch. Hiển nhiên, dạng này đối với Liêu Thần tới nói đại giới cũng không thấp. Ly khai Thạch thôn về sau, Tần Minh đi đầu một bước về tới Vũ Vương phủ. Lúc này Liễu Thần hóa thân thành một vị trung niên nam tử, bị Tần Minh an trí tại Vũ Vương phủ bên trong. Mà chính Tần Minh thì mang theo Đan Phương đi hoàn cung. La Thạch Hoàng biết được Tần Minh chân đem mất đi chân quý nhất Đan Phương tìm lúc trở lại, lập tức hết sức kích động. Lúc này Thạch Hoàng liền xác định Tần Minh trở thành đại thống kế thừa người ứng cử. Chỉ cần Tần Minh có thể theo người ứng cử bên trong giết ra khỏi chúng đây, kia Tần Minh chính là đời kế tiếp Thạch Hoàng. Kỳ thật chỉ là Thạch Hoàng vị trí, Tần Minh vẫn chưa đủ. Nhưng là muốn thống một cái giới, nhất định phải có được chính mình thế lực. Mà Thạch Quốc không thể nghi ngờ là tốt nhất cái kia văn cậu. Không ra Tần Minh sở liệu, tại Tần Minh ly khai Thạch Thành ngày thứ 2, Thạch Trung Thiên liền mang theo hơn 10 người Thạch tộc đệ tử đi Thạch Quốc đông bộ cũng không biết rõ Thạch Trung Thiên cùng nơi nào đạt được tin tức, vậy mà cho rằng niết bàn chỉ tại Thạch Quốc Đông Bộ. Thạch Trung Thiên đi đường quanh co càng nhiều, đối với Trần Minh liền càng có lợi. Hiện tại Trần Minh kỳ thật đã không có sợ hãi, có Liêu thần tại, một cái ngón tay liền có thể nhường kia Thạch Trung Thiên vạn kiếp bất phục. Bất quá Trần Minh cũng lo lắng một điểm, đó chính là Liêu thần làm người ghét ghét như kiểu. Tự mình làm sự tình phong cách, rất có thể gây nên sự phản cảm của hắn. Chương 306: Thần bí trung nhân nhân, canh thứ nhất. Câu đần mua. Có thể nói, Liêu Thần tại Tần Minh bên người, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Liêu Thần tại, Tần Minh thì tương đương với có được một cái vô địch bảo tiêu. Nhưng Tần Minh muốn lại làm một cái chuyện, liền muốn mịt mờ một chút. Bất quá Tần Minh cũng rõ ràng, Liêu Thần không có khả năng một mực đi theo bên cạnh mình. Tần Minh cũng không nghĩ đến đến Liêu Thần hiếu trung, chẳng qua là nghĩ tạm thời đem trước mắt cửa này vượt qua. Phải biết, kia Thạch Trung Thiên cũng không phải người bình thường. Ngươi nói là là thạch nghị chiếm hạo nhi chí tôn cốt. Trong đêm khuya, Thạch Trung Thiên nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện trung nhân nhân, nao nao. Hắn mới vừa ở ban ngày cùng một cái thực lực không tầm thường chim đại bàng gặp nhau, lâm vào khổ chiến. Nếu không phải có hai tên thạch tộc đệ tử liều chết kéo lại kia chim đại bàng, chỉ sợ hắn cũng muốn đem tính mệnh bàn giao ở nơi đó. Mãi cho đến đêm khuya, mấy người bọn họ mới tìm đến một chỗ đã có thể tránh né chim đại bàng truy tung, còn có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Nhưng xây dựng cơ sở tạm thời không có nhiều thời gian rảnh, Thạch Trung Thiên liền phát hiện doanh trưởng của mình bên trong thịnh lình nhiều hơn một thân ảnh. Thạch Trung Thiên mặc dù tại đạo thân ảnh kia phía trên cảm giác không chịu được cái gì lực lượng ba động, nhưng lại hắn dám đoán chắc người này cùng thạch tộc nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn nhìn qua trước mắt người trung niên này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ mình hành động gì đã qué giày trước mặt vị cường giả này. Một khi làm tức giận vị này vô danh cường giả, chỉ sợ bọn hắn cũng không có thể còn sống rời đi nơi này. La Còn Chưa Trạch Trung Thiên nói câu nói thứ hai, bóng đen kia liền xoay người lại. Nhung Thạch Trung Thiên hơi nghi hoặc một chút chính là, trung niên nhân này bộ mặt hình dáng vậy mà cùng Hạo Nhi giống nhau đến mấy phần. Không chờ Thạch Trung Thiên mở miệng, kia vô danh cường giả lần nữa mở miệng nói: "Thạch Hạo hiện tại tình huống thật không tốt, cần trợ giúp của ngươi." Trung niên nhân kia lần nữa mở miệng nói: "Hạo Nhi ở đâu?" Thạch Trung Thiên nghe vậy, chợt có chút kích động. Hắn đã tìm kiếm Thạch Hạo gần 1 năm, có thể vẫn luôn là không tin tức. Hắn mật thám thậm chí đã trải rộng hang vực, có thể Thạch Hạo phảng phất liền như là trống không tan biến mất. Chỉ có số lượng không nhiều chứng cứ chứng minh, Thạch Hạo từng tại Mạc Thành nhất đại xuất hiện qua. Vì thế, Thạch Trung Thiên từng tự mình dẫn đội tiến về Mạc Thành. Nhưng nửa năm trôi qua, lại cái gì cũng chưa từng tìm tới. Cuối cùng Thạch Trung Thiên chỉ có thể từ bỏ. Nói thật, hắn đã từng đã từng hoài nghi tới Trần Minh, cho dù là đến bây giờ, Hắn vẫn như cũ hoài nghi Trần Minh. Nhưng dù sao không có chứng cứ, cái này chỉ là Thạch Trung Thiên suy đoán. Mà Trung niên nhân này, ngữ khí lại hết sức chắc chắn. Thạch Trung Thiên ánh mắt lập tức có chút căm thù, chậm rãi mở miệng nói: "Tiên bối đến cùng là người phương nào?" "Người nào?" "Thạch tộc tội nhân thôi." Trung niên nhân kia thản đạm cười một tiếng, cả người vậy mà trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Thạch Trung Thiên bọn người, không biết rõ tiếp xuống nên như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, xa xa bầu trời bay tới một câu rõ ràng truyền vào Thạch Trung Thiên trong đầu. Phương Đông. Phương Đông. Cái này Phương Đông, nghĩ đến chỉ tự nhiên là Thạch Quốc Phương Đông. Thạch Quốc Phương Đông, là mảng lớn đâm lầy. Đâm lầy về sau, là đã tổn tại vạn năm độc chứng. Có những cái kia độc chứng tại, đừng nói là nhân loại, chính là hoang thú tiến vào bên trong chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh. Đây cũng là nhất làm cho Thạch Trung Thiên cảm nhận được nghi ngờ địa phương. Nói thật, chung nguyên nhân, nhân này trên người tự tin khuất phục hắn. Trong lúc lơ đãng, Thạch Trung Thiên thậm chí muốn tin tưởng cái này chưa hề lộ diện cũng không biết rõ nguồn gốc chung nguyên nhân, nhân. Có phải thật vậy hay không? Tra một chút liền tốt. Thạch Trung Thiên chậm rãi mở miệng nói, có một mục tiêu, dù sao cũng so hiện tại giống con rồi không đầu đi loạn tốt. Đâm lấy a, cho dù là núi đao biển lửa, tự mình cũng muốn xông vào một lần. Tân Minh vừa mới trở lại Vũ Vân phủ, liền phát hiện Liêu thần sắc mặt ngưng trọng đứng tại gian phòng cửa ra vào. Lúc này hắn ánh mắt đặt ở Tần Minh trên thân. Tần Minh lập tức hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi đi tới. Thế nào? Liêu Thần. Có một đạo thân phận kinh khủng khí tức xuất hiện, nhưng là biến mất cũng rất nhanh. Tần Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức 10 điểm nghiêm trọng. Một đạo kinh khủng khí tức. Tần Minh lập tức hơi nghi hoặc một chút, có thể làm cho Liêu Thần cảm nhận được kinh khủng, đạo kia khí tức chủ nhân thực lực đến cùng có thể mạnh đến cái gì tình trạng. Khó nói là thượng giới người tới. Phóng nhãn cả giới. Có thể cùng Liễu Thần chiến lực ngang hàng người cũng không nhiều, mà có thể làm cho Liễu Thần e ngại, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Khó nói thật là mấy vị kia tồn tại, thượng giới những người kia đến hạ giới làm gì? Thần Minh 10 điểm không hiểu. Phải biết, thượng giới người muốn tới một lần hạ giới, có thể cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Khó nói thượng giới đã xảy ra chuyện gì. Một thế này, có rất nhiều sự tình cũng ngoài Trần Minh dự kiến. Xem ra chính mình vẫn là tạm thời ẩn núp một đoạn thời gian. Liêu Thần lúc này thất thần nhìn qua xa xa bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thạch Quốc, Đông Bộ Đầm Lầy. Tại Thạch Quốc bên trong, hung hiểm nhất địa phương một chút núi lớn, chính là cái này Đông Bộ Đầm Lầy. Đông Bộ Đầm Lầy diện tích, vụ đắp được 3 cái hoàng thành. Nơi này cũng là Thạch Quốc duy nhất một chỗ đúng nghĩa khu không người. Mặc dù là khu không người, nhưng cũng không đại biểu trong đó không có sinh linh. Tại Đông Bộ Đầm Lầy bên ngoài, Liên Trú đóng Thạch Quốc một chi chủ chiến quân đoàn. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là cả ngày tuần tra đông bộ đầm lầy. Những lính sĩ tốt cũng không biết mình vì sao muốn tiến vào cái này đông bộ đầm lầy bên trong tiến hành tuần tra, nhưng nếu là Thạch Hoàng mệnh lệnh, bọn hắn liền muốn kiên quyết chấp hành. Hàng năm chết tại đông bộ đầm lầy bên trong binh lính cũng không dưới vài người. Đúng lúc này, một thân ảnh lung la lung lay theo đầm lầy chỗ sâu đi ra. Kia người nhìn lấy to lớn thắc canh, lập tức ngã trồng vỏ xuống. Lúc này hắn dị trạng đã bị tiền tiêu binh lính phát hiện. Tại cái này lớn như vậy đông bộ đầm lầy bên trong, chỉ có bọn hắn sớm chiều chung đụng chiến hữu. Ma ngoại nhân, nhưng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Ngươi không sao chứ? Thế nào? Mấy tên sĩ tốt nhất lên đạo thân ảnh kia, non nớt trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Nước, nước, cho hắn nước. Mấy tên sĩ tốt luống cuống tay chân cầm lấy ấm nước, vội vàng cấp người kia rót mấy ngụm. Vảy da tới nước trôi tản người này trên mặt bùn ô, lộ ra một tấm tương đối non nớt khuôn mặt. Nhìn, cũng chính là 15-16 tuổi niên kỷ. Cái này tiểu tử đến cùng cái gì nguồn gốc. Mấy tên sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, chính là kinh nghiệm lão thành sĩ tốt, cũng không dám xâm nhập cái này Đông Bộ Đầm Lầy. Mà cái này 15-16 tuổi thiếu niên, lại lạnh như thế nào tại đầm lầy chỗ sâu sống sót. Đây hết thảy đều cần các loại cái này thiếu niên tỉnh lại khả năng rõ ràng. Nếu như Trần Minh ở đây, nhất định có thể nhận ra tên này thiếu niên. Cái này thiếu niên chính là Thạch Hạo. Theo bác bộ biên tái, vậy mà đi thẳng tới Đông Bộ Đầm Lầy. Trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, chính Thạch Hạo cũng không rõ ràng. Thạch Hạo chỉ nhớ rõ, mình bị vũ tộc người mang về phủ thành chủ dưới mặt đất Thủy Lao. Mấy ngày trước đây còn có người đến thẩm vấn một phen, về sau thì trực tiếp đem hắn phơi tại Thủy Lao bên trong chẳng quan tâm. Thậm chí liền đồ ăn đều chưa từng cho hắn đưa, phản phất đã hoàn toàn quên đi hắn tồn tại. Thẳng đến có một ngày, trên trời dâng lên hai cái mặt trời. Chương 307, làm rối, canh thứ hai. Câu đẳn mua. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Trong đại doanh, một tên lừng hùm vai gấu tướng quân nhìn qua chậm rãi thức tỉnh Thạch Hạo. Thạch Hạo dùng một bên thanh thủy rửa mặt, trong mắt lập tức có chút mở mịt. Ta cũng không biết, trải qua cái này mấy lần trải qua về sau, Tần Minh rõ ràng, hắn cần một chi hoàn toàn thuộc về mình thế lực. Có lẽ Thạch tộc cùng Vũ tộc tại tương lai đều là, nhưng ít ra tại Tần Minh trưởng thành trước đó còn không phải. Vậy cái này đoạn thời gian, Tần Minh cũng nhất định phải có người có thể dùng. Cho nên, Thần Minh tìm tới Bộ Thiên Các. Phóng nhãn toàn bộ hoàng tộc, Bổ Thiên Các tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bổ Thiên Các mặc dù không có chụp Lục thư viện như thế nổi danh, nhưng nó chân thực thực lực muốn mạnh hơn chụp Lục thư viện. Mà lại, Bổ Thiên Các không phải mạnh tại thực lực của hắn, mà là mạnh tại hắn kinh khủng hệ thống tình báo. Sau lưng Bổ Thiên Các, có một chi huấn luyện 10 điểm điêu luyện tình báo tiểu đội. Tình báo trong tiểu đội thành viên đều là Bổ Thiên Các bên trong thành tích người nổi bật. Nhưng vẹn vẹn bằng vào tần minh thực lực bây giờ, muốn thu phục Bổ Thiên Các chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Vất quá cũng may, Thần Minh có phương pháp khác. Tần Minh tay phải vươn ra, lúc này ở Tần Minh trong lòng bàn tay lặng lặng nằm một cái lệnh bài. Cái này lệnh bài chính là Bổ Thiên các bên trong quy cách cao nhất bổ thiên lệnh. Cầm bổ thiên làm cho người có được cùng bổ thiên các chủ ngang hàng uy tín. Cái này bổ thiên lệnh, nhưng so sánh trước đây Hạ Ưu Vũ cho Thạch Hạo Viên kia lệnh bài mạnh hơn quá nhiều, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cái này bổ thiên lệnh làm cho phát ra ngàn năm trước đó, chỉ có tăng cái. Mỗi một mai đều là thế gian tuyệt phẩm. Tần Minh trong tay cái này Mai Bộ Thiên Lệnh, cũng là ngẫu nhiên theo một chỗ di tích thu hồi được. Đương nhiên, Tần Minh không có khả năng đem hy vọng đều đặt ở cái này tự vật phía trên. Muốn cho Bộ Thiên các triệt để hiệu trùng, còn cần tự mình xuất ra đáng giá đầu tư vô liếng. Nhưng những người kia, tại trên người mình có thể nhìn thấy qua minh. Nếu không, coi như Tần Minh xuất ra Bộ Thiên Lệnh, chỉ sợ Bộ Thiên các cũng chỉ sẽ qua loa ứng phó. Bất quá trước khi đến Bộ Thiên các trước đó, còn có một cái chuyện lớn. Đó chính là tuần minh lễ thành nhân đến. Ở trong đại hoang, mọi người đối với lễ thành nhân cực kỳ trọng thị. Mà Tân Minh, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thiếu niên chí tôn lễ thành nhân, cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Ngoại trừ Thạch Quốc bên trong bảy trận chư hầu, một chút còn lại quốc gia hoàng đế cùng thế gia đại tộc đều chiếm được mời. Trong đông giả uy danh đã sớm truyền xa bên ngoài. Không ít thế lực lúc này liền hồi phục, đem nhất định tiến về. Dù sao không ít người Cố Nghi tận mắt nhìn thấy một cái trọng đồng giả hình dáng. Ba ngày sau, Vũ Vương phủ, Tần Minh lại điều kiện tự mình lựa chọn lễ thành nhân ở nơi nào tổ chức, Nhân hoàng cũng hướng Tần Minh thuyết minh, tự mình nguyện ý gánh vác lần này Tần Minh lễ thành nhân. Bất quá suy tư liên tục, Tần Minh vẫn là quyết định tại Vũ Vương phủ chúng cử xử lý, đây cũng không phải bội Nhân hoàng mặt mũi, chỉ là Tần Minh dù sao cũng là Vũ Vương phủ người. Dù là thành kế thừa đại thống người, Tần Minh leo lên Nhân hoàng vị trí. Kia Tần Minh Cung Thoát Ly không được Vũ Vương phủ đệ tử thân phận. Hôm nay Vũ Vương phủ bên trong răng đèn kết hoa, quá khứ thế lực người nối liền không dứt. Vũ Vương phủ bên trong đầy đủ dung nạp gần ngàn người quảng trường, giờ phút này lại có vẻ có chút trên chúc. Nhưng vào lúc này, một đạo uy áp khí tức từ xa mà đến gần. Tất cả mọi người ở đây, không khỏi cũng đứng dậy đón lấy. Bởi vì cái này khí tức chủ nhân, chính là Nhân hoàng. Nhân hoàng tự mình đến tham gia tuần minh lễ thành nhân, thế nhưng là cho đủ tuần minh mặt mũi. Tham kiến Nhân hoàng. Người ở chỗ này nhao nhao đứng dậy đón lấy. Mọi người không cần đa lễ, bình thân." Thạch Hoàng lúc này cũng là hết sức cao hứng, chậm rãi mở miệng nói. "Đa tạ Nhân hoàng." Thạch Hoàng đến, có thể nói là sắp thành người lễ bầu không khí dẫn tới một cái. Lúc này có thể cùng Thạch Hoàng ngồi cùng bàn, chỉ sợ cũng chỉ có Vương phủ lão tổ tông cùng Tần Minh bản thân có được tư cách. Chính là Tần Minh phụ thân đều không có tư cách. Thời gian từng phút từng giây trôi dời. Tần Minh tự thân vì đám người hiện ra trọng đồng ý lực. Hiện tại Tần Minh chỉ là vừa mới bước vào chuyện luân cảnh, liền có thể có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Không bố như vậy thực lực, không thể nghi ngờ nhận lấy ở đây tất cả mọi người tán thưởng. Nhưng ngay lúc này, Vũ Vương phủ cửa lớn lại bị mở ra. Vũ Vương phủ lão tổ tông thấy thế, lập tức mười điểm không vui. Phải biết, sớm tại một canh giờ trước liền đã không cho phép tân khách ra trận. Nhưng hôm nay, lại còn có người tiến đến. Cái này chẳng những là đánh Vũ Vương phủ mặt mũi, càng là đánh thạch hoàng mặt mũi. Lúc này thạch hoàng sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ. "Uyên Nhi, ngươi đi xem một chút cái gì tình huống?" Vũ Vương phủ lão tổ tông mở miệng nói. "Vâng, tổ gia gia." Thạch Uyên đứng dậy, ly khai bàn ăn, nhưng là vừa mới đến trước cửa, liền bị một cỗ đại lực trực tiếp là tung, cùng Thạch Uyên cùng nhau bay vào, còn có mấy tên Vũ Vương phủ gia đinh. Mấy người quán tính trực tiếp lật ngược mười mấy tấm cái bàn, hiện trường lập tức một mảnh hỗn độn. Thạch hoàng Lớn như thế vui sự tình đều không gọi trên nhóm chúng ta a." Một đạo trêu tức thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Thanh Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thanh âm này chủ nhân, Thanh Hoàng lại quá là rõ ràng, là Thái cổ thần sơn người. Những người này cũng rất cường thế, xuất thân hiển hách, thân phận cao quý. Tại thái cổ thời kỳ, tổ tiên của bọn hắn danh xưng thần ma, tung hoành cựu thiên thập địa. Tuổi thọ cùng thiên phú đều mạnh hơn tại nhân loại không ít, nhân loại hiển nhiên ở vào yếu thế địa vị. Thậm chí còn có không ít người Đối mặt thái cổ thần sơn sinh linh kính như thần linh. Mỗi khi những sinh linh này xuất hành thời điểm, đều sẽ bị vô số nhân loại vây quanh. Thái cổ ma chu. Thạch hoàng đột nhiên đứng dậy. Thạch hoàng, đã lâu không gặp. Là ma linh hồ thái cổ ma chu, ở đây không ít người cũng đem nhận ra được. Lại là hung tàn thái cổ ma chu. Không ít người sắc mặt lập tức hơi trắng bệnh, hiện nhiên cái này thái cổ ma chu uy danh tại trong nhân tộc không kém. Kìa thái cổ ma chu gặp nhân tộc phản ứng như thế, không khỏi ngựa đầu cùng thiếu. Mặc dù chưa từng nói ngữ, nhưng lại ý trào phúng hiện thị rõ lộ ra ngoài. Cả tòa Vũ Vương phủ 10 điểm yên tĩnh, cơ hồ tất cả thanh âm đều biến mất. Bọn hắn đang chờ Thạch Hoàng thái độ, chờ Thạch Hoàng mệnh lệnh. Một khi Thạch Hoàng ra lệnh một tiếng, dù là chết bọn hắn cũng sẽ đối cái này thái cổ ma chu xuất thủ. Nhìn qua đám người ánh mắt, kia thái cổ ma chu hiển nhiên cũng là có chút sợ hãi. Chợt 10 điểm khinh thường nói: "Thạch Hoàng, cái này thế nhưng là các ngươi địa bàn, có gì có thể sợ hãi?" Liên vẹn vẹn cái này hoàng đô, trải qua các ngươi thạch tộc dài ràng rạc kinh doanh, nghĩ đến cũng bố trí không ít sát trận thượng cổ đi. Đã có sát trận thượng cổ, lại có cái gì đáng sợ sợ? Thái cổ ma chu, lập tức nhường người ở chỗ này sắc mặt có chút đỏ bừng. Đúng vậy à, cái này chính thế nhưng là nhà. Nói thật, thái cổ ma chu lần này tới cũng chỉ là thăm dò. Thái cổ thần sơn mặc dù cứng hãn, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám tùy tiện đối nhân tộc tuyên chiến. Dù sao thạch hoàng mười điểm cường đ Cả nước tài nguyên đều là hắn sử dụng. Vì lần này hạ lễ, ta còn đặc biệt dẫn lễ vật. Ở giữa thượng cổ ma chu từ trong ngực móc ra một cái hồ gỗ, sau đó đưa nó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Ngay tại cái dương cùng mặt đất tiếp xúc một sát nạ kia, cái dương tự mình mở ra. Cuối tháng, mọi người có tiền nhàn dỗi cũng khen thưởng một cái đi, bằng không cũng chỉ có thể chờ tháng sau nha. Trường 308, Thái cổ ma chu âm yêu, canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Trong hộ, là một cánh tay. Lúc này cánh tay kia bẩy ở che kín băng tinh cho hộ. Ta đặc biệt theo phương bắc núi tuyết đỉnh núi trong động băng lấy được ngàn năm hàn băng, có thể bảo tồn cái cánh tay này không mục nát. Thạch Hoàng lúc này cũng không có nghe phần sau đoạn, mà là mười điểm phẫn nộ mở miệng nói. Thái cổ Machu, ngươi đây là ý gì? Hôm nay là Thạch Quốc đại hỷ thời gian, Tần Minh làm đại hoàng bên trong thiếu niên chí tôn, lễ thành nhân của hắn, lý thuyết nhận đại hoàng tất cả thế lực tôn trọng. Ngày xưa rất nhiều cùng Thạch Quốc đối địch lực lượng, cũng đưa tới một phần hạ lễ. Mà cái này Thái Cổ Ma Chu, cũng dám đến đập phá quán. Thạch Hoàng, an tâm chớ vội. Người có thể biết rõ, cánh tay này chủ nhân là ai à? Thạch Hoàng nghe vậy, thì là khẽ giật mình, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Thạch Trung Thiên làm đại hoang đệ nhất thần tiễn thủ, hắn một thân thực lực đều là tại cánh tay phải của hắn phía trên. Đáng tiếc là, kia Thạch Trung Thiên không hiểu được chân quý, đưa cánh tay đưa cho ta. Thái Cổ Ma Chu lời nói một chỗ, lập tức bốn phía kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ Thạch Trung Thiên cánh tay phải gãy mất, nhưng không có nghĩ đến là thái cổ ma chú cách làm. Giữa bầu trời không phải là đi đồng bộ đầm lầy a. Thạch Trung Thiên trước khi rời đi đã từng tới hoàng cung. Còn theo Thạch Hoàng trong tay cầm đi một cái bí bảo. Thạch Hoàng còn đem tự mình ngọc bội cho Thạch Trung Thiên, Thạch Trung Thiên bằng vào ngọc bội kia có thể tùy ý điều động chú đóng ở đồng bộ đầm lầy chủ chiến quân đoàn. Vì thế, Thạch Trung Thiên còn tự thân hướng Thạch Hoàng cảm tạ. Thế nhưng là bây giờ Thạch trung thiên cánh tay lại xuất hiện ở nơi này. Nhất định là cái này Thái cổ Ma Chu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng mà nghĩ lại, nếu quả như thật là giả, vậy đối Thái cổ Ma Chu cùng sau người Ma Linh Hổ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thái cổ Ma Chu nhìn qua mặt của mọi người biến sắc hóa, lúc này liền minh bạch hết thảy, chợt hừ lạnh nói: "Các ngươi không tin? Kia đều có thể nhìn xem kia trên ngón trỏ chiếc nhẫn, kia chiếc nhẫn, các ngươi cuối cùng nhận biết đi." Lúc này đám người liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía kia ngón trỏ, cái gặp một cái chiếc nhẫn màu vàng nóng ở chỗ trên đó. Vũ Vương phủ lão tổ tông sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này đích xác là lão 15 chiếc nhẫn. Đạt được Vũ Vương phủ lão tổ tông chính miệng thừa nhận trả lời về sau, tất cả mọi người không khỏi đều có chút không thể tin nhìn qua kia thái cổ Machu. Phải biết, Thạch Trung Thiên uy danh sớm tại 30 năm trước liền truyền ra. Bây giờ Thạch Trung Thiên đã nhân tộc cường giả đứng đầu. Chính là như vậy cường giả đứng đầu lại còn đem một cánh tay nhét vào ma linh hồn. Kia ma linh hồn, đến cùng mạnh đến cái gì tình trạng? Cái này Thạch Trung Thiên xông vào ta ma linh hồn cấm địa, đã bị ta chém tới một tay. Thái Hoàng, cái này có thể nghĩ chuột về cái này một tay." Thái cổ ma chu mở miệng thản nhiên nói. Cánh tay như tại, Thạch Trung Thiên liền có khôi phục khả năng. Tất cả mọi người minh bạch, Thạch Hoàng hơn minh bạch. Cánh tay này, chính là Thạch Trung Thiên vậy. Thạch Trung Thiên làm thần tiễn thủ Không có cái cánh tay này cùng phế đi liền không có bao lớn khác nhau. Dù sao thần tiễn thủ không có cánh tay, lại có thể phát huy ra bao lớn tác dụng đâu? Cho nên hôm nay vô luận tốn hao bao lớn đại giới, đều muốn đem Thạch Trung Thiên cánh tay trở về. Thạch Hoàng thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ, theo thái cổ Ma Chu trong tay đoạt lại Thạch Trung Thiên cánh tay. Cảm thụ được Thạch Hoàng ánh mắt, thái cổ Ma Chu lúc này đái mắt là thật sâu coi nhẹ. Hắn đã có dũng khí một mình đi vào Thạch Thành, liền đã làm xong chuẩn bị. Cái gặp thái cổ Ma Chu không chút hoang mang đánh ra một đạo pháp quyết, cái hộp kia vậy mà chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng lửa sớm muộn sẽ đốt tới cánh tay kia. Các ngươi chỉ có một nén nhang thời gian, cân nhắc ta cho các ngươi lựa chọn." Thái cổ Ma Chu chậm rãi mở miệng nói. "Ngươi nói, ngươi nói." Vũ Vương phủ lão tổ tông hô hấp có chút gấp rút. Thành hoàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đặt ở thái cổ Ma Chu trên thân. Hắn đang chờ thái cổ Ma Chu nói ra điều kiện. Nhà ta nghe nói Quý Quốc Thạch Nghị Thiên Phú cực mạnh, được xưng là thiếu niên chí tôn. Mà ta những cái kia bọn hậu bối, lúc này chính sự vô tu luyện bình cảnh kỳ, hy vọng có thể đạt được thiếu niên chí tôn chỉ điểm. Thái cổ Ma Chu vừa nói, người đang ngồi đều là không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, Thái cổ Ma Chu vậy mà như thế vọng tưởng, dám để cho Tần Minh đi ma linh hồ. Thành Hoàng nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. Bất quá hắn cũng không có vội vã cự tuyệt, mà là mở miệng nói, giao lưu võ học Tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ bất quá địa điểm này, phải đặt ở ta Thạch Thành. Mang theo các người ma linh hồ hậu bối đến Thạch Thành, ta Thạch Quốc tất nhiên nhiệt tình hoang nên. Thạch Hoàng vừa nói, người ở chỗ này đều âm thầm tán thưởng. Không hổ là Thạch Hoàng, vẹn vẹn một câu liền đem thái cổ ma chu ngăn cản trở về. Thái cổ ma chu nghe vậy, không khỏi hư lệnh một tiếng. Cái này Thạch Hoàng, thật sự chính là sẽ đánh liếc mắt đại khái. Nếu là hắn ma linh hồ hậu bối đi vào Thạch Thành, đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Thạch Hoàng, ngươi cảm thấy lời của ngươi nói có ý nghĩa a?" Thái cổ Ma Chu chợt mở miệng nói. "Vậy ngươi nói liền có ý nghĩa?" Thạch Hoàng hồi đáp. "Mặc dù Thạch Trung Thiên trọng yếu, nhưng là Thần Minh quan trọng hơn. Thần Minh tương lai thành tựu là nhất định vượt qua Thạch Trung Thiên. Cấm Thần Minh đi đổi Thạch Trung Thiên, hiển nhiên không có khả năng. Phải biết, Thần Minh thế nhưng là Thạch Hoàng người ứng cử. Đem tương lai người ứng cử đẩy lên trong đống lửa, cái này hiển nhiên là không thể nào. Ngươi đổi một cái điều kiện." Ta nhất định hết sức thỏa mãn. Thạch Hoàng lần nữa mở miệng nói, kia thái cổ ma chu nghe vậy thì tựa như cũng không nghe được, thì là thản nhiên nói, các ngươi còn có nửa nén hương thời gian. Lúc này ngọn lửa kia đã thiêu đốt tới tay cánh tay bộ phận, một khi thiêu đốt đến xương cốt cùng gân mạch, liền không có tục nối liền hy vọng. Thần Minh đứng ở một bên, trong mắt thì tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, tự mình ngay tại soán suất như thế nào ra tay với Thạch Trung Thiên. Không nghĩ tới cái này ma linh hồ người Vậy mà giúp Tần Minh không nhỏ. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Tần Minh trên thân, bọn hắn nghĩ biết rõ Tần Minh lựa chọn. Tần Minh đương nhiên là không muốn để cho Thạch Trung Thiên nối liền cánh tay, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không tỏ thái độ. Ta nguyện tiến về ma linh hồn. Không thể. Vũ Vương phủ hai vị lão tổ tông trăm miệng một lời. Phải biết, Tần Minh thế nhưng là bọn hắn Vũ Vương phủ, bọn hắn Thạch Quốc tương lai hy vọng. Lần này nếu là thật sự đi ma linh hồn, chỉ sợ giữ nhiều lạnh khí. Chính như cùng Ma Linh Hổ thiên tài nếu là tới Thái Quốc, tất nhiên không cách nào trở về. Thần Minh cũng nhất định không cách nào ly khai Ma Linh Hổ. Bất quá lúc này Trần Minh nhưng trong lòng thì không quan trọng, có Liêu Thần bảo hộ, cái này hạ giới không có ở đâu là hắn không dám đi. Chỉ là lần này nếu là đi, kia trưởng khống bổ thiên các kế hoạch liền lại muốn trì hoãn đẩy về sau. Không hổ là thiếu niên chí tôn, có khí phách. Lần này Ma Linh Hổ chuyến đi, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Thái cổ Ma Chu không khỏi mở miệng tán thán nói: "Kia thiếu niên Chí Tôn, liền người đi." Thái cổ Ma Chu là Tần Minh nhường ra một cái đạo lộ. "Không thể đi." Lúc này, Thạch Hoàng cùng Vũ Vương phủ một đám người ánh mắt đều là đặt ở Tần Minh trên thân. Tần Minh nghe vậy, thì là thấp giọng nói: "Yên tâm, kia ma linh hổ không làm gì được ta." Xa xa Thái cổ Ma Chu mặc dù xa, nhưng Tần Minh sắc thực không sót một chữ tiến vào lỗ tai của hắn. Khóe miệng của hắn lập tức sinh ra coi nhẹ chỉ cần tới, còn muốn đi. Chương 309, nhập ma linh hồn, cánh thứ 2. Câu đần mua. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Vũ Vương phủ lão tổ tông nghe vậy, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng lại chợt bị một bên Thạch Hoàng giữ chặt. Thạch Hoàng tin tưởng Trần Minh, trong lòng của hắn năm chắc. Đại nhân, thật liền đem kia Thạch Trung Thiên cánh tay quẩn cho bọn hắn rồi sao? Trên đường trở về, mấy cái ma chu thấp giọng nói. Bọn hắn không minh bạch Tái xuất không ít đại giới mới chém xuống thạch trung thiên cánh tay, cứ như vậy trả trở về. Còn hừ hừ, cánh tay kia nếu là hắn có thể nối liền, ta cũng liền không xương tự mình là thái cổ ma chu. Thái cổ ma chu thấp giọng nói. Hắn quay đầu nhìn về sau lưng Trần Minh, một mặt tàn nhẫn. Vũ Vương phủ bên trong, Thanh Hoàng nhìn qua trước mặt đạo này cánh tay, lập tức sắc mặt hết sức khó coi. Cánh tay này đã bị thái cổ ma chu dớp vào độc dịch, không có biện pháp lại nối tiếp lên. Bọn hắn cũng bị kia thái cổ ma chu đùa bỡn. Dung một cái phế bỏ cánh tay, đổi Trần Minh. Nếu như kia ma linh hồn can đảm dám đối với Thạch Nghị làm ra cái gì, ta coi như nỗ lực lớn hơn nửa đại giới, cũng muốn san bằng ma linh hồn." Thạch Hoàng mở miệng nói. Lúc này Thạch Hoàng đã phẫn nộ tới cực điểm, cùng hoàng giả phẫn nộ đối lập, đó chính là máu chảy ngàn dặm. Bất quá trong lòng hắn, hắn lại cũng không là quá lo lắng Trần Minh an nguy. Trải qua Trần Minh làm mấy món sự tình đến xem. Tân Minh cũng không phải là một cái tự đại lô mạng người. Tương phản, hắn là một cái tư duy cực kỳ kín đóng người. Không có niềm tin tuyệt đối, là tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện này. Nhưng là cái này Ma Linh Hồ cũng dám ra tay với Thạch Trung Thiên, Thạch Hoàng đã chuẩn bị chuẩn bị cho Ma Linh Hồ một cái đại lễ. Ma Linh Hồ. Ma Linh Hồ chỗ Hoàng vực Tây Bắc, diện tích cũng không lớn. Nhưng là trong đó Hoàng thú, lại đều là vô cùng cường đại. Muốn tại Ma Linh Hồ bên trong tu luyện, hoặc là có được cực cao huyết mạch, chí ít cũng phải là thượng cổ thần thú hậu duệ, hoặc là chính là có được nghịch thiên tu luyện tiên phú, nhường ma linh hổ có được đầu tư ý nghĩ. Đây chính là nhân tộc thiếu niên chí tôn a. Lúc này ma linh hổ bên trong hoang thú, nghe hỏi đã toàn bộ đi tới con đường hai bên quan sát. Bất quá có thái cổ ma chu tại, nhưng không có một người có can đảm xuất thủ. Phải biết, thái cổ ma chu thế nhưng là ma linh hổ vương giả. Thái cổ ma chu tự nhiên cũng không dám dưới ban ngày ban mặt đem thần mình chém giết. Dù sao như thế muốn đối mặt nhân tộc vô tận lựa giận, nhưng là chỉ cần nghĩ biện pháp, nhường nhân tộc bắt không đánh được điểm, tự mình lại tùy tiện tìm dê thế tội. Cứ như vậy, nhân tộc sư xuất vô danh, tự nhiên là không có lý do thảo phạt ma linh hổ. Như Thạch Hoàng có dũng khí cưỡng ép xuất thủ, kia ma linh hổ tự nhiên cũng không sợ. Mặc dù ma linh hổ không phải là đối thủ của nhân tộc, nhưng ma linh hổ vẫn là có được không ít minh hữu. Giống thái cổ thân sơn chính là trong đó một phần tử. Chỉ cần giết Trần Minh Khí thể cũng đáng giá. Một cái thiếu niên Chí Tôn, nếu là trưởng thành đối bọn hắn uy hiếp chỉ sợ 10 điểm to lớn. Bất quá lần này, cái này thiếu niên Chí Tôn có thể trốn không thoát bọn hắn lòng bàn tay. Tân Minh đi theo Thái cổ Ma Chu sau lưng, trên mặt cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ. Lúc này ở trong bủi cỏ, một gốc hết sức bình thường tiểu liễu cây cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao tại cái này ma linh hồ chung quanh, loại này hoang dại tiểu liễu cây nhiều vô số kể. Liêu Thần rốt cuộc đã đến. Tần Minh biết rõ, Liêu Thần tới, chỉ cần Liêu Thần ở chỗ này, liền không có người có dũng khí ra tay với Tần Minh. Chính là kia thái cổ Ma Chu cũng không được. Tần Minh theo thái cổ Ma Chu đi tới Ma Linh Hồ chỗ sâu, thái cổ Ma Chu đem an trí tại một chỗ 10 điểm xa hoa trong cung điện, chiếm diện tích chừng ngàn trượng, cũng chỉ có Tần Minh một người ở lại. Đài ngộ như vậy, thậm chí liền tại trong nhân tộc cũng không từng có. Nếu là võ học giao lưu, thái cổ Ma Chu đương nhiên sẽ không chậm trễ Tần Minh. Hắn nhìn qua Tần Minh bóng lưng, đáy mắt bên trong đều là tán nhẫn. Thỏa thích hưởng thụ đi, đây là ngươi sau cùng thời gian. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh tỉnh lại thời điểm, đồ ăn đã đặt ở trong phòng bàn tròn lớn phía trên. Chỉ là các loại thức ăn, liên khoảng chừng 80 món. Phải biết, cái này còn chỉ là điểm tâm. Tần Minh vốn cho rằng, cái này ma linh hồ bên trong dù là có nguyên liệu nấu ăn cũng không có tốt nhất đầu bếp nấu nướng. Khi hắn tùy ý nếm mấy ngụm về sau, trong nháy mắt liền đem ý nghĩ của mình lật đổ. Cùng tay nghề, thậm chí so cho thạch hoàng làm đồ ăn đầu bếp còn tốt hơn. Kỳ thật vẫn là tần minh có chút cô lậu quả văn, thái cổ ma chu mặc dù là thú, nhưng hắn lại cực kỳ thích gan nhân loại thức ăn. Tại lãnh địa của hắn bên trong, giam giữ lấy hơn 30 tên đỉnh cấp đầu bếp, đã mấy ngàn rặm nguyên liệu nấu ăn. Ở chỗ này nấu nướng, thế nhưng là so trong hoàng cung nghiêm khắc không ít. Trong hoàng cung, người làm không ăn ngon, có lẽ đổi lấy cũng liền chỉ là mắng một trận. Sau đó khu chủ xuất cung. Nhưng ở nơi này, ngươi nếu để cho thái cổ ma chu không cáo hứng, chỉ sợ ngươi phải bị thống khổ là tử vong ấy trăm lần. An Song Điểm Tâm về sau, lúc này liền có mấy tên hóa thành nhân tộc thiếu nữ thu tộc đông đưa thức tha dáng người, chậm rãi đi đến. Không nói một lời, chỉ là triệt bỏ bàn tròn lớn trên thức ăn. Nhìn qua những cái kia thiếu nữ đem thức ăn đổ sạch, lập tức có chút đau lòng. Phải biết, những này thức ăn làm thật không đơn giản. An Song Điểm Tâm về sau, Liên do mấy tên hổ tộc thiếu nữ đến thay Thần Minh thay quần áo. Y phục này cũng là tốt nhất tơ lụa chế thành. Thần Minh choáng váng, cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Chẳng những không có xuất hiện loại kia chẳng quan tâm tình huống, ngược lại còn ra hiện loại này cực điểm thuần thụ. Đại nhân, Machu đại nhân mời ngài tiến về đại điện. Thần Minh biết rõ, màn kịch quan trọng tới là Thần Minh đi vào đại điện bên trong về sau, tòa đại điện này đã kín người hết chỗ. Ở đây không chỉ là có ma linh hổ nhân mã Còn có rất nhiều phụ cận lớn nhỏ hoang thú thế lực nhân mã. Tại hoang thú trong chủng tộc, thế lực phân chia chỉ nhận thế lực. Thực lực ngươi mạnh, ngươi chính là cường giả. Nhân tộc thiếu niên Chí Tôn bằng lòng đến nhóm chúng ta nơi này, thế nhưng là cho đủ nhóm chúng ta mặt mũi. Không biết rõ vị kia nguyện ý lên trước đến, cùng thiếu niên Chí Tôn luận bàn một cái. Thái cổ Ma Chu là chủ cả người, tự nhiên không thể thiếu trận. Đại điện bên trong người lập tức kích động. Lúc này liền có mười mấy người đứng dậy, đều muốn khiêu chiến Trần Minh. Thai cổ Ma Chu tùy tiện chọn một cái, kia thiếu niên chậm rãi đi ra. Mặc dù nhìn cùng tần minh tuổi không sai biệt lắm, nhưng là tần minh biết rõ, cái này hoang thú bản thể chỉ sợ trí ít cũng có 100 tuổi. Hoang thú cùng nhân tộc tuổi thọ khác biệt, cấp bậc thấp nhất cũng có được ngàn năm tuổi thọ. 100 tuổi, chính đối ứng nhân tộc thiếu niên giai tầng. "Ra tay đi." Tần Minh không mặn không nhạt nói. Nói thật, Tần Minh còn không có đem cái này hoang thú đặt ở trong mắt. Cái này hoang thú bản thể chính là một cái đầu báo sư tử thực lực đại khái tương đương với nhân tộc hóa linh cảnh. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là tại những loài hoang thú bên trong cũng đã là ít có thiên tài. Nhưng chính là vị này bị đám người xem trọng thiên tài, vậy mà tại Tần Minh thủ hạ một chiêu cũng không có vượt qua. Cái gặp Tần Minh một chỉ trực tiếp đâm rách kia đầu báo sư Tử Mi Tâm, kia đầu báo sư tử lên tiếng ngã xuống đất, tiên huyết trong nháy mắt đem trụ vi thổ địa nhuốm dần. Tiếp tiếp, Tần Minh không mặn không nhạt nói. Chương 310, chiến thị huyết ma chủ, canh thứ 2. Câu đắn mua. Không có khả năng. Ở đây tất cả hoang thú không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này đầu báo sư tử vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đầu báo sư tử nhất tộc tại Thái Cổ bên trong ngọn thần sơn địa vị cũng không thấp, trong đó thủ lĩnh thậm chí là Thái Cổ thần sơn người chủ trì một trong. Cũng nhưng không có nghĩ đến, hắn trong tộc thiên tài vậy mà như thế cuồng vọng tự đại. Lúc này ở trong lòng bọn họ đem thần minh như thế gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi hoàn toàn quy công cho vận khí cùng cái kia đầu báo sư tử tự đại. Thần minh theo xuất thủ đến đánh giết, mặc dù tốc độ cực nhanh. Nhưng này đầu báo sư tử cũng tuyệt đối có thể phản ứng tới. Nhưng ra ngoài ý định chính là, kia đầu báo sư tử nhìn qua Tần Minh công kích, vậy mà trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đạo kia công kích, vô tình trực tiếp đem hắn mi tâm xuyên qua. Kế tiếp, Thái cổ ma chu tức có chút phát run. Hắn vốn định thất bại một cái nhân tộc huyết khí lại không nghĩ bồi thường mặt mũi của mình. Cái này hoang thú nhất tộc mặt mũi cũng bị cái này đầu báo sư tử ném vào. Vui ổn thỏa, lần này Thái cổ Ma Chu lựa chọn để cho mình trong tộc nhất có thiên phú thiên tài đến đây. Lão tổ tông, một tên tuấn lãng thanh niên đi tới Thái cổ Ma Chu trước mặt. Thanh niên này bản thể chính là tu luyện 160 năm hơn thị huyết Ma Chu, một thân tu vi, thực lực cực kỳ cường hành. Mặc dù tại hoang thú bên trong sắp xếp không đến thứ nhất, nhưng này cũng là ba vị trí đầu tồn tại. Hắn cũng không tin, chỉ là cái gọi là nhân tộc thiếu niên Chí Tôn, đến cùng đến cỡ nào cường đại. "Ra tay đi." Kia tuấn lãng thanh niên đi vào Tần Minh trước mặt, trực tiếp mở miệng nói. Tần Minh tại hắn nhãn thần bên trong, nhìn thấy chính là lạnh lùng cũng không quan trọng. Phảng phất hắn căn bản không có đem Tần Minh để ở trong lòng, cái này thế nhưng là nhường Tần Minh một trận nổi giận. Hắn cũng không phải cái gì giả heo ăn thịt hổ nhân vật chính, nếu như xuyên qua không phải là vì trang bức kia lại có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, Thần Minh trong bóng tối quyết định. Tự mình nhất định phải cho cái này không biết trời cao đất rộng nhện một bài học. Đù cùng, ta hứa thích. Thần Minh mở miệng nói. Lúc này ở Thần Minh trên mặt, cũng là có một chút ngưng trọng. Cái này thị huyết ma chu, xa không phải vừa rồi cái kia đầu báo sư tử có thể so sánh. Nếu như nói cái kia đầu báo sư tử chỉ là bình thường thiên tài, như vậy cái này thị huyết ma chu, chính là chân chính thiên tài. Nếu như không phải Thần Minh có được trọng đồng cùng trí tôn quốc, Ai thua ai thắng ngược lại thật sự là khó mà nói. Trong trọng đồng giả, quả nhiên danh bất hư truyền. La Tần Minh hai mắt biến thành xích kim sắc về sau, kia tuấn lang thanh niên bình thản trên mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Kia xích kim sắc trọng đồng, lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt, nhất là nút trong bóng tối Liêu Thần, hắn hơn minh bạch tần minh cái này trọng đồng tương đại. Không, đây không phải đơn giản trọng đồng. Liêu Thần nháy mắt, nổi lên một vòng không thể tin. Khó nói là chí tôn trọng đồng. Chí tôn trọng đồng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ có thân kiêm trọng đồng cùng chí tôn cốt, còn có đại vận khí tạo hóa người mới có thể có được. Cái này chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà biến thành hiện thực. Một cái sống sờ sờ chí tôn trọng đồng giả liền đứng tại trước mắt của nàng. Cùng Liêu Thần so sánh, ở đây hoang thú căn bản không biết rõ thần minh chí tôn trọng đồng giả kinh khủng. Tại bọn hắn trong mắt, Tần Minh chẳng qua là một tên phổ thông trọng đồng giả. Bất quá dù là coi như phổ thông trọng đồng cũng tuyệt đối không phải trước mắt cái này tuấn lãng thanh niên có thể ứng đối. Đã cái này thị huyết ma chu nhường Trần Minh trước xuất thủ, kia Trần Minh tự nhiên không có khả năng liễu thủ. Cái gặp một đạo xích hồng sắc quang mang, từ Trần Minh trong mắt lướt đi, lấy khí thế kinh khủng thẳng đến kia thị huyết ma chu mà đi. Thị huyết ma chu cảm thụ được cái này kinh khủng khí tức, sắc mặt chợt đột nhiên đại biến. Hắn không nghĩ tới, cái này nhân tộc thiên tài vậy mà đã cường đại đến như thế tình trạng. Vẹn vẹn một hiệp giao thủ, Tân Minh liền ép thị huyết ma chu hiện ra bản thể. Cái này đối với ma linh hồ một phương tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Hoàng thú tại cùng nhân loại giao chiến thời điểm, chỉ có lâm vào sinh tử trong khổ chiến, mới có thể khôi phục bản thể. Tân Minh một đạo như thế hời hận công kích, liền để thị huyết ma chu hóa thành bản thể. Lúc này hoàng thú nhất tộc bên trong đại đa số người, cũng hướng thị huyết ma chu ném 10 điểm không hữu hảo ánh mắt. Thị huyết ma chu cảm thụ chu vi quăng tới ánh mắt, lập tức có chút tức giận. Thật sự là một đám thùng cơm. Dựa theo tin tức nói, cái này tần minh thực lực nhiều nhất cùng mình tương đương thậm chí muốn kém xa tít tắp chính mình. Thanh niên này trước hết nhất cũng là nghĩ như vậy, nhưng khi hắn tiếp xúc tần minh về sau, mới phát hiện tần minh căn bản không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không đừng nói, cũng chỉ luận lục thân. Thị huyết ma chu khôi giáp, chính là đại lực ti tan đều chưa hẳn phá mở. Thế nhưng là trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, khắt máu khôi giáp vậy mà đã thấp dọng phát ra rên rỉ. Đây là sức thừa nhận đã đạt đến cực hạn. Ngươi ở chỗ này không nghĩ tới, Tần Minh thậm chí ngay cả thể nội lực lượng đều chưa từng điều động, liền đã cùng thị huyết ma chu đánh cái lực lượng ngang nhau. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhất là không vui không thể nghi ngờ là tên kia tuấn lãng thanh niên. Phải biết, hắn từ nhỏ đến lớn ngay tại một mực hưởng thụ lấy cái này chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, bây giờ nhìn qua tất cả mọi người phóng trên người Tần Minh ánh mắt, mà tự mình lại không người hỏi thăm, lập tức thẹn quá hóa giận. Thật nghĩ Nhóm chúng ta tái chiến. Cái gặp thị huyết ma chu trong tay nhiều hơn một cây huyết sắc trường mâu, huyết quang đầy trời như là lưu tinh đồng dạng thẳng đến Trần Minh. Cái này kinh thiên uy thế, mới là thị huyết ma chu thực lực chân chính. Thậm chí không yến hoang thú nhất tộc bên trong lạc hậu cường giả, cảm thụ được cái này kinh khủng một kích đều có chút biến sắc. Không hổ là ma linh hồ đỉnh tiêm thiên tài. Lúc này thượng cổ ma chu vui mừng ngẩng đầu, đây mới là bọn hắn ma linh hồ đệ tử thiên tài. Khí thế không người có thể so sánh. Cảm thụ được kia hùng hồn khí thế, Thần Minh sắc mặt không thay đổi. Tay phải hướng trong hư không đột nhiên giở sét trố, một cái đoạn búa liền xuất hiện ở Trần Minh trong tay phải. Cái này đoạn búa một khi xuất hiện, liền đưa tới ở đây tất cả hoang thú ghé mắt. Cái này đoạn búa phẩm giai, chỉ sợ không thấp. Cảm thụ được kia đoạn búa phía trên truyền đến mãnh hoang khí tức, nếu như đoán không tệ, cái này chỉ sợ là thượng cổ thần vật. Thanh niên kia thấy thế, trong mắt không khỏi hiện ra một tia tham lam. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ kế thừa ngươi hết thảy bao quát chuôi này thượng cổ thần binh. Thanh niên chậm rãi mở miệng nói: "Vậy ngươi đều có thể thử một chút." Tân Minh thả người tiến lên, trong tay đoạn búa lập tức bạo khởi đánh xuống, như là vạn quân lôi đỉnh. Rang rắc. Kia thị huyết ma Chu Khôi Giáp, tại cái này lôi đỉnh vạn quân phía dưới vậy mà bắt đầu từng khúc băng liệt. Không có khả năng. Thị huyết ma Chu sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn rất dựa vào phần lưng Khôi Giáp, vậy mà tại cái này đoạn búa một kích phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Hôm nay cái này đấu qua về sau, vô luận thắng thua, thì huyết ma Chu trả ra đại giới chỉ sợ cũng không nhỏ. Đi chết đi. Thì huyết ma Chu lúc này bộ mặt mang theo điên cuồng, trong tay trường mâu tới gần Trần Minh mặt. Ngươi không có cơ hội. Tại thì huyết ma Chu kinh ngạc trong ánh mắt, Trần Minh vậy mà trực tiếp bắt lấy kia huyết sắc trường mâu. Ngay sau đó, vậy mà đem kia trường mâu cho sinh sinh bẻ gãy. Không có khả năng. Lúc này ở thì huyết ma Chu trong lòng, chỉ còn lại có chấn kinh. Tần Minh nhìn qua thị huyết Ma Chu, trong lòng luyện một chút cười lạnh. Chí tôn cốt lực lượng, lang lịch có được không thể nào hiểu được. Vừa rồi Tần Minh sử dụng, chính là chí tôn thuật thượng thương kết quang. Tại chí tôn thuật trước mặt, đừng nói là cái này thị huyết Ma Chu, chính là hắn lão tổ tông, thái cổ Ma Chu cũng không dám chính diện tiếp nhận nó khí tức. Tại chí tôn thuật lăng lệ công kích phía dưới, thị huyết Ma Chu thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có. Lúc này thị huyết Ma Chu 10 điểm tê thảm, ngay cả động đậy một cái lực khí cũng không có đem hắn khiêng xuống đi. Lúc này Thái cổ Ma Chu sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nói: Hắn không nghĩ tới, Tần Minh thực lực vậy mà đã cường đại đến như thế tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ hoa vực, xem ra mạnh hơn Tần Minh thật không có bao nhiêu người. Bất quá, thiếu niên chí tôn lại như thế nào, còn không phải rơi xuống ta trong tay. Thái cổ Ma Chu trong lòng càng kiên định muốn giết chết Tần Minh ý niệm. Tần Minh tự nhiên có thể cảm giác biết rõ trong không khí đã không cách nào ẩn nấp sát khí, có thể Tần Minh lại là không sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn phía sau có Liễu Thần. Ngươi tới, đưa Thạch Nghị thiếu gia hồi phủ. Ngày mai buổi sáng, chỉ điểm hoàng thú đệ tử. Thái cổ Ma Chu chậm rãi mở miệng nói, "Rõ." Nhìn qua Trần Minh từ từ đi xa thân ảnh, một bên lão giả thì là hơi nghi hoặc một chút. "Đại nhân, ta không có nhận đến muốn triệu tập đệ tử mệnh lệnh a, chỉ là làm bộ dáng thôi, tối nay chính là tử kỳ của hắn. Người đều chết rồi, tự nhiên là không cách nào chỉ đạo." Thái cổ Ma Chu thấp giọng nói, Kia lão giả nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Thái cổ Ma Chu vậy mà chuẩn bị ngày thứ 2 liền động thủ. Phải biết, Tân Minh cố định hành trình thế nhưng là khoảng chừng nửa tháng, như thế nóng vội có phải hay không có chút không thỏa đáng. Lão giả nói ra ý nghĩ của mình. Không thỏa đáng? Có gì không thỏa đáng? Chờ hắn trưởng thành, đem nhóm chúng ta cũng giật thời điểm, liền thỏa đáng. Thái cổ Ma Chu hừ lạnh nói. Nói thật, hắn vốn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền động thủ. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tần Minh biểu hiện về sau, hắn cảm thấy mình cũng không còn có thể lợi. Phảng phất Tần Minh không chết, hắn liền không cách nào ngủ lấy một cái tốt cảm giác. Nhân tộc cường đại, là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Tần Minh trở lại chỗ ở về sau, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, cái này thái cổ ma chu lại còn thật sự có thể vượt vảng. Mình đã đem kia thị huyết ma chu đánh thành như vậy thê thảm, lại còn có thể nhịn được. Thật không hổ là một phương cường giả, có thể chịu Bất quá thái cổ Ma Chu hành vi, lại là nhường Tần Minh có cảnh giác. Tần Minh cảm thấy, tối nay rất có thể cái này thái cổ Ma Chu liền đối với mình xuất thủ. Lúc này đứng tại Tần Minh một bên Liêu Thần Minh Bạch Tần Minh ý nghĩa về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Yên tâm, có ta ở đây không có bất luận kẻ nào có thể xông tiến đến." Liêu Thần lập tức nhường Tần Minh an tâm không ít, bất quá chỉ là ngăn trở bọn hắn, đây cũng không phải là Tần Minh dự tính ban đầu. Muốn xuất thủ, liền đem bọn hắn toàn bộ giết tốt nhất. Liêu Thần Có một câu nói như vậy, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hôm nay nếu như không diệt trừ những người này, bọn hắn hết hy vọng không thay đổi ngày sau tất nhiên sẽ lần nữa đối ta xuất thủ. Tần Minh lập tức nhường Liễu Thần Lâm vào trầm tư. Nói thật, Liễu Thần cũng không muốn giết người. Hắn thấy, tùy ý tàn sát sinh linh là một loại nhân quả báo ứng. Bất quá Tần Minh, cũng sát thực không có vấn đề. Giết tới một hai cái, không có vấn đề. Tần Minh đạt được hồi phục về sau, lập tức đại hỉ. Đội vàng mở miệng nói: "Tuất, cái kia thái cổ ma chu nhất định phải giết chết cho ta." Đêm khuya, Thần Minh vòng quanh bị trên giường ngủ say. Cũng không phải là Tần Minh không muốn tránh bắt đầu, mà là sợ đánh cỏ động rắn. Lại nói gian phòng kia mặc dù lớn, nhưng có thể giấu người địa phương lại không nhiều. Không có biện pháp, Tần Minh chỉ có thể giả thân lấy chính mình làm một lần mồi nhử. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này bầu trời đã triệt để tối sô dưới. Tiếp qua nửa canh giờ, Thiên Liên muốn lại Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình phán đoán sai? Đang lúc Tần Minh trong lòng sinh ra một chút bối rối về sau, một cô kỳ dị hương vị đột nhiên nhẹ nhàng tiến đến. Tần Minh trong lòng hơi động, vội vàng dùng nội lực phong tông mũi. Cái này thái cổ ma chu cuối cùng vẫn là nhịn không được, đối Tần Minh động thủ. Lúc này Tần Minh trọng yếu nhất chính là ổn định. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, mùi thơm dần dần tan đi. Ma phía ngoài cửa gian phòng đột nhiên bị mở ra, ba đạo bóng người vọt vào. Liên giết dạng này một cái tiểu tử, chúng ta cần cẩn thận như vậy a? Trực tiếp xông đi lên, cho hắn chặt liền xong việc. Cầm đầu nam tử nói lầm bầm. Đại ca, đại nhân nói cái này tiểu tử bên người lão đầu kia không đơn giản, nhường nhóm chúng ta xem chừng. Tân Minh nghe vậy, những người này trong miệng lão đầu chỉ khó nói là Liêu Thần. Liêu Thần hóa hình thành nhân loại mặc dù có chút lão thành, nhưng cũng xứng không lên lão đầu đi. Đúng, lão đầu kia đâu? Cầm đầu trung niên nhân từ trong ngực móc ra một thanh khảm đao. Ba người bắt đầu ở trong phòng tìm đòi. Có thể trong phòng, ngoại trừ trên giường ngủ say lấy Trần Minh, không còn ai khác. Chỉ có hắn một cái. Ở giữa trung niên nhân hiển nhiên sửng sốt một cái. Quản hắn mấy cái, trước tiên đem cái này tiểu tử giết. Trung niên nhân kia tiếng nói vừa dứt, một đạo kinh khủng khí tức liền trong nháy mắt đem bọn hắn ba phủ. Lúc này bọn hắn tựa như từng tòa tượng đá, đương nói thân thể của mình, liền liền cảm giác phảng phất đều đã không có. Ngay sau đó, ba người một người phát ra kêu đau một tiếng. Ba người cùng nhau ngã xuống đất, lúc này bộ ngực của bọn hắn đã bị lít nha lít nhít cảnh liêu xuyên qua. Còn có người xem chừng. Liêu Thần lên tiếng nhắc nhở. Tại Liêu Thần nói chuyện một cái mắt, Thần Minh cũng cảm giác được. Có chừng 5 cố khí tức, thực lực có mạnh có yếu, phảng phất phân thuộc tại thế lực khác nhau. Như thế nhường Tần Minh có chút hiếu kỳ, xem ra coi trọng mình người không phải số ít ta. Nhưng vào lúc này, vừa mới đóng lại cửa gian phòng lập tức chia năm xẻ bảy ra. Hai thân ảnh vọt thẳng vào. Hai người này không có bất luận cái gì ngụy trang. Cầm đầu chính là thái cổ Ma Chu. Ta liền biết rõ, đám rác rưởi này không được, vô dụng. Thái cổ Ma Chu mở miệng nói, "Thanh Nghị, Đường Giả Bộ, giết ta ba thủ hạng, hôm nay ngươi còn muốn kết thúc yên lành a?" Thái cổ Ma Chu hiển nhiên đã xem thấu tần minh manh qué, như là đã bị nhìn xuyên, kia tiếp tục nằm đã không có cái gì dùng. Thần Minh chậm rãi đứng dậy, châm chọc khiêu khích nói, "Không nghĩ tới Đường Đường Ma Linh Hồ chi chủ" cũng sẽ làm loại này hạ lưu sự tình. Kêu thái cổ ma chú nghe vậy, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Hắn làm ma linh hồ chi chủ, từ trước đến nay 10 điểm coi trọng mình thanh danh. Nếu như chuyện hôm nay chuyển đi, chỉ sợ hắn liền không mặt mũi thấy người. Không sao, hôm nay đem người giết, liền không ai biết rõ. Thái cổ ma chú lần nữa mở miệng nói, nhường lao đầu kia ra đi, người mặc dù không yếu, nhưng làm một chiêu miểu sát cái này ba người người còn làm không được. Thái cổ ma chú tự nhiên rõ ràng, Tần Minh thực lực còn không đạt được giết cái này ba người tình trạng. huống chi, xem vết thương này cũng không phải Tần Minh phong cách. Ra tay đi, hiện tại không xuất thủ, chờ sau đó các ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Liêu Thần vẫn như cũ ba khí. Lần này, Thái cổ Ma Chu không có mở miệng chào phúng. Bởi vì hắn tại Liêu Thần trên thân, người được tử vong khí tức. Chương 311, Thái cổ Ma Chu xuất thủ, canh thứ 2. Cầu đần mua. Tại chí tôn thuật trước mặt,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 Đám rác rưởi này không được, vô dụng." Thái cổ Ma Chu mở miệng nói, "Thạch Nghị, Đường Giả Bộ, giết ta ba thủ hạ, hôm nay ngươi còn muốn kết thúc yên lành a?" Thái cổ Ma Chu hiển nhiên đã xem thấu Trần Minh manh khoé, như là đã bị nhìn xuyên, kia tiếp tục nằm đã không có cái gì dùng. Trần Minh chậm rãi đứng dậy, châm chọc khiêu khích nói, "Không nghĩ tới Đường Đường Ma Linh Hồ chi chủ cũng sẽ làm loại này hạ lưu sự tình." Kia Thái cổ Ma Chu nghe vậy, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Hắn là ma linh hồn chi chủ, từ trước đến nay mười điểm coi trọng mình thanh danh. Nếu như chuyện hôm nay truyền đi, chỉ sợ hắn liền không mặt mũi thấy người. Không sao, hôm nay đem ngươi giết, liền không ai biết rõ. Thái cổ ma Chu lần nữa mở miệng nói, "Nhường lão đầu kia ra đi, ngươi mặc dù không yếu, nhưng làm một chiêu miểu sát cái này ba người ngươi còn làm không được." Thái cổ ma Chu tự nhiên rõ ràng, tần minh thực lực còn không đạt được giết cái này ba người tình trạng. Huống chi Xem vết thương này cũng không phải tầm minh phong cách. Ra tay đi, hiện tại không xuất thủ, chờ sau đó các ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Liêu Thần vẫn như cũ bá khí. Lần này, Thái cổ Ma Chu không có mở miệng chà phúng, bởi vì hắn tại Liêu Thần trên thân, người được tử vong khí tức. Chương 312, Liêu Thần xuất thủ, canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Người rốt cuộc là ai? Thái cổ Ma Chu chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nào? Ngươi không chọc nổi người." Liêu Thần Không thể nghi ngờ là đem Thái Cổ Ma Chu chọc giận. Phải biết, Thái Cổ Ma Chu mặc dù không phải hoang vực bên trong đứng đầu nhất cường giả, nhưng có thể thắng qua hắn cũng không cao hơn một tay số lượng. Mà trước mặt mình người này, cũng dám như thế theo tự mình lời nói, chính là nhân hoàng, hắn cũng không dám. Thái Cổ Ma Chu mặc dù dị thường phẫn nộ, nhưng lại không có vội vã động thủ. Thái Cổ Ma Chu từ trước đến nay cẩn thận, không có nắm chắc tất thắng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hắn mặc dù không có động thủ, Nhưng lại ánh mắt lại tại Liêu Thần trên thân dò xét không ngừng. Hắn có thể cảm giác đến, cái này Liêu Thần tuyệt không phải nhân tộc. Thái cổ Ma Chu không động thủ, không có nghĩa là Liêu Thần sẽ không động thủ. Dù sao có một câu từng nói, do dự liền sẽ bại trận. Liêu Thần tự nhiên mười điểm rõ ràng minh bạch đạo lý này. Thô to Liễu Tửu tông lúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc rách mặt đất cứng rắn dẫn bản thạch sao đem Thái cổ Ma Chu cùng người đứng bên cạnh hắn toàn bộ trói lại. Thái cổ Ma Chu cảm thụ được theo kia cành liêu phía trên truyền đến kinh khủng khí tức, lập tức có chút kinh hoàng. Loại lực lượng này, hắn chưa hề gặp qua. Thái cổ Ma Chu liều mạng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát cái này cành liêu trói buộc. Nhưng hắn làm đây hết thảy, chỉ là vô dụng công. "Ta nhận thua, thả ta ra đi." Thái cổ Ma Chu lập tức có chút suy sụp tinh thần. "Ngươi muốn cái gì? Ta ma linh hồn cùng nhau cho các ngươi, cái hy vọng có thể thả ta một con đường sống. Ta bằng lòng các ngươi." Từ nay về sau ma linh hồn sẽ không lại ra tay với nhân tộc." Thái cổ Ma Chu lần nữa mở miệng nói. Lúc này, Tân Minh đi tới Thái cổ Ma Chu trước mặt, nhìn qua Thái cổ Ma Chu kia khao khát ánh mắt, không có ý tứ, vẫn là người chết an toàn một chút. Tân Minh liếc mắt liền nhìn ra dấu ở Thái cổ Ma Chu đáy mắt kia nồng đậm sát ý, hắn dám đoán chắc, một khi hôm nay thả đi cái này Thái cổ Ma Chu, ngày sau định chính là một cái to lớn tai họa. Cùng hắn cho mình đào hố, không bằng tạm thảo trừ can. Liêu Thần nghe vậy, điểm số lẻ. Lúc này Thái cổ Ma Chu gặp Sinh Lấy không hi vọng, đáy mắt phảng phất muốn phun ra nóng. "Thế nghị, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thần Minh nhìn qua Thái cổ Ma Chu, âm thầm lắc đầu. Một thế này hắn cải biến quá nhiều thời gian dây, lần này tự mình phụ thân cùng Ma Linh Hổ đã không có gặp nhau. Nếu như đặt ở kiếp trước, cái này Ma Linh Hổ có lẽ sẽ trở thành tự mình một sự giúp đỡ lớn. Cái gặp Liễu Thần hai trưởng rơi xuống, Thái cổ Ma Chu cùng sau người tên kia lão giả thân thể liền trực tiếp nổ tung. Kia tứ tán huyết dịch trong nháy mắt liền bị cây liễu thân cảnh hấp thụ, trở thành liễu thần dinh dưỡng phân bón. "Ra đi, đừng ẩn giấu." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Trong bóng tối còn ẩn giấu đi hai người, Tần Minh tự nhiên cảm giác đến. Chỉ bất quá rốt cuộc là ai, Tần Minh tạm thời còn phân biệt không ra. Nhưng là hắn dám đoán chắc, hẳn không phải là địch nhân. Nếu không tại vừa mới liễu thần cùng thái cổ ma chu giao thủ thời điểm, người kia nên xuất thủ. "Thánh nghị, trên người ngươi thật là ẩn giấu đi quá nhiều bí mật." Hai thân ảnh theo trong hư không lượn xuống, lại là Thạch Hoàng cùng Nga Vương. Không biết vị tiền bối này, xưng hô như thế nào. Thạch Hoàng chắp tay nói, "Liêu Thần không có lời nói, Thần Minh thì vội vàng mở miệng. Đây là ta Thạch tộc tổ điệu thủ hộ tế linh." "Thủ hộ tế linh?" Thạch Hoàng ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cường giả thần bí này lại là bọn hắn Thạch tộc thủ hộ tế linh. "Đa tạ tiền bối vệ ta Thạch tộc tổ điệu." Thạch Hoàng mở miệng nói, "Con một phần ân tình thôi, nói không lên ta." Liêu Thần chậm rãi mở miệng nói: "Trà nhân tình, Thạch Hoàng nao nao. Hắn không minh bạch Liêu Thần trong miệng ân tình chỉ là cái gì, nhưng là hắn minh bạch Liêu Thần tất nhiên là bạn không phải gánh. Có được một cái thực lực như thế cường đại minh hiếu, đối với nhân tộc tới là lớn chuyện tốt. Vừa rồi Liêu Thần xuất thủ, Thạch Hoàng thậm chí cũng không có thấy rõ. Hắn có dũng khí khẳng định, nếu như hắn đứng tại Thái Cổ Ma Chu vị trí bên trên, chỉ sợ cũng trốn không thoát vừa chết. Giết cái này Thái Cổ Ma Chu, chỉ sợ có không thể phiền phức đi." Tần Minh nhìn qua trên mặt đất thái cổ Machu thi thể, chậm rãi mở miệng nói: "Thạch Hoàng nghe vậy, chợt mở miệng nói: Tại cái này hoang vực bên trong, vốn là cường giả vi tôn, hắn chết bất quá là thực lực không đủ thôi, không có phiền phức." Tần Minh nghe vậy, lập tức đã an tâm xuống tới. "Thập Ngũ thúc cánh tay gắn rồi sao?" Tần Minh mở miệng nói. "Võ Vương nghe vậy, trong mắt quang trạch trong nháy mắt đạm đạm xuống không ít. Một bên Thạch Hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Cánh tay kia đã bị thái cổ Machu rốt vào độc tố." không có biện pháp đón thêm lên. Ta có biện pháp." Thần Minh mở miệng nói. "Ngươi có biện pháp? Cái gì biện pháp?" Thạch Hoàng vội vàng mở miệng nói. "Nếu như bên trong đá thật sự có thể khôi phục tốt, kia đối với thạch tộc đến đem là một cái điểm rất tốt tin tức. Dù sao cùng bên trong đá đồng dạng thực lực cường giả, tại thạch quốc bên trong cũng là số ít." Kia Liễu thần nghe vậy, mặc dù không có lời nói, nhưng lại hơi kinh ngạc. Bị thái cổ Ma Chu rót vào độc tố cánh tay, chính là hắn tự mình xuất thủ đều chưa hẳn có thể phục hồi như cũ, khó nói Thần Minh có phương pháp. Nhìn qua mấy người đưa tới ánh mắt, Thần Minh không nhanh không chậm nói: "Ta có nó." Thần Minh trong miệng nói, tự nhiên chỉ là trọng đồng. Trọng đồng giả 10 điểm hiếm thấy, Thạch Hoang cùng Võ Vương căn bản không rõ ràng tác dụng của nó. Thần Minh đã như vậy khẳng định, xem ra hắn tất nhiên là có biện pháp. Quá tốt rồi, Lao Thập Ngũ được cứu rồi. Võ Vương lập tức vui vẻ nói: "Đi." Hồi trở lại Thái Quốc, Một bên Liếu Thần có chút ghé mắt, hắn đã từng cùng thượng cổ trọng đồng giả cũng từng có gặp nhau. Trọng đồng thực lực cường đại không giả, nhưng lại không có được tỉnh hóa độc tố tác dụng. Vũ Vương phủ, Tân Minh bình yên vô sự trở về không thể nghi ngờ là một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Hơn tin chấn phấn lòng người, còn tại đằng sau. Tân Minh tìm được phục hồi như cũ bên trong đá phương pháp, bên trong đá nối liền cánh tay có hy vọng. Không nên cùng thập ngũ thúc phương pháp là ta tìm tới, dù sao thập ngũ thúc đối ta còn trong lòng còn có khúc mắc. Tần Minh nhìn qua trước mắt kia xích hắc cánh tay, có chút lo lắng mở miệng nói: "Bên trong đá một mực chấp nhất tại Thạch Hạo sự tình bị hại mà hoài nghi Tần Minh, đây cũng không phải là một cái bí mật. Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không. Chỉ là ngươi cùng lão thập ngũ cái này hiểu lầm, cần sớm cho kịp thời ra." Võ Vương khuyên giải nói: "Yên tâm, chờ thập ngũ thuốc phục hồi như cũ về sau, ta tự mình đến nhà xin lỗi." Lúc này Thạch Hoàng cùng Võ Vương nheo nhau, nhau là Tần Minh đại nghĩa cảm thấy cao hứng. Thái quốc có Trần Minh, tương lai có hy vọng. Vậy liền nhanh bắt đầu đi. Tại mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh giơ lên kia ô cánh tay màu đen. Trong đó kia màu đen lưu động lực lượng, chính là thái cổ Machu độc tố. Muốn gột rửa sạch sẽ, lại là không dễ dàng. Trần Minh trọng đồng trong nháy mắt biến thành xích kim sắc, đại lượng kim sắc linh lực đem cánh tay kia quấn quanh. Tại kim sắc lực lượng gột rửa phía dưới, cánh tay kia phía trên màu đen vậy mà bắt đầu chậm rãi rút đi. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Quỷ phủ thần công. Võ Vương lúc này rốt cuộc Kim nén không được kích động, hắn rất rõ ràng cánh tay kia đại biểu cái gì. Chỉ cần bên trong đá có thể khôi phục, vậy hắn Vũ Vương phủ chí ít còn có thể lại cường thịnh trăm năm. Các loại Tân Minh trưởng thành về sau, Vũ Vương phủ tất nhiên lần nữa nghênh đón một cái đỉnh phong. Chương 313: Thạch trung tiên mật lộ, canh thứ 2. Câu đần mua. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Tân Minh đem khôi phục như lúc ban đầu cánh tay đưa cho Võ Vương, lúc này Tân Minh thân thể đã bắt đầu run rẩy trên trán tinh mịn rỉ ra mồ hôi, Phản Phật Tại nói Tần Minh đã tiêu hao thể lực của mình. "Ngươi tới, nhanh ngưng thiếu gia đi nghỉ ngơi." Võ Vương vội vàng mở miệng nói. "Rõ." Nhìn qua Tần Minh đi xa bóng lưng, Võ Vương khó mà che giấu trên mặt vui mừng. Lần này Lao Thập Ngũ rốt cục được cứu rồi. Hắn đã trinh lệch trong phủ thân tín, ra giôi thúc ngựa đi đông bộ đầm lầy Triệu Hồi Thạch Trung Thiên. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tần Minh một người, Liêu Thần không biết rõ khi nào đi tới bên giường. Không cần phải giả bộ đâu. Liêu Thần tự nhiên có thể nhìn ra được, đây là Tần Minh đang giễn đùa giỡn. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Tần Minh căn bản không có gột rửa tận cánh tay chúng độc làm, chỉ là dùng trọng đồng chi lực cùng kia hắc ám độc tố hỗn hợp, nhường hắn tạm thời khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một khi trong đó trọng đồng chi lực trôi qua hầu như không còn, kia bị áp chế độc tố sẽ lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Đến thời điểm chính là Tiên Vương tới cũng chưa chắc có thể cứu được Thạch Trung Thiên tính mệnh. Thần Minh cử động lần này không khác nhu sát. Hắn không chết, ta sẽ chết. Thần Minh biết rõ, chuyện này không lừa được Liêu Thần. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có giấu giếm Liêu Thần. Ngươi thật làm cho ta thất vọng. Liêu Thần thân hình trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, chỉ để lại một câu lời lạnh như băng tại Thần Minh bên tai truyền vang. Đông bộ đầm lầy, Thạch Trung Thiên mang người đang trật vật tại tràn đầy độc chứng trong núi hoang loại bỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ chân trời bay tới là một đạo truyền âm ngọc phù. Trong đó tin tức, không thể nghi ngờ là Nhượng Thạch Trung Thiên sắc mặt vui mừng. "Đi, hồi trở lại hoàng đô." Một bên Trung Niên nhân khẽ giật mình. "Kia nhóm chúng ta không tìm Thạch Hạo thiếu gia a?" "Tự nhiên muốn tìm, chỉ cần khôi phục ta đỉnh phong thực lực, liền có thể bước vào độc này chướng chỗ sâu. Hiện tại bọn hắn đã như là con rồi không đầu, đã tại độc này chướng bên trong truyện nửa tháng, chính là tìm không thấy tiến lên đường. Đây cũng không phải là lấy ngựa chết làm ngựa sống." Mà là hoàn toàn ở làm chuyện vô ích Thạch Trung Thiên làm sao có thể không biết rõ Nhưng là hắn không còn cách nào khác Nhưng bây giờ Chỉ cần hắn khôi phục lại đỉnh phong Hắn một người liền có thể nhẹ nhóm đi qua cái này Mênh mông độc trướng Tốt Ba ngày sau Hoàng Đô Thạch Trung Thiên mới vừa tiến vào Hoàng Đô Tin tức liền chuyển đến Võ Vương cùng Nhân Hoàng trong thai Là Thạch Trung Thiên đến Vũ Vương phủ thời điểm Thạch Hoàng cùng Võ Vương đã tại nơi này chờ lấy hắn Gặp qua Võ Vương Nhân Hoàng Thạch Trung Thiên mở miệng nói: "Không cần đa lễ." Nhân hoàng mở miệng nói: "Mau đem cánh tay này nối liền đi." Võ Vương đem một cái hộp ngọc đưa cho Thạch Trung Thiên, Thạch Trung Thiên vội vàng dùng tay trái nhận lấy. Mở hộp ngọc ra, trông thấy cánh tay của mình liền nằm tại trong hộp, lập tức có chút kích động hưng phấn. Hắn vốn cho rằng quãng đợi còn lại chỉ có thể giống một tên phế nhân bình thường, nhưng là sao có thể nghĩ đến lại còn có phục hồi như cũ hy vọng. Thạch Trung Thiên xuất ra một cái đoàn đao, đối với mình cánh tay phải bả vai chặt số dưới vết thương chỗ đã khép lại, muốn đưa cánh tay nối liền nhất định phải đem tia phiến huyết nhục cắt đi. Cái này đau đớn, không ai có thể chịu nổi. Nhưng Thạch Trung Thiên không do dự, hắn không sợ sinh tử, càng không sợ cái này toàn tâm đau đớn. Hô. Cánh tay cùng bả vai hoàn mỹ phù hợp, Thạch Trung Thiên đã có thể tự chủ khống chế cánh tay phải. Võ Vương cùng Thạch Hoàng thấy thế, vội vàng mở miệng nói: "Lão Thập Ngũ, ngươi thế nhưng là có cái tốt chất tử a." Vừa mới nối liền cánh tay Thạch Trung Thiên hơi nghi hoặc một chút lập tức có chút không hiểu. Cái gì? Thạch Nghị a, cánh tay này là hắn tác dụng thân hiểm địa đổi lấy, mà ở trong đó độc tố cũng là hắn thanh lý. Võ Vương mở miệng nói, "Cái gì?" "Thạch Nghị." Thạch Trung Thiên lạnh cả tim, thần bí nhân kia đã đem hết thẻ cũng nói cho hắn. "Cái này Thạch Nghị, làm sao lại an hảo tâm tứ mình? Cánh tay này phía trên nhất định bị động tay chân." "Đúng vậy à?" Thạch Nghị còn sợ ngươi trong lòng còn có khúc mắc, không nghĩ tới hắn như thế hiểu đại nghĩa. Ngược lại là ngươi cái này làm thúc thúc lòng dạ hay hỏi. Võ Vương mở miệng nói, Thạch Trung Thiên lúc này lại căn bản không có tâm tư nghe hai người bọn họ nói chuyện, vội vàng quan sát bên trong bản thân trong thân thể tình huống. Cánh tay nối liền về sau, cũng không khất hình. Khó nói thật là tự mình mệt cảm, thần bí nhân kia là đang khích bác ly gián. Loại khả năng này, Thạch Trung Thiên cũng không phải không có nghi qua. Nhưng là, hắn vẫn tương đối có khuynh hướng cái trước. Nếu không hắn cũng không thể buộc lên đem tự mình ở vào bên bờ sinh tử trong nguy hiểm tiến vào đông bộ đầm lầy. "Đúng vậy a, nhờ có ta đứa cháu này." Thạch Trung Thiên miễn cưỡng cười nói. La Tần Minh biết được Thạch Trung Thiên đưa cánh tay nối liền tin tức về sau, trong lòng tảng đá lớn liền triệt để rơi xuống đất. "Thạch Trung Thiên cái gì thời điểm chết, hoàn toàn quyết định bởi tại Tần Minh." Độc tố kia theo cánh tay đã lặng yên xông vào Thạch Trung Thiên ngũ tạng lục phủ, chính như Liễu Thần suy nghĩ, chính là tiên vương xuất hiện cũng không có khả năng cứu hắn. Bất quá Tần Minh cũng không chuẩn bị gấp giết Thạch Trung Thiên, dù sao hắn mới vừa vặn nối liền cánh tay. Trước chậm một đoạn thời gian, giảm bất chính một cái hiềm nghi. Liêu Thần theo hôm qua biến mất, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nhưng Tần Minh biết rõ Liêu Thần nhân phẩm, chỉ cần đáp ứng liền sẽ không nuốt lời. Nếu như Tần Minh lâm vào hiểm địa, Liêu Thần tất nhiên còn sẽ ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Lúc này Tần Minh tu vi đã đạt đến liệt chợ cảnh, cùng trong tộc một chút tộc lão so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Mười năm ra lại đi Đông Bộ Đầm Lầy, đây đã là hắn 3 tháng này ở giữa đi hồi năm. Hai cái hạ nhân nghị luận, theo Thần Minh trước cửa đi qua. Thần Minh nghe vậy, nao nao. Lại đi à? Nói thật, Thần Minh vẫn là 10 điểm không hiểu. Hắn không minh bạch cái này Thạch Trung Thiên Phượng phất như là không muốn sống, cũng muốn đi Đông Bộ Đầm Lầy. Phượng phất đầm lầy chỗ sâu, có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn? Khó nói là thạch hạo. Thần Minh trong đầu Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, nhưng ngay sau đó, liền bị Tần Minh bị phủ quyết. Kia Thạch Hạo hẳn là đã sớm chết tại Mạc Thành bên trong mới lạ. Thế nhưng là Thạch Trung Thiên không phải là vì Thạch Hạo, lại có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn đâu. Tần Minh quyết định đợi thêm một chút, hắn nhất định phải phải biết Thạch Trung Thiên tại Đông Bộ Đầm Lầy đang làm gì. Đông Bộ Đầm Lầy bên trong, Thạch Trung Thiên nhanh chóng xuyên qua. 3 tháng qua, hắn hơn phân nửa thời gian cũng ở chỗ này Đông Bộ Đầm Lầy bên trong đã không sai biệt lắm đem cái này đông bộ đầm lầy tra rõ, nhưng lại cũng không có phát hiện thạch hạo. Lục soát xong trước mắt cái này sơn động, liền trở về. Thạch Trung Thiên hạ quyết định tâm tư. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thạch Trung Thiên trước mặt. Là ngươi? Là Thạch Trung Thiên thấy rõ người tới khuôn mặt, lập tức trong lòng giận mình, đồng thời cũng mang theo một chút phẫn nộ. Ba tháng này, tự mình thế nhưng là bị lão nhân này trở thành đồ đần đuổi lịch xoay quanh. Hắn trợn thanh âm trầm xuống. Hôm nay ngươi nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, nếu không ta trong tay xuyên vân cung cũng không bằng lòng. Httpvvvv Xu nhởm Biểu đình TXT-106452-280-518-543 Html Chương 314 Người thần bí Trăm vạn năm sau hoang thiên đế Cánh thứ nhất Cầu đặt mua Người không có thời gian Người thần bí chậm rãi mở miệng nói Không có thời gian Cái gì không có thời gian? Thạch Trung Thiên nao nao, có chút không hiểu. Rất đơn giản, ngươi cắt cổ tay, nhỏ xuống một giọt máu đến. Người thần bí lần nữa mở miệng nói. Thạch Trung Thiên nghe vậy, dùng đoàn kiếm trong tay tại trên cổ tay của mình rạch ra một đạo hung. Mấy giọt xích hồng sắc tiên huyết nhỏ xuống, trên không trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành nòng màu đen. Kia chu vi kịch độc vô cùng độc trướng, cũng tại nhau nhau chành nẻ. Cái này, Thạch Trung Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn tự hồ đã đoán được đây là cái gì tình huống. Thạch Hạo tại Đông Bộ đầm lầy không giả, nhưng ngươi đã không có thời gian. Không bằng dùng cái này chỉ có thời gian đi làm một chút hữu dụng sự tình. Hữu dụng sự tình, ngươi là chỉ? Thạch Trung Thiên thanh âm lập tức có chút chậm. Người thần bí, hắn rõ ràng. Dùng hắn chỉ còn lại thời gian, nghĩ biện pháp giết chết Tần Minh. Chỉ cần Tần Minh còn sống, vậy liền tuyệt đối sẽ không buông tha Thạch Hạo. Tốt, ta đã hiểu. Cái này cho ngươi. Cần thiết thời điểm ăn vào. Người thần bí đem một cái màu đỏ sẫm đan dược đưa cho Thạch Trung Thiên. Thạch Trung Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết rõ cái này đan dược tuyệt đối không đơn giản. Lúc này hắn nhìn phía người thần bí, có thể đáp ứng hay không lão hủ một cái nguyện vọng, tìm tới Thạch Hạo, đồng thời bảo vệ tốt hắn. Người thần bí nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là hơi có chút tiếc nuối nói: "Thần xin lỗi, ta làm không được." Thạch Trung Thiên thân hình có chút lảo đảo đi xa, Lúc này hắn phảng phất biến thành một cái tuổi già lão giả. Sương chiều ánh chiều vậy vào một bên nước sông phía trên, chiếu rọi ra hắn nửa phần cô đơn. Thần bí người nhìn lấy thạch trung thiên bóng lưng, đem gắn vào trên đầu mình màu đen mũ giơ xuống. Nếu như Tần Minh ở đây, chắc chắn 10 điểm chấn kinh, không thể tin được. Bởi vì gương mặt này chính là Thạch Hạo. Chỉ bất quá ở trong đó, có thêm một chút túế nguyệt điêu khắc vết tích. Mặt mày chỗ có thật sâu nếp nhăn. Thần đế, coi như ngươi giết ta lại như thế nào? Linh hồn của ta còn không phải vượt qua dòng sông thời gian trở về, coi như không thể xuất thủ, ta cũng sẽ không để ngươi vừa lòng như ý. Lúc này Thạch Hạo mang trên mặt một chút điên cuồng. Ngươi thần bí chân thực thân phận, đã vô cùng sống động. Hắn chính là chân chính Hoàng Thiên Đế, chẳng qua là vượt qua trưởng hạ từ tương lai mà tới. Trăm vạn năm sau một trận chiến, giới Hải Châu sâu thần đế Tần Minh lấy một trưởng chi lực đem Thạch Hạo đạo thân phá hủy. Thoát đi quá trình bên trong, lại bị thần đế Tần Minh phá hủy tam hồn lục phách. Lâm vào tuyệt cảnh Hoang Thiên Đế, lựa chọn hiến tế huyền vực, cưỡng ép mở ra thời gian thông đạo, làm cái này một phách về tới trăm vạn năm trước. Huyền vực chính là Hoang Thiên Đế đến thượng giới về sau độc lập mở ra một vùng không gian, có thể nói là hắn nội tỉnh. Nhìn qua ngày xưa thân nhân bằng hữu toàn bộ chết đi, Hoang Thiên Đế trong lòng tựa như dao dạo. Muốn cải biến, trở lại quá khứ là duy nhất biện pháp. Tân Minh một đêm không ngủ, không biết sao mà, một cỗ tim đập nhanh cảm giác một mực bao phủ trong lòng của hắn. Phảng Phật có chuyện gì đó không hay, liền muốn phát sinh. Nhưng vào lúc này, ở giữa bầu trời đột nhiên xé mở một cái lỗ to lớn. Một cái to lớn thủ trưởng, trực tiếp từ trong đó ló ra. Mà kia thủ trưởng mục tiêu, thinh linh chính là Vũ Vương phủ. Nếu như không thêm vào ngăn cản, toàn bộ Vũ Vương phủ chỉ sợ đều sẽ hủy diệt tại tại chỗ. Người nào cũng dám ra tay với Vũ Vương phủ. Vũ Vương phủ bên trong trong nháy mắt dâng lên vài luồng cường đại khí tức, thẳng đến chân trời. Những này khí tức Vậy mà toàn bộ đều là tồn giả. Vũ Vân phủ ẩn giấu đi thực lực của mình. Lúc này Võ Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bầu trời kia to lớn thủ trưởng, lập tức có chút không thể tin. Bởi vì đạo này lăng lệ khí tức, siêu việt tồn giả. Phương thế giới này cực hạn chính là tồn giả, khó nói là theo thượng giới mà đến. Võ Vương bọn người ở tại cái này to lớn dưới bàn tay, không có tránh né cơ hội. Kia thủ trưởng lập tức đem Võ Vương mấy người đè ở phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Các ngươi đang chết! Nếu không phải các ngươi che chở, Hạo Nhi cũng sẽ không như thế. Một đạo thân hình từ hư không bên trong hiện lộ, nhìn qua tấm kia xích hồng sắc mặt, phía dưới Tần Minh càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Là Thạch Trung Thiên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Trung Thiên thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Thế nhưng là không có thời gian lưu cho Tần Minh suy nghĩ, bởi vì kia Thạch Trung Thiên nhất định là chạy tới mình. Tần Minh vội vàng nếm thử câu thông Thạch Trung Thiên thể nội trọng đồng chi lực lại phát hiện kia trọng đồng chi lực bị một cô vô danh khí tức áp chế. Đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả trọng đồng chi lực đều có thể áp chế. Thạch Nghị, chết đi cho ta." Thạch Trung Thiên một tiếng quát lớn truyền đến, hắn quả nhiên là chạy tự mình tới. Thần Minh không kịp do dự, đội vàng bắt đầu chạy trốn bắt đầu. Nhưng ở lúc này thực lực đã siêu việt tôn giả Thạch Trung Thiên trên thân, hiển nhiên hết thảy đều là phí công. Tân Minh cái bước ra nửa bước, liền bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt, thân thể không thể động đậy. Kia tứ ngược lực lượng phản phất muốn đem Tần Minh nục thân sinh sinh xé rách. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng tinh thuần màu xanh nhạt linh lực tràn vào Tần Minh thể nội, bắt đầu làm dịu lấy tần minh trên người áp lực. Cảm thụ được kia cổ linh lực, Thần Minh trong lòng vui mừng. Là Liêu Thần xuất thủ. Thạch Trung Thiên đạt được lực lượng cường đại về sau, mười điểm tùy tiện liền đem Tần Minh hách chế trụ. Ngay tại hắn coi là sắp liền muốn giết chết Tần Minh thời điểm, một cỗ quỷ dị linh lực màu xanh lục vậy mà đem tự mình giam cầm phá vỡ. Thạch Trung Thiên mặc dù không biết mình tăng lên qua đi thực lực đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào, nhưng nghĩ đến tại hạ giới là đầy đủ miệt thị hết thảy. Không nghĩ tới, lại còn có có thể cùng hắn chống lại người. "Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này." Một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Thạch Trung Thiên lỗ tai. Sau một khắc, một đạo bóng người ngăn tại hắn trước mặt. "Ngươi là ai?" Thạch Trung Thiên liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác biết rõ, thể nội sinh mệnh lực ngay tại đại lượng sói mòn. Đổi lấy thực lực cường đại đại giới, chính là sinh mệnh. Bất quá cái này cũng đáng giá. Ma huyết đan, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Liêu Thần cảm thụ được thạch trung thiên trên người khí tức, lập tức nghiêm nghị chất hỏi. Loại này ma huyết đan, cần trăm tên chí tôn cảnh trở lên nhân tộc tu sĩ tinh huyết mới có thể luyện chế mà thành. Đặt ở cái này thạch trung thiên trên thân, quả thực là phong phú của trời. Nhưng Liêu Thần càng muốn biết đến là, cái này ma huyết đan tại sao lại xuất hiện tại hạ giới? Không có quan hệ gì với ngươi. Lan đi. Thạch Trung Thiên không muốn lãng phí thời gian, bởi vì mỗi trì hoãn 1 giây, hắn suất thủ cơ hội liền thiếu đi một lần. Một khi dược hiệu đi qua, chỉ sợ chờ đợi hắn chính là tử vong. Hắn nhất định phải thừa dịp đoạn này thời gian, đem Trần Minh giết chết. Giết người khác không liên quan gì đến ta, hắn không thể động. Liêu Thần trong miệng hắn, chỉ tự nhiên là Trần Minh. Cho cười, ta lần này tới mục tiêu chính là hắn. Hắn chiếm cháu của ta chí tôn cốt, còn thiết kế giết tử lăng. Nói cho ngươi, Hôm nay ai tới cũng cứu không được hắn. Thạch Trung Thiên thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Không ít không có tu vi người bình thường, cũng bắt đầu thất khiếu chảy máu. Một chút tu vi không cao người, trên mặt phảng phất cũng đã mất đi huyết sắc, trắng bệ một mảnh. Chương 315, chồng chết phụ theo, canh thứ hai. Cầu đần mua. Ở vào phía dưới tần minh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này Thạch Trung Thiên, đến cùng là như thế nào biết đến? Cái này tăng gọi thực lực, lại là từ chỗ nào lấy được? Thạch Trung Thiên gặp Liễu Thần kiên quyết không để cho mở, liền không còn cùng Liễu Thần nói nhảm, cái gặp hắn tay không son quyền, trực tiếp cùng Liễu Thần chiến đấu cùng một chỗ. Liễu Thần mặc dù là Tiên Vương cảnh giới cường giả, nhưng là trải qua thượng cổ trận chiến kia, đạo thân vỡ vụn. Hắn hiện tại, thực lực nhiều nhất chỉ khôi phục đến chân nhất cảnh. Mà cái này phục dụng Ma Huyết đan Thạch Trung Thiên, thực lực hiển nhiên đã vượt qua chân nhất cảnh. Liễu Thần, phảng phất đã rơi xuống hạ phong. Thạch Quốc không ít cường giả đã lơ lửng ở giữa không trung, thế nhưng là ai cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn minh bạch, dù cho bọn hắn xuất thủ, tại loại này cấp bậc cường giả đạo sức người chế tạo, căn bản không được cái tác dụng gì. Hết thể ủy bảo, liên toàn bằng mượn kia hư không bên trong liễu thần. Đáng chết. Tần Minh vội vàng triệu hồi ra hệ thống thương thành, lúng túng nhìn xem trong thương thành vật phẩm. Hắn hy vọng có thể tìm ra một cái thần vật, có thể đem chém giết cái này Thạch Trung Thiên. Nhưng lạ thế nhưng Tần Minh thực lực quá thấp, còn không có có thể mua sắm những cái kia thần vật quyền hạ thực lực, vẫn là thực lực a. Lúc này Trần Minh trong lòng là thật sâu không có lực lượng. Giờ phút này Liễu Thần cùng Thạch Trung Thiên đã chiến mấy cái vừa đi vừa về, Liễu Thần nương tựa theo thuần thục kinh nghiệm chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Thạch Trung Thiên giờ phút này trưởng không thực lực dù sao không phải chính hắn tu luyện mà đến, vận dụng cũng không tự nhiên. Lúc này Thạch Trung Thiên lòng nóng như lửa đốt, hắn đã có thể cảm giác được mình đã là nhỏ mạnh hết đà, chỉ sợ không chống được nhiều thời gian dài. Đi chết đi. Thạch Trung Thiên bỗng nhiên một chưởng trực tiếp đánh vào Liêu Thần trên ngực. Liêu Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thạch Nghị, ta xem lần này ai có thể cứu ngươi? Thạch Trung Thiên, ngươi xem một chút đây là ai?" Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. "Là Thạch Uyên." Thạch Uyên lúc này cầm một cái đoản đao, gác ở một vị lão phụ nhân trên cổ. Lúc này lão phụ nhân kia thất kinh loạn động, đã có tiên huyết theo đoạn đao nhỏ giọt xuống. "Thạch Uyên, ngươi muốn chết?" Bị Thạch Uyên khống tại trong tay, chính là Thạch Trung Thiên nghèo hèn bợ. Ngươi bằng lòng không đúng Nghị Nhi xuất thủ, ta liền bỏ qua hắn. Lúc này Thạch Tuyên nhãn thần bên trong cũng đầy là điên cuồng. Thần minh là hắn toàn bộ, càng là hắn tương lai hy vọng. Hắn không xảy ra chuyện gì. Thập ngũ ca, hết thể đều là ta ra chủ ý, muốn giết cứ giết ta, không muốn giết Nghị Nhi. Lúc này Vũ Ngọng cũng hô. Cấu kết với nhau làm việc xấu, các ngươi đều phải chết. Thạch Trung Thiên phẫn nộ nói. Giữa bầu trời, thu tay lại đi. Đúng lúc này. Bị Thạch Thiên áp chế tại trong tay lão phụ nhân đột nhiên mở miệng nói, "Thạch Trung Thiên hiển nhiên khẽ giật mình, có chút không thể tin nổi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói thu tay lại." Lão phụ nhân mở miệng nói, "Vì cái gì?" Thạch Trung Thiên hấp tập nói, "Thành Nghị không thể chết, hắn là Vũ Vương phụ tương lai. Võ Vương cùng ngươi mấy vị thúc bá đều đã chết tại ngươi trong tay, còn chưa đủ a?" Lão phụ nhân đau lòng nhức óc nói, "Thạch Trung Thiên nhìn qua dưới thân đã hóa thành thịt nát Võ Vương bọn người, Đây quả thật là tự mình làm a. Tự mình làm sao như thế xúc sinh. Kia ma huyết đan mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng người thực lực, nhưng trong đó sát khí cũng sẽ quá nhiều tâm trí của con người. Thạch Trung Thiên mặc dù có đại ma vương danh xưng, nhưng hắn đối thân nhân cũng là cực kỳ quan tâm. Mà lần này đến đây, cũng chỉ là vì Chu Sắt Thạch nghị một mạch mà thôi. Dù sao hắn cũng là Vũ Vương phụ người, hắn cũng không muốn nhìn xem Vũ Vương phụ cứ như vậy không hạ xuống. Có thể chính mình Làm sao lại đem Võ Vương cùng ngài thường tự mình hết sức kính trọng thúc bá giết đi? Thạch Trung Thiên cảm thụ được thể nội còn thừa không có mấy sinh mệnh lực, hắn biết mình đã đến cực hạn. Hắn cuối cùng thâm trầm nhìn một cái lão phụ nhân, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Cần gì chứ? Một bên Thạch Hoàng có chút đau lòng nói. Đúng lúc này, Thạch Thiên trong ngực lão phụ nhân vậy mà trực tiếp đụng phải cái kia thanh đoản đao. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lão phụ nhân kia ngã xuống vũng máu bên trong. Trồng chết phụ theo. Lão phụ nhân nhỉ non nhắm mắt lại, đem bọn hắn sát nhập hậu táng. Thạch Hoàng mở miệng nói, "Lấy quốc táng chi lễ hậu đãi." Thần Minh sắc mặt âm trầm ngồi trong phòng. Thạch Trung Thiên là chết, nhưng mình chiếm Thạch Hạo Chí tôn cốt tin tức lại là triệt để truyền ra. Tân Minh đoạt đệ chí tôn cốt giết thuốc sự tình một khi truyền ra, lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù Vũ Vương phủ đã phong tỏa tin tức này, nhưng lại thì đã trễ. Tin tức này đã tại Thạch Quốc truyền ra. Thần Minh không có khả năng ngăn chặn miệng của mọi người. Mặc dù sợ hãi tại Thạch tộc cùng Vũ tộc song trọng uy áp phía dưới, không người nào dám nói cái gì. Nhưng là Trần Minh thanh danh, thế nhưng là triệt để xấu. Đến cùng là ai? Hiện tại Trần Minh trong lòng lớn nhất nghi hoặc, chính là Thạch Trung Thiên đến cùng là như thế nào biết rõ những tin tức này? Nhất định có người mật báo. Lúc này Thạch Uyên đi đến, chậm rãi mở miệng nói: "Ta đã tra rõ toàn bộ Vũ vương phủ, người biết tuyệt không có tiết lộ bí mật khả năng." Thạch Uyên đã có dũng khí nói như vậy, vậy liền hẳn là không có vấn đề. Có thể Thạch Trung Thiên, đến cùng là như thế nào biết đến. Đột nhiên, Tân Minh liên tưởng đến Thạch Trung Thiên một mực tại Đông Bộ Đầm Lầy, phảng phất tại tìm người nào. Có lẽ tại Đông Bộ Đầm Lầy bên trong, có thể tìm được một tia tung tích. Tân Minh đem ý nghĩ của mình cùng Thạch Uyên nói, Thạch Uyên lúc này liền bằng lòng đem Đông Bộ Đầm Lầy tướng quân Triệu Hồi Hoàng Thành hỏi thăm. Thạch Uyên đã kế thừa võ vương chi vị, bằng vào Vũ Vương phủ trong quân đội hy vọng, tự nhiên có được cái quyền lợi này. Năm ngày sau, Đông Bộ Đầm Lầy quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng A Đồ Gỗ liền về tới hoàng thành, bất quá nhưng không có đi hoàng cung, mà là trực tiếp tới Vũ Vương phủ. Tham kiến Võ Vương, tham kiến Thế tử. Thạchuyên kế thừa Võ Vương chi vị, tần minh tự nhiên mà vậy liền thành Vũ Vương phủ Thế tử. Đem Thạch Trung Thiên đến Đông Bộ Đầm Lầy chuyện sau đó, cung tinh tế nói đến. Không cho phép có nửa điểm dấu giếm. A Mộc Đồ mặc dù ở xa Đông Bộ Đầm Lầy, nhưng là đối với trong hoàng thành phát sinh sự tình cũng có chỗ nghe thấy. Hắn tự nhiên minh bạch lần này Triệu hắn trở về là vì cái gì. Liền không có chút nào giấu giếm, một năm một mười đem Thạch Trung Thiên tại Đông Bộ Đầm Lầy bên trong tất cả động tĩnh cũng nói cho Trần Minh cùng Thạch Uyên hai người. Ngươi nói là, Thạch Trung Thiên đang tìm kiếm cái gì đồ vật? Thạch Uyên hơi nghi hoặc một chút nói, "Không, cũng có thể nói là đang tìm người." "Phu thân, ta muốn đi Đông Bộ Đầm Lầy một chuyến." Trần Minh đứng lên nói. "Tốt, ta sai người bảo hộ ngươi." Thạch Uyên mở miệng nói. "Không cần." Ta có Liêu Thần bảo hộ. Thái Nguyên nhớ tới hôm qua cái kia tại Vũ Vương phủ phía trên đại phát thần uy người, liền an tâm xuống tới. Phòng nhãn toàn bộ Thái Quốc, tuyệt đối không có so người kia thực lực mạnh hơn, hơn có thể bảo hộ Tần Minh. Đông Bộ Đầm Lầy, đã mắt Tần Minh đã đến nơi này nửa tháng. Nhưng là một điểm đầu mối cũng không có. Hắn những ngày này tìm thạch trung thiên con đường, đi khắp Đông Bộ Đầm Lầy mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng kỳ quái là, không phát hiện chút gì. Tháng đến một ngày, Tần Minh tiện tay tại đọc qua sổ điểm danh lúc phát hiện một cái tên. Chương 316, Hoàng Thiên Đế lại xuất thủ, canh thứ nhất. Cầu Đẩn Mùa. Gió. Không có dòng họ, chỉ có một chữ độc nhất một cái gió. Tần Minh nhớ mang máng, tại Mạc Thành bên trong Thạch Hạo về sau dùng tên giả chính là gió. Khó nói Thạch Hạo không có chết, còn tới đông bộ đầm lầy. Tần Minh lúc này mở miệng nói, đem người này tìm đến. A mục đồ mặc dù không minh bạch Tần Minh đánh đến cùng là ý định gì nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao đứng sau lưng Trần Minh chính là Vũ vương phủ, là Thạch Quốc hoàng thất. Ao Mộc Đồ chẳng qua là một cái bình thường tướng lĩnh, đắc tội không nổi. Hai người các ngươi, đi đem người này mang đến. Một tòa trong doanh trướng, 10 cái chăn chuồng tráng niên nam tử nhét chung một chỗ, làm ổn. Mà tại góc tường, lại ngồi cạnh một cái thân ảnh nhỏ gầy không nói một lời. Người này chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo tiến vào đông bộ quân đoàn về sau, trở thành một cái tạ tạ vô danh tiểu binh. Nhiệm vụ hàng ngày chính là huấn luyện, Tuần tra. Thần Minh đi vào đông bộ đầm lầy tin tức, hắn lạ biết đến. Hắn có dự cảm, Thần Minh nhất định là chạy hắn tới. "Gió, tướng quân tìm ngươi tới tra hỏi." Hai cái lưng hồn vai gấu thị vệ đi đến, hai người này đều là A Đồ gỗ thân vệ. Những người kia đều là tu sĩ. Tại trong quân đoàn, chỉ có thiên phu trưởng cấp bậc trở lên nhân tài là tu sĩ. Những mấy tu sĩ, nghe đồn cũng có được vượt qua thường nhân thực lực, bọn hắn cũng đều từng tận mắt nhìn thấy qua. Những này đại hán, trong mắt lập tức hiện ra một tia kính sợ. "Tốt, ta đi mặc bộ y phục liền đến." Thạch Hạo không có cự tuyệt. "Tốt, ta hai người ngay tại nơi này chờ ngươi." Hai tên lưng hùm vai gấu thị vệ uống thanh vỏ ngứa nói. Thạch Hạo quay người trở lại tự mình chỗ nằm bên trên, tiện tay rút ra một cái nhìn tương đối sạch sẽ quần áo, không nhanh không chậm mặc vào. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể đi, đi chính là tự chui đầu vào lưới, thật vất vả theo Mạc Thành ly khai. Không nghĩ tới Trần Minh lại còn có thể đuổi tới nơi này. Cũng may Thạch Hạo đã sớm nghĩ đến cái này một ngày, vì chính mình tìm kỵ đường lui. Tại hắn chỗ nằm phía dưới chính là một cái địa động. Kia địa động, nối thẳng đến dưới núi. Thạch Hạo bốn phía nhìn lại, thấy không có người chú ý hắn. Sau một khắc, thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hai tên thị vệ tại đại chướng trước đợi gần một nén nhang thời gian, cũng không thấy Thạch Hạo ra, lập tức nghi hoặc tăng nhiều. Mặc bộ y phục, khó nói chậm như vậy. Hai người nhìn nhau, vọt thẳng đi vào. Lúc này trong đại chướng đã không có Thạch Hạo thân ảnh. Hắn trốn nằm ở đâu? Thị vệ kia tiện tay nắm qua một tên đại hán, nghiêm nghị chất hỏi. Kia đại hán khẽ giật mình, run run dãy dãy chỉ vào đại chướng một góc. Ở nơi đó. Hai tên thị vệ vọt thẳng tới. Nhưng cái này tiểu tử chạy. Hai người liếc mắt liền nhìn thấy Thạch Hạo không kịp che lại địa động. Ngươi xuống dưới đuổi theo hắn, ta trở về báo cáo tướng quân. Cơ hồ tại Thạch Hạo tiến vào địa động cùng một thời gian, Tần Minh thân hình cũng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. La kia hai tên thị vệ đến đại chướng trước thời điểm, Tần Minh cũng đã khóa chặt Thạch Hạo khí tức. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Đen như mực trong sơn động, Thạch Hạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối. Hắn đỡ vết thương, chất vật hướng về phía trước chạy tới. Đột nhiên, tại Thạch Hạo trước người xuất hiện một cái bóng người. Thạch Hạo khẽ giật mình, Một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác chợt đem hắn bao phủ. Thạch Hạo liền tranh thủ trường kiếm trong tay giơ lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Đúng lúc này, đen như mực địa động bên trong lập tức dâng lên ngàn vạn đóa hoa lửa, đem toàn bộ địa động chiếu giống như ban ngày. Lúc này Thạch Hạo thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch. "Thái Nghị, ngươi vẫn là không chuẩn bị buông tha ta a?" Trạm Thảo trừ can, "Là ta phong cách hành sự, ta không ưa thích lưu lại cho mình phiền phức. Cho nên xin lỗi rồi, tương lai hoàng thiên đế Tần Minh từng bước một tới gần Thạch Hạo, hắn không nghĩ tới, lại còn thật nhường hắn theo Mạc Thành chạy mất. Vì sao cho Thạch Hạo trốn cùng, Mạc Thành trăm vạn cái tính mạng cho một mùi lửa. Thế nhưng là không nghĩ tới, duy trì có nhường Thạch Hạo chạy. Nhưng vào lúc này, toàn bộ mở rộng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đại lượng hòn đá theo đỉnh động phía trên rơi xuống, địa động muốn sụp đổ. Thạch Hạo mượn hỗn loạn, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn. Tần Minh theo đuổi không bỏ, thực lực của hắn muốn vừa xa Thạch Hạo. Nếu không phải đang đuổi trục Thạch Hạo quá trình bên trong còn muốn tránh né những này đá vụn, chỉ sợ lúc này Thạch Hạo tính mệnh đã nắm tại hắn trong tay. Cái này thân pháp, quả nhiên lại lấy được cái gì bí bảo. Thần Minh nhìn qua Thạch Hạo thân pháp, cực kỳ nhanh chóng ngẫm. Kia không có chút nào quy tắc rơi xuống to lớn hòn đá, vậy mà căn bản không làm gì được hắn. Thạch Hạo luôn luôn có thể tinh chuẩn dự phán đến kế tiếp hòn đá rơi rơi xuống đất điểm, từ đó đem tránh né. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không cách nào đền bù hắn cùng Tần Minh thực lực trên lĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mà giữa bọn hắn cự ly cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một mảnh ánh sáng. Đến cửa ra. Ly Khai điều động về sau, Tần Minh đem sẽ không lại bị những này đá vụn hạn chế, trong khoảnh khắc liền có thể đem Thạch Hạo bắt. Quả nhiên, ngay tại hai người xông ra địa động về sau, Tần Minh một cái lắc mình cũng đã đi tới Thạch Hạo sau lưng. Ngay tại Tần Minh sẽ phải triệt để ếch chế trụ Thạch Hạo thời điểm, bầu trời phía trên bỗng dưng truyền tới một kinh khủng uy áp. Cố uy áp này là đến từ linh hồn phía trên, hoặc là đến từ huyết mạch phía trên. Lúc này, Trần Minh cảm giác tự thân, phản phất bao phủ tại vô tận cảm giác đè nén bên trong. Thạch Hạo lúc này cũng không ngoại lệ, hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giọt lớn giọt lớn mồ hôi theo trên trán của hắn nhỏ xuống. Thực lực của hắn kém xa Trần Minh, căn bản là không có cách chống lại cố uy áp này. Đến cùng là ai? Cái gặp xa xa thiên không chí thượng, đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải lưu quang. Trật hư không lại bị sinh sinh xé rách nhưng xuất hiện cũng không phải là hỗn độn hư không, mà là một cái to lớn thanh đồng cánh cửa. Sau một khắc, kia thanh đồng cánh cửa ầm vang mở ra. Một cỗ to lớn hấp lực từ đó nhô ra, trực tiếp đem trên mặt đất không thể động đậy thạch hậu hút vào trong đó. Tân Minh nhìn qua kia bị hút đi thạch hậu, căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Người đến cùng là ai? Thần Minh cắn răng nói. Hắn biết rõ, trong bóng tối nhất định có một cái một mực tại trợ giúp lấy thạch hậu người. Bao quát thạch hậu theo mạc thành ly khai. Càng về sau Thạch Trung Thiên thực lực đột nhiên bạo tăng, tăng thêm cái này Thạch Hạo lại bị người cứu đi. Cái này từng gục từng gục, từng kiện, cùng người này đều không thoát khỏi liên quan. Tần Minh thực tế nghĩ không ra, đến cùng là ai trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Vừa rồi thanh đồng cánh cửa mở ra thời điểm, nếu như không phải Tần Minh phán đoán sai lầm, kia trong đó tiêu tán ra khí tức tất nhiên là đến từ thượng giới. Bang vào sức một mình cưỡng ép mở ra thông hướng thượng giới cánh cửa, cái này người xuất thủ thực lực nhất định là mười điểm kinh khủng. La Thất Thải Lưu Quang biến mất, giữa thiên địa quay về yên tĩnh. Bầu trời phía trên lớn lao áp lực biến mất, nhưng thần minh lại là không có một chút vết sắc. Bởi vì Thạch Hạo đã đi hướng thượng giới. Tại thượng giới bên trong, thần minh như nghĩ chèm giết Thạch Hạo, cần phải so hạ giới khó có thêm. Đến cùng là ai? Trong bóng tối cản trở. Chương 317: Tìm tới bổ thiên giáo, canh thứ 2. Câu đần mua. Thạch Hạo cảm giác tự mình phảng phất làm một cái rất dài ngộng. Khi hắn chậm rãi tỉnh lại thời điểm, đã trú thân tại một mảnh bàng bàng sông núi đầm lầy bên trong. Chợt nhìn, phảng phất cùng đại hoang không có bao nhiêu khác nhau, nhưng trong không khí tiêu tán lực lượng lại là Thạch Hạo chưa từng thấy qua. Thạch Hạo nếm thử hấp thu, nhưng chỉ hấp thu một điểm, liền cảm giác gân mạch phảng phất muốn nổ tung. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn không phải hắn có thể hấp thu. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, ngươi cần trưởng thành. Một đạo thân hình xuất hiện ở Thạch Hạo sát mặt, ngữ khí phức tạp nói: Thạch Hạo có chút hiếu kỳ nhìn qua cái này, toàn thân cũng bao phủ tại trường bào màu đen bên trong người thần bí, chậm rãi mở miệng nói: "Chính là ngươi đã cứu ta a?" "Vâng." Người áo đen cũng không có phủ nhận. "Ngươi tại sao muốn cứu ta?" Thạch Hạo thì là hơi nghi hoặc một chút nói. "Vì ngươi, cũng vì ta." Người áo đen lưu lại một câu nói kia về sau, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thạch Hạo dễ dàng lấy đứng dậy, lại phát hiện trước mặt phiến đá bị khắc xuống một hàng chữ nhỏ. Hướng tây một đường hướng tây. La Thạch Hạo gặp được một chuyến này chữ nhỏ về sau, chợt liền minh bạch. Cái này nhất định là người áo đen kia, lưu lại cho mình chỉ dẫn. Thạch Hạo chợt đứng dậy, kiên nghị đi hướng tây. Ngay tại Thạch Hạo đi không lâu sau, người áo đen về tới tại chỗ. Tay áo rải vung xuống, thời khắc đó có chữ nhỏ phiến đá trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hắn chút bỏ trường bào, trên mặt là thần sâu thần sắc phức tạp. Chính là Hoàng Thiên Đế vượt qua dòng sông thời gian trở về một phách. Bởi vì hắn xuất hiện cải biến quá nhiều. Đây hết thảy cũng chính là nhân quả báo ứng, cuối cùng lại trở lại chính hắn bản thân. Hoàng Thiên Đế cũng không biết mình làm có chính xác không, hắn minh bạch tùy ý can thiệp thời không quy tắc hậu quả, nhưng là không có biện pháp, nếu như Hoàng Thiên Đế không xuất thủ, Thạch Hạo tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Tại Hoàng Thiên Đế mỗi một lần xuất thủ, cũng tại tích lũy nhân quả. Hắn từng nghĩ tới trực tiếp giết Tần Minh xong hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như không có Tần Minh, kia Thạch Hạo cũng đem không còn tồn tại Có nhân mới có quả, tiên đạo thánh pháp đều là như thế. Hắn có thể làm, chỉ có những thứ này. Về phần còn lại hết thảy, cũng chỉ có thể giao cho Trư trưởng thành Thạch Hạo đi làm. Tần Minh không biết tự mình là như thế nào trở lại Thạch Quốc Hoàng Đô. Thạch Hạo rời đi, nhưng hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Mỗi một lần cũng mười phần chắc chín sự tình, cuối cùng lại đều thất bại. Đến cùng là ai? Lúc này Tần Minh mười điểm phát điên, nghĩ phải biết đến cùng là ai trong bóng tối trợ giúp lấy Thạch Hạo. Trợ giúp Thạch Hạo người, không đơn giản. Lúc này Liễu Thần xuất hiện ở Tần Minh bên cạnh. Không đơn giản. Tần Minh khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua Liễu Thần nghiêm túc như thế. Ta thần thức từ trước đến nay nhẹ cảm, cái kia hẳn là chỉ là một đạo tàn hồn. Nhưng một đạo tàn hồn lực lượng, liền có thể trong khoảnh khắc đem Đỉnh Phong thời kỳ ta giết sát. Liễu Thần chậm rãi mở miệng nói, lấy một đạo tàn hồn chi lực, liền có thể đem Đỉnh Phong thời kỳ ngươi giết sát. Câu nói này, thế nhưng là đem Tần Minh hù dọa đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả, vậy mà như thế kinh khủng. Một thế này thạch hoàng không có mất tích, hoang vực cũng không có đại loạn. Phảng phất hết thảy thời gian giây cũng phát sinh cải biến. Tân Minh vốn cho rằng là bởi vì tự mình đến, nhường thời gian giây phát sinh cải biến. Nhưng theo thời gian rời đổi, Tân Minh ý nghĩ trong lòng dần dần dao động. Tân Minh có tài đức gì có thể ngăn cản hoang vực đại loạn, phải biết, phát động đại loạn chính là dấu ở đại hoang rất chỗ sâu thượng cổ hung vật. Ra tay trợ giúp thạch hạo thoát đi, Chỉ sợ mới thật sự là thủ phạm. Cái này hạ giới, bất quá là một tòa to lớn lồng giam, dùng để giam giữ lấy tội nhân hầu đại. Nếu không phải bởi vì Thạch Hạo còn ở nơi này, Tần Minh đã sớm tiến về thượng giới. Tại cái này bắt vực bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người là tội nhân. Tại bắt vực bên trong, vẫn là có được thượng giới lưu lại đạo thống. Ma Bổ Thiên Giáo chính là một cái trong số đó. Liêu Thần, ngươi có thể nguyện cùng ta tiến về thượng giới? Tần Minh quanh thân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Muốn cái này thời cơ, Tần Minh vậy mà trực tiếp đột phá liệt trận cảnh, đạt đến tôn giả cảnh. Lúc này Tần Minh đã đưa thân tại hạ giới đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Nhưng là đối đầu bổ thiên giáo loại này thượng giới đạo thống, nhưng vẫn là không đáng chú ý bất quá cũng may, Tần Minh trong tay có bổ thiên lệ. Có bổ thiên làm cho tại, bổ thiên giáo liền muốn kính trọng Tần Minh ba điểm. Tần Minh thậm chí suy đoán, cái này bổ thiên làm cho chính là thượng giới chi vật hay là vì tại tội nhân hậu nhân bên trong tuyển chọn ra Thiên Phú cực cao đệ tử, mới tại hạ giới phát ra bộ thiên lệnh. Cũng không biết khi nào bị Thạch Quốc một đời nào đó vương giả thu hồi được, nhưng không rõ hắn sử dụng, đem cất đặt tại trong bạo khố bị long đong. Có gì không thể, tự nhiên nguyện đi. Nói thật, Liêu Thần vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao hắn không nghĩ tới, Trần Minh vậy mà nhanh như vậy liền muốn tiến về thượng giới. Phải biết, thượng giới nhưng khác biệt tại hạ giới, hạ giới chẳng qua là một chỗ tàn phá không gian. Quy tắc cũng không hoàn chỉnh, nhưng là tại thượng giới, vậy sẽ là một cái cường giả chân chính vi tôn thế giới. Chỉ có cường giả mới có thể ở trong đó sinh tồn được. Bổ Thiên giáo là một cái chân chính đại thế lực, vượt ngang bát vực đều có Bổ Thiên giáo thân ảnh. Bổ Thiên giáo lịch sử đã khó mà ngược dòng tìm hiểu, nhưng ít ra tại thời kỳ thượng cổ ghi chép bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy Bổ Thiên giáo cái bóng. Tân Minh muốn tìm được chân chính Bổ Thiên giáo, liền cần đi trước Bổ Thiên các Bổ Thiên Các mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nó lại là Bổ Thiên giáo tại Hoàng vực chi nhánh. Bổ Thiên Các, chỗ lấy một tòa hẹp dài trong sân cốc. Nếu không có chuyên gia chỉ dẫn, rất khó tìm được nó vị trí. Nhưng Tân Minh căn cứ Thạch Hoàng cung cấp cho hắn tin tức, dễ như trở bàn tay liền tìm được Bổ Thiên Các chỗ. Người nào? Tân Minh vừa tới sơn môn bên ngoài, liền bị hai tên đệ tử áo trắng ngăn lại. Tân Minh cũng không có cùng cái này hai tên thủ sơn đệ tử lên xung đột, mà là từ trong ngực lấy ra Bổ Thiên Lệnh. Cơ hai tên bổ thiên các đệ tử nhìn thấy bổ thiên làm cho đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, chợt sắc mặt đại biến. Trong đó một người vội vàng chạy chậm đi vào, một người khác thì là mười điểm tôn kính nói: "Tham kiến đại nhân, đại nhân xin chờ một chút." Thần Minh chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hắn không nghĩ tới, cái này bổ thiên làm cho lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Mấy hơi đi qua, ba vị lão giả liền xuất hiện ở sơn môn trước đó. "Bổ Thiên giáo đại nhân ở đâu?" Mấy tên lão giả vội vàng nói. Tại Bổ Thiên các bên trong từng có một giáo lệnh, đó chính là gặp Bổ Thiên làm cho như gặp Bổ Thiên giáo giáo chủ đích thân tới. Bổ Thiên các mặc dù cùng Bổ Thiên giáo chỉ có kém một chữ, nhưng là ngày đêm khác biệt. Bổ Thiên giáo bên trong tùy ý một vị đệ tử đều có thể đem Bổ Thiên các giết sát. Cùng hắn nói Bổ Thiên các là Bổ Thiên giáo chi nhánh, không bằng nói là phụ thuộc càng thêm thỏa đáng. Không, ta không phải Bổ Thiên giáo người." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Không phải Bổ Thiên giáo người." Mấy vị lão giả lập tức hơi nghi hoặc một chút. Không phải bổ thiên giáo người, vậy mà có được bổ thiên làm cho. Ta muốn đi bổ thiên giáo." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Lúc này mấy vị này lão giả mới nghĩ đến, sắc lệnh bên trong còn có một cái. Gặp không phải bổ thiên giáo người mà cầm trong tay bổ thiên làm cho người, cần lập tức đem hắn dẫn hướng bổ thiên giáo. "Đại nhân mời đi theo ta." Chương 318: Nguyệt Tiền Tiên Tử, canh thứ nhất. Câu đần mua. Phóng nhãn hạ giới có thể cùng bổ thiên giáo đánh đồng thế lực cũng không ít. Còn có Tiệt Thiên giáo chủ, Tây Thiên giáo các loại, đây đều là đến từ thượng giới đạo thống thế lực. Tần Minh sở dĩ tìm tới bổ thiên giáo, lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Nguyệt Thiên tiên tử. Nguyệt Thiên tiên tử chính là Thanh Ý chủ thân. Năm trong tay Thanh ý, ý, vậy thì tương đương với đạt được Thạch Hạo nguyên bản tại thượng giới một nửa cơ duyên. Người chính là Thạch Nghị. Một gian hương thơm cổ phát trong phòng, Tần Minh nhìn qua trước mặt cái này tiên tiên đồng dạng nhân vật Lúc này Nguyệt Tiên Tiên tử chau mày, nàng không nghĩ tới hạ giới lại còn có Bổ Thiên làm cho tồn tại. Hạ giới Bổ Thiên giáo người trong tay, kỳ thật cũng chỉ là đồ rỗng. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, Nguyệt Tiên Tiên tử vốn cho rằng đã không có bổ thiết lệnh, nhưng lại không nghĩ tới thần minh trong tay lại còn có một hối. Thần minh danh tự, hắn tự nhiên cũng nghe qua. Tại di tích bên trong, thần minh thế nhưng là không ít đối bổ thiên các người xuất thủ. Mặc dù bổ thiên các đối với bổ thiên giáo tới nói, bất quá là phụ thuộc thế lực thôi nhưng lại đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, huống chi Bộ Thiên Các còn đảm nhiệm thay bọn hắn tìm kiếm nhân tài chức trách. Trong lúc vô hình, Nguyệt Tiền tiên tử đã đem Tần Minh đặt vào Bộ Thiên Các sổ đen. Một khi có cơ hội xuất thủ, tất trừ chi. Thế nhưng là nàng nhưng không có nghĩ đến, Tần Minh hôm nay vậy mà xuất hiện ở Bộ Thiên giáo bên trong. Vẫn là cầm trong tay Bộ Thiên làm cho mà đến, điều này không khỏi làm Nguyệt Tiền tiên tử có chút tức giận. Nàng chẳng những không thể đối thủ cầm Bộ Thiên làm cho người xuất thủ con nhất định phải không dàn được trợ giúp hắn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nguyệt Tiên tiên tử có chút khó chịu nói. Lúc này Nguyệt Tiên tiên tử, chủ thứ thân còn không có dung hợp. Đây cũng chính là nói, Nguyệt Tiên tiên tử hiện nay còn không phải thanh ý đi. Nguyệt Tiên mỹ mạo có thể xưng trên trời gách chi, thánh khiết không gì sánh được. Chẳng qua là bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, mới một phần thành hai. Thân minh một bước này, có thể nói là cờ liều chiêu. Nguyệt Tiên tiên tử chính là thượng giới mà đến tự nhiên có sứ mạng của nàng. Nhưng là Trần Minh khác biệt, hắn chính là bắt vực dân bản địa. Một khi hắn gia nhập Bổ Thiên giáo, vậy liền tương đương với đầu nhập vào thượng giới, trở thành thượng giới đạo thống lãnhướt, dùng để đối phó hạ giới sinh linh. Nói như vậy, thần minh sợ đem trên lưng vực trộm danh hiệu. Nhưng gia nhập Bổ Thiên giáo, đây là Trần Minh có thể nghĩ tới nhanh nhất tấn thăng thượng giới phương pháp. Nếu như dùng kiếp trước thạch hạo như vậy, cứ thế mà đánh lên đi, chỉ sợ còn cần 3 năm 5 năm. 3 năm 5 năm thời gian tự mình coi như chưa hẳn có thể làm gì được Thạch Hạo. Người nghĩ rõ ràng, Nguyệt Tiên tiên tử chậm rãi mở miệng nói, lúc này hắn nhưng không có cái gì kinh ngạc thần sắc, bởi vì cách mỗi trên một đoạn thời gian cũng có người muốn gia nhập Bộ Thiên giáo. Nhưng Bộ Thiên giáo làm sao có thể tốt như vậy nhập, đại đa số người cũng ngã xuống khảo nghiệm trên đường. Mà giống Tần Minh như vậy, cầm trong tay Bộ Thiên làm cho yêu cầu gia nhập Bộ Thiên các lại là không phổ biến. Ở trong mắt Nguyệt Tiên tiên tử, Tần Minh bất quá chỉ là tội nhân hầu đại Có thể gia nhập Bộ Thiên giáo, đã là Thiên đại ban thượng. Kia bộ thiên làm cho lưu tại tần minh trong tay, căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Không bằng giao cho mình, trở lại thượng giới về sau liền có thể bằng vào bộ thiên làm cho nhất cử trở thành thân truyền đệ tử. Ta có thể để ngươi gia nhập bộ thiên giáo, thậm chí có thể trực tiếp trao tặng ngươi trưởng lão vị trí, cũng có thể trợ giúp ngươi rỡi đi nơi này. Nhưng có một cái điều kiện, đó chính là đem bộ thiên làm cho giao cho ta. Nguyệt Thiên tiên tử chậm rãi mở miệng nói: Giao ra bổ thiên làm cho. Khôi Hải, lời nói vô căn cứ. Tần Minh một khi giao ra bổ thiên lệnh, kia Tần Minh trong tay liền không có đàm phán quả cân. Không có quả cân, Tần Minh liền biết rõ mặc cho người định đoạt. Mặc cho người định đoạt hạ chẳng, cũng không phải Tần Minh muốn. Tần Minh mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc hiển nhiên đã nói cho Chính Nguyệt Tiễn tiên tử trả lời. Nguyệt Tiễn tiên tử nghiến răng nghiến lợi, nàng mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng không thể xuất thủ cưỡng đoạt. Nếu không một khi bị phát hiện Chờ đợi nàng cũng chỉ có chết không có chỗ chôn hạ trạng. Chính là để ngươi tiến vào thượng giới, lại có thể thế nào? Tân Minh Thiên Phú mặc dù không tầm thường, vẫn là trọng đồng cùng chí tôn cốt song trọng người sở hữu. Nhưng là đối với Nguyệt Tiền Tiên tử tới nói, lại là mười điểm coi nhẹ. Đối với thượng giới sùng bái mù quáng, đã để nàng đã mất đi tự chủ suy tính năng lực. Tại Nguyệt Tiền Tiên tử trong lòng, hạ giới bát vực chẳng qua là chỉ là một lồng giam. Trong đó người coi như lại thiên tài, vậy cũng không có khả năng hơn được thượng giới người. Tần Minh đối với Nguyệt Tiễn Tiên tử lại là mắt điếc tai ngơ, mình bây giờ không cần thiết cùng nàng so đo. Nói thật, Tần Minh hiện tại nếu là muốn giết Nguyệt Tiễn Tiên tử cũng có thể làm được. Nhưng giết Nguyệt Tiễn Tiên tử, Thượng giới Bổ Thiên giáo chắc chắn tra rõ việc này. Dù cho Tần Minh làm lại sạch sẽ, tại những cái kia Thượng giới đại năng trong mắt chỉ sợ vẫn như cũ là nhìn một cái không sót gì. Không có cái gì có thể giấu giếm bọn hắn. Hùng chi, cái gọi là Thượng giới cũng chỉ bất quá là một vực thôi. Tại Tiên vực Dị vực cùng cựu thiên thập địa phía trên, còn có được giới hải. Giới hải phân cuối, chính là dòng sông thời gian. Vượt qua dòng sông thời gian, hơn có trí cao vị diện trời xanh chi thương. Nếu như nói thiên địa là một bức tranh, cái kia chỉ có đột phá tiên đế, đi qua giới hải, đến chân chính trời xanh chi thương. Hết thể phát tại chỗ. Nhưng tần mình, là tuyệt đối sẽ không lưu cho thạch hạo trưởng thành thời gian. Tiên vực bên trong, thạch hạo tất vong. Lúc này tần mình trong lòng đã đại khái có phòng đoán. Kẻ âm thầm trợ giúp Thạch Hạo người thần bí đến cùng là ai? Rất có thể là theo tương lai vượt qua dòng sông thời gian đến giúp đỡ Thạch Hạo. Có lẽ đây hết thảy đã sớm tái diễn qua. Chỉ là nhường Tân Minh có chút hiếu kỳ chính là đã có người đi qua dòng sông thời gian đến giúp đỡ Thạch Hạo, khó nói tương lai tự mình liền không phái điểm người đến giúp đỡ chính một cái a. Bất quá cho dù có tương lai người trợ giúp lại như thế nào, nghĩ đến cũng chịu đến hạn chế, không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không Thần Minh cũng sớm đã bị thần bí nhân kia chém giết. Giữa thiên địa đều có nhân quả. Ngươi đi theo ta đi. Chỉ cần bổ thiên làm cho còn tại Trần Minh trong tay một ngày, kia Nguyệt Tiễn tiên tử liền không dám mạo hiểm phạm Trần Minh. Lúc này Nguyệt Tiễn tiên tử có chút âm lãnh nhìn qua Trần Minh. Ngươi không phải muốn đi thượng giới a? Coi như đi lại như thế nào? Thạch Quốc hoàng đô, mượn bóng đêm một thân ảnh tiêm nhập trong hoàng cung, vậy mà không có một người phát giác. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực kỳ thần nhanh. Trong nháy mắt liền tiến vào Thạch Hoàng Tẩm cung. Sau một khắc, tiếng đánh nhau theo Thạch Hoàng trong Tẩm cung truyền ra. Hôn Thiên Hậu, làm càn. Thạch Hoàng quát lạnh một tiếng, một thân ảnh trực tiếp bị buộc đến giữa không trung. Hôn Thiên Hậu, ngươi bây giờ làm sao biến thành dạng này? Thạch Hoàng nhìn qua Hôn Thiên Hậu bộ dáng, lúc này Hôn Thiên Hậu toàn thân tản ra ma khí, hiển nhiên đã rơi vào ma đạo. Ngươi khó nói đã rơi vào ma đạo rồi. Thạch Hoàng có chút sợ hãi nói, phải biết Trong trí nhớ Hỗn Thiên Hậu cũng không phải bộ dáng như vậy. Có lẽ vậy, trong lòng của mỗi người đều có một đầu đại ma. Hỗn Thiên Hậu liếm liếm đôi môi khô khốc. "Vậy hả, ngươi an tâm đi thôi. Đối đại ta kế thừa đại thống, Thạch Quốc đem trở thành chân chính trên mặt đất thần quốc, Thiên Hạ Sơn Hà đều ở tộc ta trường không." Chương 319, Thượng giới, canh thứ 2. Câu đần mua. "Hỗn Thiên Hậu, ngươi nên tỉnh." Thạch Hoàng tức giận nói. Ngự thống bát vực, Thiên Hạ Sơn Hà Cái này không phải là không thạch hoàng ngộ tưởng. Nhưng thạch hoàng 10 điểm rõ ràng, vẹn vẹn rượi vào thạch tộc thực lực bây giờ, còn xa xa làm không được. Có Hỗn Tiên Tước đại nhân trợ giúp, không có cái gì không thể nào. Ngươi nhìn ta cái này một thân thực lực, không phải đầy đủ nhẹ nhõm nghiền ép ngươi sao? Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thành những cái kia hoang thú chó săn." Thạch hoàng mở miệng nói. "Có đại nhân giao phó thực lực của ta, chém ngươi tự nhiên không đáng kể." Hỗn Tiên hậu tràn đầy tự tin nói. "Thật sao?" Vậy liền đi thử một chút. Nhìn xem đến cùng là bản hoa mạnh, vẫn là ngươi trong miệng thôn thiên tức mạnh. Thạch Hoàng chợt đứng dậy lên chiến. Hỗn độn trong hư vô, một tòa tế đàn đại phong lấy sáng ngời. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bị theo trong tế đàn ở giữa thông đạo nâng đỡ mà ra. Bước vào con đường này, liền rốt cuộc khó mà quay đầu. Muốn tiến về thượng giới dễ dàng, nhưng muốn trở về lại là mười điểm khó khăn. Bảy thần hạ giới chính là một cái cực tốt ví dụ. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, Cái này hạ giới kỳ thực đối tần minh cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Dù sao đối với cảnh giới cùng thực lực truy cầu, cũng thúc đẩy tần minh tiến về thượng giới. Hướng chi, thần minh sinh tử đại địch thạch hạo cũng tại thượng giới. Hư không con đường rất dài, phảng phất quán xuyên toàn bộ hỗn độn. Tần minh đặt mình vào trong đó, như cùng ở tại vượt qua thời gian dòng sông. Hoàng hốt ở giữa, thỉnh thoảng còn có sao trời tại lập loé, có to lớn ngân hà tại xoay tròn. Tần minh có chút thất thần nhìn qua kia to lớn ngân hà. Không biết rõ tại ngân hà khác một bên có phải là Lam Tình. Rốt cục, thông đạo đạt đến phần cuối. Lúc này, Tần Minh đưa thân vào một chỗ trong sân cốc, trong thiên địa linh khí nồng đậm bức người. Ẩn chứa trong đó năng lượng, cho dù là Tần Minh cũng có chút khó có thể chịu đựng. Đến, dấu ở Tần Minh trong ngực Liễu Thần, có chút phức tạp mở miệng nói. Nói thật, nếu là nói tình cảm, Liễu Thần đối với cái này thượng giới tình cảm muốn càng thêm thâm hậu. Dù sao Liễu Thần cái, tại thượng giới Ngươi chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào?" Liêu Thần mở miệng nói. "Bổ Thiên giáo." Thần Minh mới đến, tự nhiên muốn trước dính vào một cái chỗ dựa. Bổ Thiên giáo thực lực mặc dù không tính chí cường, nhưng tiền kỳ miễn cưỡng đầy đủ. Ngươi chính là cầm trong tay Bổ Thiên lệnh hạ dưới tội nhân. Nhưng vào lúc này, hai tên thân mang hoa phục tông môn đệ tử đi tới Thần Minh trước mặt. Kia hoa phục phía trên, dùng tơ vàng thêu lên hai cái chữ to, "Bổ Thiên." Các ngươi là Bổ Thiên giáo đệ tử." Thần Minh lườm hai người này liếc mắt, Rõ. Kêu hai tên bổ thiên giáo đệ tử chỉ cao khí dương nói. Tại hai tên bổ thiên giáo đệ tử trong lòng, thần minh chẳng qua là đến từ hạ giới tội nhân. Dù là cầm trong tay bổ thiên lệnh lại như thế nào, tại trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ là một phế vật. Không biết là ai cho các ngươi tự tin, dạng này cùng ta nói chuyện. Giờ khắc này, thần minh xuất thủ. Song đồng trong nháy mắt hóa thành xích kim sắc, kinh khủng linh lực trong nháy mắt từ trong đó tuôn ra. Cơ hai tên bổ thiên giáo đệ tử cảm thụ được khí thế bằng bạc, đáy mắt là sợ hãi thật sâu. Bọn hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện bọn hắn liền dơ chân lên khí lực không có. Chỉ có thể trợn mắt nhìn xem, kia khí thế kinh khủng đem thân thể của bọn hắn trực tiếp đập vụn. Không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ, thoáng qua về sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại có hai bãi thịt nát. Không hổ là đạt được bổ thiên lệnh thừa nhận người. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hư không bên trong vang lên. Sau một khắc, Một đạo thân hình xuất hiện ở tần minh trước người. Đây là một vị tóc hoa râm, nhưng lại hai mắt xích hùng lão giả. Hai thanh huyết sắc loan đao vượt ở phía sau độc, nhìn có chút rở rở ương ương. Nhưng tần minh cũng không dám kinh thị, cái này lão giả tuyệt đối là hắn không chọc nổi. Thực lực của người này, chí ít có chảm ngã cảnh. Liêu Thần chậm rãi mở miệng nói, "Chảm ngã cảnh a? Thực lực kia thật là không thấp. Phải biết, đế quan chiến trường thủ lĩnh nhân vật cũng bất quá mới độn nhất cảnh. Mà cái này lão giả thực lực liền đã có chằm ngã cảnh. Chằm ngã cảnh cùng độn nhất cảnh ở giữa, chỉ kém một cảnh giới mà thôi. Đi theo ta đi, tiểu quỷ. Kia lão giả thậm chí cũng, cũng không nói đến tên của mình, kéo Trần Minh liền xông lên Vân Tiêu. Phàm phất vừa mới chết thảm ở tại chỗ hai tên bổ thiên giáo đệ tử, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Thượng giới bên trong chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Cho dù là cùng một cái trong tông môn người, thực lực không đủ mà bị người giết chết chỉ có thể tự nhận không may. Tài nghệ không bằng người thôi. Cái này lão giả lần này đến đây, cũng là nghĩ thăm dò một cái Tần Minh đến cùng là hạng người gì. Nếu như Tần Minh nén giận, đối cái này hai tên bổ thiên giáo đệ tử nhận sợ, chỉ sợ lão giả liền sẽ quay người rời đi. Bởi vì nếu như như thế, liền tương đương với đã mất đi đạo tâm. Không có đạo tâm rồi, tại con đường tu luyện trên chú định đi không xa. Hai người cõi mây lạc gió, cảnh tượng chung quanh biến ảo làm Tần Minh đã có chút cùng không lên. Chợt Tần Minh liền lâm vào thật sâu trong mê muội. Rốt cuộc Tần Minh dưới chân cảm giác một thực rốt cục tiếp xúc đến mặt đất. Tần Minh miễn cưỡng định thần, nhìn về phía trước. Lúc này ở Tần Minh trước mặt hiện ra là một tòa bảng bạc to lớn tiên sơn. Kia đến không hết lầu các đại vũ, nhường Tần Minh cảm thấy 10 điểm rung động. Đến cùng là bực nào thực lực thế lực mới có thể xây ra hùng vĩ như vậy khu kiến trúc. Trên trời ngậm lấy hai cái to lớn chữ vàng, Bổ Thiên. Đây chính là Bổ Thiên giáo a. Kia lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Minh, mang theo hơi có thượng thức ánh mắt nói. Không hổ là trọng đồng cùng chí tôn cốt xong trọng người sở hữu, nếu là đặt ở những người khác trên thân, chỉ sợ đã sớm ngất đi. "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp giáo chủ." Lão giả chậm rãi mở miệng nói. "Bổ Thiên giáo giáo chủ a." Lớn như vậy đại điện bên trong, một người trung niên ngồi ở chủ vị phía trên. Lúc này trung niên nhân này hai mắt nhắm nghiền, khí tức nội liễm. Tân Minh căn bản phán đoán không ra trung niên nhân này đến cùng là bậc nào cảnh giới. Người chính là thật nghi Trung niên nhân hai mắt chẳng biết lúc nào đã mở ra, ánh mắt tại Tần Minh trên thân không ngừng quét mắt. "Tiểu tử chính là thành nghị." Thần Minh mở miệng nói, "Không tiêu ngạo không tự ti, ngươi cùng hạ giới những người kia không đồng dạng." Nhấc lên hạ giới, Bổ Thiên giáo giáo chủ đấy mắt toát ra một tia coi nhẹ. "Đây cũng không phải nhằm vào Tần Minh, mà là tại dài rằng giặc thời gian quá trình bên trong tự tử tích lũy. Đã ngươi cầm trong tay bổ thiên lệnh, vậy coi như vị nhóm chúng ta Bổ Thiên giáo thân truyền đệ tử." Đa Tạ giáo chủ Thần Minh vội vàng nói cảm tạ. Hắn không nghĩ tới, cái này Bổ Thiên giáo giáo chủ vậy mà như thế sảng khoái. Chờ chút. Bổ Thiên giáo giáo chủ lần nữa mở miệng nói, "Nhưng là ngươi muốn minh bạch, thực lực của ngươi còn chưa đủ đứng tại thân truyền đệ tử cái này vị trí phía trên, quá sớm đưa ngươi để lên, đối chính ngươi tới nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt." Bổ Thiên giáo giáo chủ mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, nhìn không được ở trong lòng chửi bới nói, "Thật sự là một cái lão hồ ly." Giáo chủ yên tâm Ta đã có dụng khí cầm bộ thiên lệnh đến đây, liền có biện pháp ngồi vững vàng thân truyền đệ tử vị trí. Thần Minh, không thể nghi ngờ nhường người ở chỗ này cũng hơi ghé mắt. Chương 320, Bộ Thiên Giáo, canh thứ nhất. Cầu dần mưa. Bọn hắn không rõ ràng, Thần Minh đến cùng là nơi nào tới tự tin. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Lúc này Bộ Thiên Giáo giáo chủ trong lòng đã có một chút không vui, hắn không nghĩ tới Trần Minh vậy mà như thế không biết tốt xấu. Bộ Thiên Giáo thân truyền đệ tử vị trí cũng là hắn có thể ngồi. Đoán chừng qua không được mấy ngày, cái này Tân Minh liền muốn đi cầu hủy bỏ thân truyền đệ tử danh hiệu. Tân Minh nhìn qua Bộ Thiên giáo giáo chủ cùng các vị trưởng lão phản ứng, trong lòng đại khái đã có thể đoán được. Tại Bộ Thiên giáo bên trong, cấp bậc chế độ thậm chí muốn so Vũ Vương phủ bên trong còn muốn nghiêm. Đệ tử bình thường chỉ có thể 4 người nhét chung một chỗ ở, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể một mình có được một tòa phòng nhỏ, có thể hoàn cảnh nhưng cũng là mười điểm không tốt. Chỉ có đến thân truyền đệ tử trở lên, mới có thể có được độc lập đập phủ. Mỗi một tòa đập phủ cũng đầy đủ dung nạp mười mấy người tu hành, mà thân truyền đệ tử liền có thể độc chiếm một phòng, có thể thấy được. Nhưng lại cũng không phải ai cũng có thể lên làm thân truyền đệ tử. Tại Bổ Thiên giáo bên trong, chỉ có đứng hàng thiên bảng trước 100 người mới có thể đủ xưng là thân truyền đệ tử, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà liên tại không ít nội môn đệ tử xoa tay hắc hắc chuẩn bị giết tiến vào trước 100 thời điểm, lại phát hiện người thứ 100 đổi một cái tên. Lúc đầu người thứ 100 thì rớt xuống thứ 100 lẻ một vị. Thách nghị. Không ít người nhìn lấy cái kêu 10 điểm tên xa lạ, có chút mở mịt. Tại bổ thiên giáo bên trong, đệ tử nhiều đến mấy chục vạn. Có thể sắp xếp tiến lên một ngàn, liền đã cơ bản phần lớn nhận biết. Mà cái này vọt thẳng đến trước 100 hát mã, bọn hắn không có khả năng chưa bao giờ thấy qua. Người này, tựa như là máu trưởng láo hôm nay mới từ hạ giới tiếp dẫn đi lên tội nhân. Thiên bảng trước đó, chất đống không ít bổ thiên giáo đệ tử. Trong đó, một tên nội môn đệ tử chậm rãi mở miệng nói, "Hạ giới, tội nhân." Không ít đệ tử trong nháy mắt liền phản ứng lại. Ba ngày sau, Gia kêu hắn lăn xuống thiên bằng đi. Một tên lưng hồn vai gấu đệ tử đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói, "Lại là Hùng Chiến. Cái tên hạ giới tiểu tử, chỉ sợ phải xui xẹo." Lập tức có không ít người nhìn có chút hạ hệ nói, "Phải biết, Hùng Chiến thế nhưng là Bổ Thiên giáo bên trong nhất có hy vọng trở thành thân truyền đệ tử nội môn đệ tử." Tại 3 tháng trước, Hắn liền đã chiếm cứ thiên bảng thứ 105 vị trí. 3 tháng tiểm tu đi qua, hùng chiến thực lực đến cùng tăng lên tới cỡ nào cấp độ ai cũng không rõ ràng. Nhưng đại đa số người suy đoán, lần này hùng chiến nhất định có thể tễ tiến vào trước 100. Bởi vì Tân Minh là hôm nay mới vừa gia nhập bộ thiên giáo, dựa theo quy củ 3 ngày sau khả năng khởi xướng hoặc bị khởi xướng vị lần khiêu chiến. Bộ thiên giáo bên trong vị thứ 2 bên trong là không thể đủ cự tuyệt. 3 ngày A. Tân Minh chậm rãi mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới, cái này Bổ Thiên giáo giáo chủ chính đối đãi hay là thật không tệ. Phân phối cho Tần Minh động phủ, đã là trưởng lão cấp bậc động phủ. Động phủ phân ba tầng, mà lại có thượng cổ trận pháp bảo hộ. Động phủ nội bộ có được tụ linh trận pháp, đây chính là một chỗ được trời ưu ái tu luyện phúc địa. Nhưng cầm tới động phủ chìa khóa đồng thời, Tần Minh cũng biết Bổ Thiên giáo vị lần bài vị chiến quy tắc. Ba ngày a. Hiện tại Tần Minh, bất quá là tôn giả cảnh thực lực. Muốn cùng kia hùng chiến chống lại 3 chính ngày sau thực lực thấp nhất sợ rằng cũng phải đạt tới thần hỏa cảnh. 3 ngày đột phá một cái đại cảnh giới, đối với những người khác có lẽ 10 điểm khó khăn, nhưng là đối với Tần Minh tới nói lại là không khó. Lại tiến nhập thượng giới trước đó, Tần Minh tu vi liền đã đạt đến tôn giả đỉnh phong. Nếu không phải hạ giới linh lực bên trong không có tiên nguyên, Tần Minh muốn đột phá đến thần hỏa cảnh cần một cơ hội. Mà bây giờ Tần Minh đã như nguyện đi tới thượng giới, cái này thời cơ tự nhiên tùy theo xuất hiện. Sau một ngày, Tần Minh khí tức nội liễm, Ngay tại vừa mới, hắn đốt lên trong cơ thể mình thần hỏa, đồng thời gieo đạo chủng. Thần minh thiêu đốt thần hỏa, còn chưa không phải là chân chính thiêu đốt. Nếu như đem chân chính thiêu đốt ví von thành là một tòa cháy hùng hực đống lửa, kia lúc này tần minh thể nội bất quá là một tiểu hỏa mầm thôi. Nhưng cho dù là dạng này, phóng nhãn thần nóng cảnh bên trong hẳn là cũng không người có thể địch. Nhưng phiền phức chính là, kia hùng chiến thực lực cũng không chỉ thần hỏa cảnh. Căn cứ nghe đồn, kia hùng chiến thực lực hôm nay rất có thể đã đạt đến chân nhất cảnh thậm chí là chân nhất cảnh đỉnh phong. Đến chân nhất cảnh, mới xem như chân chính đốt lên thể nội thần hỏa. Chân nhất cảnh a. Tần Minh nếu là bằng vào trọng đồng cùng chí tôn cốt, nghĩ đến đem đánh bại cũng không phải không có khả năng. Nhưng Tần Minh vẫn chưa đủ tại đánh bại, mà là muốn một kích trực tiếp đánh giết. Chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, mới có thể để cho người bên ngoài không dám sinh lòng kháng ý bằng không mà nói, chỉ sợ Tần Minh tại Bổ Thiên giáo bên trong liền đem không có sống yên ổn thời gian có thể qua. Xem ra vẫn là phải dựa vào ngươi." Thần Minh sở lên trong ngực đoàn búa. Hắn không biết rõ cái này thái cổ thần vật danh tự, nhưng Tần Minh cho hắn một cái rất có phương Đông đặc sắc danh tự, Bàn Cổ. Nghe đồn Bàn Cổ khai thiên tích địa thời điểm, sử dụng chính là bàn cổ phủ. Nhưng Tần Minh chợt cũng có một chút lo lắng. Cái này bàn cổ phủ, dù sao cũng là thái cổ thần vật. Cho dù ở thượng giới, thái cổ thần vật lực hấp dẫn cũng tuyệt đối không thấp. Bất quá nghĩ lại, có thể theo Tần Minh trong tay cướp đi đồ vật người Còn không có suất sinh đâu. Lại qua 2 ngày, sáng sớm Hùng Chiến cũng đã mang theo tiểu đệ của mình đi tới Tần Minh động phủ trước đó. Lúc này mấy người chạy nước bọt nhìn qua Tần Minh tòa này to lớn phủ đệ, Hùng Chiến cũng không ngoại lệ. "Chờ ta đem ngươi đánh xuống, ở trong đó hết thảy đều là ta. Vậy ngươi chi bằng thử một chút." Động phủ cửa lớn ầm vang mở ra, Tần Minh chậm rãi từ trong đó đi ra. Một đầu phóng khoáng tóc đen, tuấn lãng khuôn mặt. Kia Hùng Chiến thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình chợt có chút coi nhẹ mở miệng nói, không nghĩ tới, lại còn là một cái tiểu bạch kiểm. Tân Minh không có mở miệng phản bác, bởi vì lúc này trong lòng của hắn cái này Hùng Chiến đã là một người chết. Tân Minh xuất hiện, hiển nhiên nhường ở đây các nữ đệ tử không khỏi có chút tâm động. Dù sao như thế anh tuấn người, đã rất ít gặp. Chí ít tại Bổ Thiên giáo bên trong, tìm không ra so cái này đẹp hơn nữa nam nhân. Bất quá bọn hắn ở vào Hùng Chiến dưới danh uy, không người nào dám mở miệng. Lúc này nàng nhóm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là tần minh cố lên cổ vũ xí khí. Người trước ra tay đi. "Đừng nói ngươi hùng gia ta không nể mặt ngươi." Hùng Chiến mở miệng nói. Lúc này ở trong lòng của hắn, phảng phất tại sao một khắc liền có thể đem tần minh cầm xuống. "Thật không biết rõ, ngươi là nơi nào tới tự nhiên." Tần Minh im lặng thanh âm tại Hùng Chiến vang lên bên hai, Hùng Chiến chẳng hề để ý mở hai mắt ra. Nhưng ngay lúc này, Hùng Chiến đáy mắt lại là tràn đầy giật mình ý. Tần Minh Tần Minh đã đi tới hắn cẩn thận. Hung Chiến thậm chí cũng không có xem rõ ràng Tần Minh vận động quy tắc. Đáng chết. Hung Chiến sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn mặc dù ở vào phía dưới thế, nhưng lại cũng chính không lo lắng sinh mệnh. Nếu như Tần Minh chân có dũng khí từ bỏ pháp mà cưỡng ép đến đối với hắn xuất thủ, ngược lại theo hắn nguyện. Dù sao tốc độ không phải hắn sở trường. Chương 321: Thiên bảng, canh thứ 2. Câu đần mua. Hung Chiến giữ tợn nhìn qua Tần Minh, trong tay một cái cự phủ vung vậy ông ông ta hưởng. Lúc này một chút thực lực hơi thấp đệ tử, bộ mặt thậm chí đã dịện ra màu đến, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bất quá đây hết thảy xuống ở trong mắt hùng chiến, cái này bất quá đều là chiến đấu thắng lợi phần thôi. Nhìn qua không ít người sợ hai ánh mắt sao, hùng chiến rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đại ca xem chừng. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên tại hùng chiến vang lên bên hai. Hùng chiến khẽ giật mình, trợn cái cổ mắt lạnh. Tiên huyết lập tức như là chạy ra. Ngươi, ta. Hùng chiến lúc này đã nói không ra lời, hắn cảm thụ được thể nội sinh cơ đại lượng sói mòn, 10 điểm không cam lòng. Hắn không thể tin được, đây hết thể đều là thật. Chu Vi ngắm nhìn bổ thiên giáo đệ tử càng là không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Tân Minh xuất thủ vậy mà như thế quả quyết tàn nhẫn. Một chiêu, vậy mà liền trực tiếp chém giết đứng hàng thiên bảng thứ 105 vị hùng chiến. Phế vật thôi. Tân Minh đá mạnh một cái kia hùng chiến thi thể, Hùng chiến thi thể trong nháy mắt hóa thành hai đoạn. Đây trời mưa máu phía dưới, hùng chiến trên thi thể tuôn ra một đại đoàn huyết vụ. Cái này thạch nghị rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả thi thể đều chưa từng bùng tha. Chu vi những đệ tử kia không nghĩ tới, Tần Minh giết hùng chiến thì thôi, thậm chí ngay cả hùng chiến thi thể cũng không có bùng tha. Lúc này không ít đệ tử nhìn về phía Tần Minh nhán thận, đã trở nên có chút e ngại. Còn có ai không phục? Chi bằng đến chiến." Tần Minh thản nhiên nói. Người trong tay cầm có phải là hay không thái cổ thần vật. Lúc này ở một bên duy trì trật tự trưởng lão có chút kích động mở miệng nói, tại vị lần tranh đoạt chiến bên trong, sinh tử vô luận. Sở dĩ có trưởng lão duy trì là có đệ tử rét đỏ cả mắt. Dù sao tại Bổ Thiên giáo trong lịch sử, tại vị lần tranh đoạt chiến bên trong rơi vào ma đạo cũng không phải số ít. Rõ. Thần Minh không có phủ nhận. Hắn đã có can đảm đem bản cổ phủ lộ ra đến, tự nhiên là không sợ có người khởi ý. Kia Bổ Thiên giáo trưởng lão không khỏi gật đầu nói, "Cái này đồ vật là kiện bảo bối." Ngày đó về sau, Tần Minh Uy danh liền tại Bổ Thiên giáo bên trong truyền ra. Thậm chí liền Bổ Thiên giáo giáo chủ cũng không nghi tới, Tần Minh lại có thể một kích hùng chiến chém giết. Hung chiến thực lực, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Mặc dù tại Bổ Thiên giáo bên trong tính không được đỉnh tiêm, đó cũng là thượng thừa liệt kê. Tần Minh có thể một chiêu chém giết, tuy là mượn kia thái cổ thần vật, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có được không ít thực lực. Dù sao nếu là không có tu vi Cưỡng ép thôi động thái cổ thần vật, tất nhiên sẽ nhận thái cổ thần vật phản vệ. Mà Tân Minh chẳng những không có nhận phản vệ, còn chiếm được thái cổ thần vật thừa nhận, như thế nhường bổ thiên giáo giáo chủ có chút ngoài ý muốn. "Cái này tiểu tử, thật là có mấy phần bản sự." Bổ Thiên Giáo giáo chủ mở miệng nói. Bổ Thiên lệnh tìm tới người, cho tới bây giờ cũng không sai được. Lúc này một vị lão giả chậm rãi mở miệng nói. "Trịnh sư thúc." Bổ Thiên Giáo giáo chủ tôn kính nói. "Cái này Trịnh Liệt" chính là Bổ Thiên giáo bên trong bối phận cao nhất người, cũng là Bổ Thiên giáo bên trong người thực lực mạnh nhất. Bổ Thiên giáo giáo chủ Dung động đồng thời còn hơi kinh ngạc. Phải biết, Trịnh Liệt đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện một mực tại cấm địa bên trong tiềm tu. Hắn biết rõ Trịnh Liệt vẫn luôn đang tìm kiếm Bổ Thiên lệnh chọn chúng người, bởi vì từ Bổ Thiên giáo thành lập bắt đầu, liền từng có một đạo mờ mịt sắc lệnh. Đó chính là cầm trong tay Bổ Thiên lệnh người, chính là thiên tuyển chi tử, sẽ dẫn đầu Bổ Thiên giáo khai sáng huy hoàng. Nhưng theo thời gian rời đổi, Đạo này sắc lệnh đến cùng có thật tồn tại hay không đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng Lôi Chính Liệt cầm đầu một đám lão nhân, nhưng như cũng còn tại kiên thủ. Thiên địa pháp tắc đều có nhân quả, Tần Minh đến cùng có phải hay không bổ thiên lệnh chọn chúng người kia, Chính Liệt cũng không dám khẳng định. Cho nên tại bổ thiên giáo giáo chủ thăm dò Tần Minh thời điểm, Chính Liệt cũng không tiến hành ngăn cản. Nhưng bây giờ xem ra, Tần Minh trên thân phảng Phật đã có mấy phần thiên tuyển giả cái bóng. Việc này qua đi, không có người còn dám khiêu chiến Tần Minh. Mặc dù nói Hùng Chiến khả năng chết bởi chủ quan, nhưng Tần Minh thực lực nhưng cũng không phải giả. Có ít người dù là khiêu chiến Tần Minh phía trên người, cũng không muốn lại gặp Tần Minh tên sát tinh này. Bất quá không có người không khiêu chiến Tần Minh, lại không có nghĩa là Tần Minh không muốn khiêu chiến những người khác. Phải biết, lưu cho Tần Minh thời gian cũng không nhiều. Muốn có được bổ thiên giáo coi trọng, cái này thiên bảng vị lần tranh đoạt chiến không thể nghi ngờ là một cái thật tốt lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh trực tiếp đi đến thiên bảng người thứ 80 Trô Động phủ. Cũng không phải là Tần Minh không muốn vượt lại nhiều hơn mấy cái thứ tự, mà là Bổ Thiên giáo quy định vị lần tranh đoạt chỉ có thể khiêu chiến 20 tên bên trong người. Tần Minh chỉ có thể chọn trước chiến người thứ 80, sau đó lại khiêu chiến người thứ 60. Xếp tại thiên bảng người thứ 80 người, gọi là Tang Học Hải. Tang Học Hải tại Bổ Thiên giáo bên trong tên tuổi cũng không vang lên, bởi vì hắn làm người cực kỳ địa thấp. Bình thường quan hệ qua lại bằng hữu cũng không nhiều bình thường đều là độc lai độc vãng. Tàng học Hải thực lực cũng không thấp, thực lực đã đạt đến chân nhất cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đạt nhập thánh tế cảnh. Kỳ thật Tàng học Hải thực lực đã xếp tới thiên bảng trước 50, nhưng hắn lại chậm chạp chưa từng khiêu chiến. Không ít người từng suy đoán, lần này hắn xuất quan liền sẽ hướng lên khiêu chiến. Nhưng bọn hắn mặc dù không có chờ đến Tàng học Hải hướng lên khiêu chiến tin tức, nhưng lại chờ được một cái hơn kình báo tin tức. Đó chính là vừa mới đến bổ thiên giáo nửa tháng Trần Minh. Vậy mà hướng tàng học Hải phát khởi khiêu chiến. Tần Minh bất quá là mới vào thần hỏa cảnh, cũng dám khiêu chiến một cái chân nhất cảnh đại thành người. Cái này tại không ít người trong mắt, cũng coi là Tần Minh bị hóa điên. Thậm chí không ít trưởng lão nghe nói, cũng mở miệng nói, Tần Minh bị tạm thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc, tự ngạo khó có phát triển. Bất quá khi tin tức này truyền vào giáo chủ cùng Trịnh Liệt Lỗ Thai về sau, lại là hết sức tò mò. Bọn hắn biết rõ, Tần Minh đã có dũng khí khiêu chiến tàng học Hải liền nhất định có chỗ ỷ vào. Trên lôi đài, Thần Minh cùng Tang Học Hải đã toàn bộ lên đài. Tang Học Hải ở lôi đài một góc, không nói một lời. Ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Tang Học Hải có chút ngoài ý muốn nói. "Rõ." Thần Minh mở miệng nói. "Tốt, vậy ta nhận thua." Tang Học Hải bước xuống một câu, trực tiếp ly khai lôi đài, chỉ để lại trong gió sốc sét Thần Minh. Tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới, mong đợi một trận khoáng thế đại chiến vậy mà như thế qua loa liền kết thúc. Thần Minh con mắt nhắm lại, cái này Tàng Học Hải không đơn giản. Thần Minh nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ không lưu lại người giống. Cái này Tàng Học Hải hiển nhiên nhìn ra cái gì. Chạy thế nào? Suối quẩy. Không ít đệ tử nhao nhao mở miệng nói. Tại Thiên bảng vị lần tranh đoạt chiến bên trong, nhất làm cho người xem thường chính là nhận thua. Tại bọn hắn xem ra, nhận thua là hèn nhát biểu hiện. Thậm chí còn có người hoài nghi, có phải hay không Tàng Học Hải bên ngoài lịch luyện thời điểm gặp cái gì ngoài ý muốn. Tu vi mà hết, mới không dám cùng Tần Minh chiến đấu. Nhưng không lâu, Tàng Học Hải liền tự mình phá vỡ cái này lợi đồn. Tàng Học Hải chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại thiên bảng người thứ 81 Đông Phương Sóc. Chương 322, liên tiếp khiêu chiến, canh thứ nhất. Cầu đẳn mua. Người cố ý. Tần Minh nhìn qua đứng ở sau lưng mình Tàng Học Hải, có chút hiếu kỳ nói, hắn không minh bạch, cái này Tàng Học Hải vì sao lại nhận thua. Nói thật, cái này Tàng Học Hải Tần Minh cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng. Nếu như đoán không tệ, cái này Tàng Học Hải có thực lực có thể tranh một cái thiên bảng 10 vị trí đầu. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, cái này Tàng Học Hải lại vẫn giấu kín lấy thực lực. Về sau ngươi sẽ biết đến. Tàng Học Hải vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Thần Minh thấy thế, lập tức nghi hoặc tăng nhiều. Rõ ràng là cái này Tàng Học Hải chủ động đi theo tự mình, nhưng khi tự mình quay người hỏi thăm thời điểm hắn nhưng lại đột nhiên đi ra. Thật là một cái quá nhân. Người này không đơn giản. Giấu ở Tân Minh trong ngực Liễu Thần, chậm rãi mở miệng nói: "Không đơn giản a." Đây là Tân Minh gặp Liễu Thần lần thứ 2 nghiêm túc như thế nói chuyện, lần đầu tiên là âm thầm trợ giúp Thạch Hạo người thần bí, mà cái này tàng học hại thì là lần thứ 2. Khó nói cái này tàng học hại, có thể cùng kia đến từ tương lai cường giả so sánh vai. Tân Minh trèo lên cao nữa là bả người thứ 80 về sau, cũng không có dừng lại bước chân. Người thứ 60, thứ 40 vị, người thứ 20 một mực đánh tới người thứ 10 Tần Minh mới ngừng lại được. Mà kia Tàng Học Hải thì cũng một mực tại hướng lên khiêu chiến, bất quá kỳ quái là, dù sao cùng so Tần Minh muốn thấp một cái vị lận. Tần Minh đến 60 vị về sau, Tàng Học Hải thì chiếm cứ vị thứ 61. Tần Minh chiếm cứ 40 vị về sau, Tàng Học Hải thì chiếm cứ 40 vị. Cho tới bây giờ, Tần Minh người thứ 10, Tàng Học Hải người thứ 11. Không phải Tần Minh không muốn tiếp tục hướng lên khiêu chiến, Mà Lạp Thiên bảng 10 vị trí đầu sát thực đều không phải là đơn giản người. Trước đây 10 phần người, là thuần một sắc hư đạo cảnh cường giả. Thiên bảng thứ 3, càng là đã đạt đến hư đạo cảnh đại thành. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chạm ngã cảnh. Một khi bước vào chạm ngã cảnh, liền sẽ tự động tấn thăng làm bổ thiên giáo trưởng lão. Tân minh cái này nửa tháng đến sáng tạo kỳ tích, nhất định khiến bổ thiên giáo bao quát giáo chủ ở bên trong tất cả mọi người chết lặng. Nhất là truyền kỳ một trận chiến. Chính là 3 ngày trước Tần Minh lấy thần hỏa cảnh thực lực, vượt qua 4 cái đại cảnh giới đánh bại thiên thần cảnh đỉnh phong Hà Long, đoạt lấy hạng 10 vị trí. Dạng này huy hoàng chiến tích, đừng nói là tại bổ thiên giáo, chính là tại cái này tiên vực bên trong cũng là chưa bao giờ có. Vượt qua 4 cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lúc này đám người ánh mắt đều đặt ở Tần Minh trên thân, ngược lại đối Tạng Học Hải liên tiếp tấn thăng không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao Tạng Học Hải là bổ thiên giáo đệ tử bên trong Lạc Hầu cường giả, mà Tần Minh chính là tân tân Hắc Mã. Hắc Mã, thường thường dễ hấp dẫn người hơn nhóm ánh mắt. Nguyên bản xem thường Tần Minh người đã cơ hồ toàn bộ thay đổi cái nhìn, bị Tần Minh thực lực thuyết phục. Lúc này ở trong lòng của bọn hắn, đang tính toán lấy Tần Minh kế tiếp khiêu chiến mục tiêu. Tại bổ thiên giáo từng cái đường khẩu bên trong, thậm chí đã mở bên ngoài cục. Trong đó lớn nhất bản, chính là Tần Minh phải chăng có thể vượt qua năm cái đại cảnh giới đánh bại hư đạo cảnh đối thủ. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, lại có gần 2/3 bộ Thiên giáo đệ tử cũng áp chuần Tân Minh có thể đánh bại hư đạo cảnh đối thủ. Đúng là điên cuồng. Nửa tháng khiêu chiến đến, Tân Minh đã sớm tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu. Ngược những ngày tích lũy, Tân Minh nhất cử đột phá đến chân nhất cảnh. Bất quá muốn lấy chân nhất cảnh thực lực đánh bại hư đạo cảnh cường giả, lại không phải dễ dàng như vậy. Hư đạo cảnh cùng đạo giao dung, lấy trong đan điền hoàn mỹ hạt giống làm môi giới, chạm đến đại đạo, tiến tới cảm ngộ giữa thiên địa chân lý. Từ đó hóa thân tại Thiên Địa Lại Đạo, không chút nào khoa trương, hư đạo cảnh cường giả có thể đối mặt trăm tên thiên thần cảnh vây công mà không hạ xuống hạ phong. Nếu vẫn trước đó Trần Minh, cho dù có bản cổ phù cùng trọng đồng chí Tôn Cốt trợ giúp, chỉ sợ tại hư đạo cảnh đối thủ thủ hạ sống không qua mấy hiệp. Nhưng đã đến chân nhất cảnh về sau, lại là khác biệt. Chân nhất cảnh, mới xem như chân chính đốt lên thể nội thần hỏa. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm bắt đầu lần tiếp theo khiêu chiến? Tang Học Hải xuất hiện lần nữa tại Trần Minh sau lưng, Tần Minh mặt không biểu lộ, đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Cái này nửa tháng đến, mỗi lần tự mình khiêu chiến kết thúc về sau, Tang Học Hải đều muốn đến thông lệ một cái ân cần thăm hỏi. Bất quá lần này hỏi thăm Tần Minh cái gì thời điểm bắt đầu khiêu chiến, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Ba ngày sau đi, Tần Minh cũng không có giấu giếm Tang Học Hải. Đợi Tang Học Hải rời đi về sau, Tần Minh liền trực tiếp đi đến dưới thiên bảng. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh muốn tại 3 ngày sau chọn Chiến Thiên bảng vị thứ 6 Bắc Phương Hạ tin tức liền truyền khắp toàn bộ bổ thiên giáo. Đại đa số người đều suy đoán Tần Minh gần đây liền sẽ chọn Chiến Thiên bảng 10 vị trí đầu. Nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, Tần Minh vậy mà tìm tới Thiên bảng Bắc Phương Hạ. Bắc Phương Hạ, tuổi tác đã có hơn 5000 tuổi. Bất quá bởi vì khi còn bé may mắn đạt được một gốc vô danh tiên thảo, dung mạo liền vĩnh viễn như ngừng lại hắn thời kỳ thiếu niên. Mặc dù là thiếu niên bộ dáng, Nhưng Bác Phương Hạ lại là một cái tâm ngoan thủ là người. Phạm La có dũng khí người khiêu chiến hắn, cũng sẽ ở trong tỉ thí bị hắn giết chết. Mà lại tử tướng cực kỳ thê thảm, để cho người ta không rét mà run. Chậm rãi, Bác Phương Hạ liền trở thành bổ thiên giáo trên thiên bảng một cái cấm tử. Thật không nghĩ tới, cái này thạch nghị lại muốn khiêu chiến ta. Bác Phương Hạ biết được tin tức về sau, lập tức 10 điểm khinh tường nói: "Cái này tiểu tử, đoán chừng là bị tạm thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc, không biết mình bao nhiêu căn lượng." Một bên Bắc Phương Hạ hai tên tiểu đệ tất cả đều mở miệng nói, "Ta bỏ mặc hắn là thật có thực lực, vẫn là đầu não bất tỉnh. Lần này chính là hắn thắng lợi bỏ dở." Bắc Phương Hạ khẽ miệng liệt một cái, lập tức có chút dữ tợn. La Tần Minh khiêu chiến Bắc Phương Hạ tin tức truyền đến bên ngoài về sau, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đại đa số người ý nghi cũng cùng Bắc Phương Hạ kia hai tên tiểu đệ, nhưng vẫn như cũ còn có số lượng không ít người tin tưởng vững chắc Tần Minh có thể chiến thắng Bắc Phương Hạ. Lần này bên ngoài Thậm chí không ít trưởng lão cũng nhúng vào tiền đến. 3 ngày sau, thiên bảng lớn nhất trên lôi đài. Đầy đủ dung nạp mấy vạn người đồng thời quan sát quan chiến đài, không còn chỗ ngồi. Vượt qua hơn 9 thành trưởng lão cùng bổ thiên giáo giáo chủ bản thân đều thỉnh lình xuất hiện, tới gặp biết trận này đại chiến. Lúc này ở trong lòng của bọn hắn, cũng có khuynh hướng Tần Minh bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc khả năng. Dù sao vượt qua năm cái đại cảnh giới, đây quả thực không phải nhân loại có thể làm được. Dù là hắn có được các loại bí bảo thần vật Lần này bài vị chiến về sau, nhất định phải tìm Thạch Nghị nói một cái." Bổ Thiên giáo giáo chủ chậm rãi mở miệng nói. Trên lôi đài, Bắc Phương Hạ một mặt trêu tức nhìn qua Trần Minh, chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay, ta liền phải cho ngươi một bài học." "Bằng không, ngươi thật đúng là không biết rõ Ngự Vương gia có mấy cái mắt." Bắc Phương Hạ nhìn như càn rỡ, kỳ thực là có lưu chỗ trống. Nếu là đặt ở bình thường khiêu chiến, Bắc Phương Hạ trực tiếp nhường bọn hắn bàn giao hậu sự. Hiển nhiên Bắc Phương Hạ cũng 10 điểm rõ ràng. Tần Minh chính là trong giáo 10 điểm coi trọng người. Chương 333, Chiến Bắc Phương Hạ, canh thứ 2. Câu đần mua. Không nói trước Bắc Phương Hạ có thể hay không tại hơn 10 vị trưởng lão mí mắt phía dưới giết chết Tần Minh, một khi Tần Minh ra cái ngoài ý muốn, hắn cũng tuyệt đối xuống không đến kết cục tốt. Cho nên lần này, Bắc Phương Hạ cái chuẩn bị cho Tần Minh một bài học. Nhưng chính là cái này một bài học, cũng muốn nhường hắn ghi khắc cả đời. Động thủ đi." Tần Minh thản nhiên nói. Bắc Phương Hạ nghe vậy, Hiển nhiên khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tân Minh vậy mà cuồng đến nhường hắn trước động thủ. "Tiểu tử, ta sợ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội." Bác Phương hạ chậm rãi mở miệng nói. "Lời này, ta tặng cho ngươi. Ta xuất thủ, ngươi tuyệt không còn sống khả năng." Tân Minh, không thể nghi ngờ là tại Bổ Thiên giáo trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn không nghĩ tới, Tân Minh vậy mà càn rỡ đến như thế tình trạng. Phải biết, Tân Minh nói không phải đánh bại, mà là đánh giết. Đánh bại cùng đánh giết là hai khái niệm. Bổ Thiên giáo giáo chủ lúc này nghe vậy cũng là nhướng mày. Xem ra lần này khiêu chiến đấu qua về sau, tự mình lại không có thể bỏ mặc Tần Minh tùy ý tự đại đi xuống. Bằng không, sớm muộn xảy ra chuyện. Bắc Phương Hạ tự cho mình là là cường giả, tự nhiên không có khả năng trước xuất thủ. Hắn liền đứng tại Tần Minh đối diện, mười điểm coi nhẹ nhìn qua Tần Minh. Tần Minh thấy thế, lập tức có chút im lặng. Thật không biết rõ, cái này Bắc Phương Hạ là nơi nào tới tự tin. Khí thế bảng bạc từ Tiần Minh thể nội tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Tiêu Bác Phương hạ cảm thụ được Tiần Minh khí thế, lại là một chút bất động. Nguyên lai là đột phá, ta nói chỗ nào tới tự tin. Bất quá hôm nay ta liền muốn nói cho ngươi, hư đạo cảnh cùng thiên thần cảnh khác nhau. Làm ta xuất thủ về sau, ngươi liền sẽ biết rõ ngươi ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ buồn cười. Bác Phương hạ, không thể nghi ngờ là đạt được không ít người tán đồng. Dù sao hư đạo cảnh phía dưới giai sâu kiến cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đây chính là ngươi trối lại thái cổ thần vật đi." Bác Phương Hạ nhìn qua Tần Minh trong tay đoàn lửa, chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút. Thực lực ở giữa chính lệnh, không phải ngoại vật có thể bù đắp." Bác Phương Hạ một trưởng oanh ra, Tần Minh thân hình trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Một mực lướt đi gần trăm mét, Tần Minh thân hình mới khó khăn lắm dừng lại. Mặc dù nhìn, là Bác Phương Hạ chiếm cứ thượng phong. Nhưng ở chận người không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lâm vượng. Bọn hắn nhìn ra được, lần này giao phong là Bắc Phương Hạ thua. Bởi vì Bắc Phương Hạ bước chân cũng lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù cùng Tần Minh lui lại 100m cự ly so sánh, có thể bỏ qua không tính. Nhưng là phải biết, Bắc Phương Hạ thế nhưng là hàng thật giá thật hư đạo cảnh cường giả. Một trưởng phía dưới, chẳng những không có nhường Tần Minh tụ thường, ngược lại còn nhận lấy tự mình lực lượng phản phệ. Lúc này Bắc Phương Hạ rốt cục thu hồi kia một tia coi nhẹ. Thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. Bắc Phương Hạ có thể ngồi vững vàng thiên bảng thứ 6 vị trí, liền có thể chứng minh hắn tuyệt không phải một cái lô mã người. Trước đó thái độ đối với Tần Minh cũng chỉ bất quá là xuất phát từ hắn chủ quan ước đoán. Nhưng khi hắn chân chính thấy Tần Minh thực lực về sau, liền minh bạch thịnh giành chi hạ vô hư sĩ, Tần Minh siêu mà cũng có. Thân hình của hai người tại trên bầu trời giằng co, song phương trận vực bành trướng mãnh liệt riêng phần mình khí thế, ai cũng không chịu nhượng bộ. Ầm. Tần Minh trước động thủ, Lúc này Tần Minh, vậy mà thu hồi bản cổ phù. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Minh hai con ngươi lần nữa rắc lên một tầng sắc kim. Tần Minh chân đang chú ý lại, vẫn luôn không phải cái kia thanh bản cổ phù, mà là hai con mắt của hắn, chí tôn trọng đồng. Hai vệt hào quang màu vàng kim, trực tiếp từ Tần Minh trong mắt lướt đi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Đánh xuyên trường không, như là một đạo như thiểm điện đến phụ cận. Không ai có thể thấy rõ hào quang màu vàng óng kia phi hành quỹ tích bao quát bộ thiên giáo giáo chủ ở bên trong. Lúc này kia trọng đồng chi quang đã đi tới Bắc Phương Hạ trong mi tâm, phảng phất tại sao một khắc liền muốn xuyên qua Bắc Phương Hạ nguyên thần. Bắc Phương Hạ cực độ hoảng sợ phía dưới, bản năng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Kia trọng đồng chi quang lệ một cái, trực tiếp theo Bắc Phương Hạ lực trái xuyên qua đi qua. Thần Minh thấy thế, lập tức có chút tiếc hận tiếng uối. Nếu như Tần Minh cùng Bắc Phương Hạ cùng một cái cảnh giới, kia Bắc Phương Hạ chỉ sợ sớm đã chết tại một chiêu này phía dưới. Thực lực chính lệnh Quả nhiên vẫn là thiên phú không thể phủ đắc. Mặc dù còn không có phân ra thắng bại, nhưng kết quả đã tại bổ thiên giáo trong lòng của tất cả mọi người. Thần Minh, là làm chi không thẹn vương giả? Bắc Phương Hạ thấy thế, lập tức lửa giận cấp trên, đã mất đi lý trí. Hắn không thể cho phép tự mình thiên tài quang hoàn bị Tần Minh chà đạp tại dưới chân. Lúc này hắn đã quên đi hết thảy, bây giờ tại trong lòng của hắn, chỉ có giết Tần Minh mới có thể dự nhục. Giết ta a? Tần Minh cảm thụ được Bắc Phương Hạ quanh thân mênh mông sát ý. Trầm rãi mở miệng nói: "Vừa rồi, ngươi cũng đã thua." "Không, ta không có thua. Ngươi thua, là ngươi." Bắc Phương Hạ nghe vậy, lập tức lớn thụ kích thích. Hắn gào thét, vọt thẳng tới. Phía dưới Bổ Thiên giáo giáo chủ thấy thế, lập tức lắc đầu. Mấy câu liền có thể bốc lên trong lòng của hắn lửa giận, kẻ này khó thành đại khí. Trên lôi đài, Tân Minh chính là muốn cố ý khích nộ Bắc Phương Hạ, nhường Bắc Phương Hạ mất lý trí. Dù sao Bắc Phương Hạ vẫn là hạng thật giá thật hư đạo cảnh cường giả. Đối với Tần Minh vẫn là có uy hiếp không nhỏ. Bất quá bây giờ, uy hiếp lại không phải lớn như vậy. Lúc này Bắc Phương Hạ đã gần như mất lý trí, Tần Minh muốn đánh bại hắn thật sự là dễ như trở bàn tay. Còn chưa chờ Tần Minh xuất thủ, một đạo lăng lệ trưởng phong liền trực tiếp đánh tới. Xuất thủ chính là kia thẹn quá thành giận Bắc Phương Hạ. Tần Minh nhìn qua đạo kia trưởng phong, chỉ là tượng trưng lùi về phía sau mấy bước, cũng không đối Tần Minh tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương. Bởi vì Tần Minh nội thân đã đạt đến một cái 10 điểm đáng sợ cường độ. Một đầu tóc dài đen nhánh tản mạn ra, một thân áo bào đen bay phất phới. Bác Vương hạ đạo này coi là thành danh kỹ năng trưởng phong công kích, phảng phất chỉ là tại cho Tần Minh gãi ngứa ngáy. Tần Minh nhãn thần 10 điểm bình tĩnh, hai chân cũng không tiếp tục từng di động nửa phần, tựa như một gốc cắm rễ tại trên vách núi không thể dung chuyển thanh tùng. Nhìn qua Tần Minh vẻ không đáng kể, Bác Vương hạ càng thêm tức giận. Hiện tại, nên ta xuất thủ. Tần Minh ống tay áo lập tức dương ra Ngàn vạn đạo kim quang từ ống tay áo bên trong lướt đi, chạy chỗ gần Bắc Phương Hạ đánh tới. Đây chính là chí tôn thuật, thượng thương kết quang. Kia ngàn vạn đạo kim quang như là hợp thành một đạo to lớn kim sắc sóng biển. Tại sóng biển bên trong, phản phất còn có trăm ngàn đạo thiểm điện nổ tung, đánh tới hướng Bắc Phương Hạ. Bắc Phương Hạ nhìn qua kia ngàn vạn đạo kim quang, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không tiếp nổi một kích này. "Ta nhận thua, giáo chủ cứu ta." Lúc này ở trong mắt Bắc Phương Hạ rốt cuộc xuất hiện hối hận thần sắc. Giáo chủ nghe vậy, trực tiếp đứng dậy. Tay trái như hồng, đầy trời đá vụn kích xạ hướng giữa bầu trời đạo kia sóng biển. Bác Phương Hạ đã nhận thua, hắn nhất định phải xuất thủ. Kia đầy trời đá vụn dễ như trở bàn tay nghiền ép lên sóng biển, trực tiếp nhường hắn biến thành hư vô. Vô luận như thế nào, Bổ Thiên giáo giáo chủ cũng là nửa bước chí tôn cảnh cường giả. Dù là tân minh lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đem dùng chuyện. Chương 324, Thiên bảng thứ 6. Đạo môn. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mùa. Tần Minh cảm thụ được khí thế của mình bị Bổ Thiên giáo giáo chủ dễ như trở bàn tay nghiền nát về sau, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Quả nhiên thực lực ở giữa chiến lệnh là ngoại vật khó mà bù đắp. Người rất mạnh. Bổ Thiên giáo giáo chủ chậm rãi mở miệng nói, "Hắn không nghĩ tới, Thần Minh vậy mà thật chiến thắng Bắc Phương Hạ. Lấy chân nhất cảnh chi lực, chiến thắng hư đạo cảnh cường giả." Điều này cũng làm cho không ít người thấy được Tần Minh kinh khủng thiên phú. Đúng vậy à? phải biết hiện tại Tần Minh bất quá mới trấn nhất cảnh, liền có thể đánh bại hư đạo cảnh. Loại kia thần minh đến hư đạo cảnh về sau đâu? Dù cho không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến thắng độn nhất cảnh cường giả, kia chạm ngã cảnh luôn có thể nhẹ nhõm bãi bình đi. Lúc này Tần Minh tại Bổ Thiên giáo chúng đệ tử trong lòng hình tượng, lập tức cao lớn bắt đầu. Đi theo ta." Bổ Thiên giáo giáo chủ mở miệng nói. Bổ Thiên giáo cấm điện, một tòa cung điện to lớn bên trong. Cung điện bên trong, ngoại trừ Bổ Thiên giáo giáo chủ và Tần Minh, Trịnh Liệt cũng ở tại chỗ. Đương nhiên, Thần Minh là không biết Trịnh Liệt. Bất quá Tần Minh mặc dù không biết Trịnh Liệt, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Vẹn vẹn nhìn qua Bổ Thiên giáo giáo chủ đối Trịnh Liệt tôn trọng, liền biết rõ Trịnh Liệt tại Bổ Thiên giáo bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. "Thánh Nghị, ngươi đạt được ta tán thành." Trịnh Liệt chậm rãi mở miệng nói. "Đa tạ tiền bối thưởng thức." Thần Minh ôn quyền nói. Nhìn qua Tần Minh không kiêu ngạo không tự ti thần thái, Trịnh Liệt trong lòng Tần Minh hình tượng không khỏi lại tốt mấy phần. Ngươi tạm thời đừng lại hướng lên khiêu chiến, không phải sợ ngươi đánh không lại, mà là ngươi muốn minh bạch cây có mọc thành rừng rõ vẫn thổi bật dễ đạo lý." Trình Liệt Ngữ trọng tâm trường nói. "Trình Liệt, thần minh tự nhiên minh bạch." Tại tiên vực bên trong, Bổ Thiên giáo cũng không phải là một nhà độc đại. Vừa vận tương phản, thậm chí còn gây thù hằn không ít. Bổ Thiên giáo hình tượng cũng không tốt, nếu không phải Bổ Thiên giáo thực lực bản thân cường đại, chỉ sợ thật liền muốn người người tiêu đánh. Bổ Thiên giáo bên trong đột nhiên có thêm một cái thiên tài tự nhiên sẽ gây nên còn lại thế lực chú ý nếu như Tần Minh tiếp tục khiêu chiến, thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được, Tần Minh rất có thể sẽ bị tiên vực thế lực khác để mắt tới. Tần Minh mặc dù không sợ, nhưng Trịnh Liệt không thể không sợ. Lúc này Tần Minh mặc dù tại Bổ Thiên giáo bên trong, còn không có danh phận. Nhưng Trịnh Liệt đã sớm ở trong lòng coi Tần Minh là thành kế thừa Bổ Thiên giáo đạo thống người. Vô luận như thế nào, Tần Minh cũng không thể xẻ ra chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi có được tự vệ thực lực về sau, Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi." Trình Liệt lần nữa mở miệng nói, "Tự vệ thực lực, không biết cái gì xem như tự vệ thực lực. Hư đạo cảnh là được, chỉ cần ngươi đạt đến hư đạo cảnh, dù là đoạt lấy thiên bảng đệ nhất ta cũng sẽ không ngăn cản." Tần Minh chiến thắng Bắc Phương Hạ về sau, bổ thiên giáo bên trong bên ngoài lập tức xôn xao. Bởi vì không có người nghĩ đến, Tần Minh vậy mà thật sự có thể chiến thắng Bắc Phương Hạ. Vô số đệ tử trưởng lão mất cả chì lẫn chài, đương nhiên, cũng không ít may mắn kiếm lợi đầy buồn đầy bạc. Là Tần Minh đoạt lấy Thiên bảng vị thứ 6 về sau, không ít người liền suy đoán Tần Minh sẽ không lại khiêu chiến. Bây giờ Tần Minh đã bị trong giáo coi trọng, tài nguyên tu luyện cùng Thiên bảng đệ nhất so sánh nhất định là chỉ nhiều không ít. Lại tiếp tục khiêu chiến đi, liền không có bao lớn ý tứ. Lại nói, coi như Tần Minh muốn tiếp tục khiêu chiến, trong giáo chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Dù sao Bổ Thiên giáo tại tiên vực bên trong tối địch quá nhiều. Tần Minh chiến thắng Bắc Phương Hạ về sau, trên Thiên bảng lại nên đón một lần lớn biến động. Tang Hạo Hải Vẫn như cũng là chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Thiên Bảng vị thứ 7 Bảo Đông tiểu. Phải biết, Bảo Đông tiểu tại Bổ Thiên giáo bên trong tư lịch, thậm chí muốn so Bắc Phương Hạ còn muốn thâm hậu. Không ai từng nghĩ tới, tại Tang học Hải Thủ Hạ thậm chí liền một chiêu cũng không có chống nổi. Đi vào Bổ Thiên giáo bên trong, Tần Minh tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ tâm tư cũng dùng để trên việc tu luyện. Nếu như không có thuộc về mình thay mắt, luôn có một ngày hắn liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Bây giờ tại Bổ Thiên giáo bên trong, đứa mắt không quen Bất quá cũng may, Tần Minh có đầy đủ uy danh đến thành lập thuộc về mình thế lực. 3 ngày sau, liền truyền ra Tần Minh chuẩn bị thành lập tự mình thế lực dự định. Tại Bổ Thiên giáo đệ tử bên trong, tiểu đoàn thể cũng không tại số ít. Cho nên đại đa số người đối với Tần Minh cử động lần này cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao con đường tu luyện, cho tới bây giờ cũng không chỉ là vùi đầu một người tu hành. Đại thụ phía dưới tốt hàng mát. Nếu như biết rõ thực lực không địch lại, còn muốn độc thân ứng chiến, đó mới là ngu ngốc hành vi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xem trong quá trình chiến đấu thực lực của hai bên phải chăng ngang nhau, mà là chỉ nhìn kết quả. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chính là lẽ lý. Tần Minh cho mình thế lực danh tự, đặt tên là Đạm môn. Tại bắt đầu tuyển nhận người trước một đêm, nhưng Tần Minh hơi có chút ngoài ý muốn chính là Tang Học Hải tìm được hắn. Tang Học Hải trực tiếp nói rõ, muốn hiệu trùng với Tần Minh. Là Tần Minh hỏi nguyên nhân thời điểm, Tang Học Hải thời điểm cười không nói. Tần Minh tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Đưa lên cường lực giúp đỡ không cần thì phí. Về phần Tàng Học Hải đến cùng phải chăng không có hảo ý đến đây, Tân Minh lại cũng không là quá lo lắng. Nếu như Tàng Học Hải thật sự có vấn đề, Tân Minh không keo kiện xuất thủ lại hiểu rõ một cái sinh mệnh. Sáng sớm hôm sau, ngay tại đạo môn triều thu đệ tử đồng thời, Tàng Học Hải gia nhập đạo môn tin tức tại người hữu tâm truyền bá phía dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bổ Thiên Tôn giáo. Đồng thời có hai vị thiên bảng cường giả chỗ thân cùng một thế lực bên trong, đây là chưa bao giờ có. Phải biết, thiên bảng 10 vị trí đầu đệ tử cái nào không phải yêu nghiệt chi tư, tự xưng là rất cao. Không ai phục ai, thì càng không có khả năng nhận một người khác là đại ca. Đạo môn loại này tình huống, tại Bổ Thiên giáo trong lịch sử vẫn là lần đầu. Nơi này là Đạo môn a. Tân Minh mang theo Tàng Học Hải, vừa mới đang luyện kiếm trên quảng trường xây xong cái đỉnh. Một vị nhìn lộ ra tà khí, nhìn qua có chút yêu mị thanh niên đi tới. Là hắn, thiên bảng thứ 9 Quỷ Mị Nhất Đao. Chu Viên xem đệ tử không ít người nhận ra hắn, cũng có người mở miệng hoảng sợ nói: "Quỷ Mị Nhất Đao." Thần Minh mang theo có chút ý cười, danh tự này có chút ý tứ. "Ngươi chính là Thạch Nghị a?" Quỷ Mị Nhất Đao mở miệng nói: "Rõ." Thần Minh không thể đến không cười một cái. "Ta muốn gia nhập Đạo môn." Quỷ Mị Nhất Đao mười điểm dứt khoát nói: "Lại một cái thiên bảng cường giả." Lúc này Thần Minh cũng có chút trợn tròn mắt. Vì cái gì? Thần Minh nhịn không được lên tiếng hỏi: chỉ bằng ta tin ngươi, không phải một người tốt." Quỷ Mị Nhất Đao vừa nói, lập tức đưa tới chung quanh đệ tử ầm vàng cười to. Nghe Phạng Phật la đùa giỡn lời nói, nhưng Thần Minh lại ở trong mắt Quỷ Mị Nhất Đao đọc được một tia ngưng trọng. Điều này nói rõ, hắn đang nói câu nói này thời điểm là trải qua nghị sâu tính kỹ. "Ta không phải một người tốt ta." Thần Minh lập tức cười. "Hoan lên ngươi, Quỷ Mị Nhất Đao." Thần Minh mở miệng nói. "Vinh hạnh đã đến, Thạch sư Minh." Mặc dù Quỷ Mị Nhất Đao muốn so Tần Minh lớn hơn nhiều, nhưng là tại Bổ Thiên giáo bên trong từ trước đến nay là lấy thực lực luận bối phận. Đừng nói Tần Minh Thiên bảng xếp hạng còn cao hơn Quỷ Mị Nhất Đao ba cái thứ tự. Nếu là Tần Minh thực lực vượt qua giáo chủ, giáo chủ cũng phải tôn sưng một tiếng sư huynh. Chương 325, lớn mạnh. Ba ngày nạp mới kỳ, gia nhập đạo tông đệ tử vượt qua 3000 người. Bài Đủ sẽ cập nhật thú các văn học truyện internet, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết đọc miễn phí. Cái này 3000 người cũng không phải cái gì thối cá nát tôm. Muốn đi vào đạo môn, kém cỏi nhất tại trên thiên bảng cũng muốn xếp tới trước một vạn. Cái này cũng liền đại biểu cho đạo môn chiếm cứ bổ thiên giáo nửa bên giang sơn. Thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số lạc hậu đệ tử thế lực. Tại đạo môn bên trong, thiên bảng 10 vị trí đầu liền có 3 người. Thiên bảng trước 100, càng là nhiều đến 211 người. Hiện tại đạo môn tại bổ thiên giáo bên trong chính là một ngôi sao đang mới nổi. Giáo chủ, lần này Di Tích tìm tòi Ngươi chuẩn bị phái ai đi? Đại điện bên trong, một tên trưởng lão thấp giọng hỏi. Mỗi lần là trong giáo phát hiện di tích, đều là từ đệ tử thế lực phái người tiến về, đây là Bổ Thiên giáo truyền thống. Trương Thông lẫnh lăng còn có thạch nghị a? Bọn hắn ba người cũng đi a? Tên kia trưởng lão nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Trương Thông chính là thiên bảng thứ nhất, thực lực cao tới hư đạo cảnh đại thành. Cự ly chạm ngã cảnh, chỉ kém chỉ cách một chút. Trương Thông thành lập Phong Vân điện, chính là Bổ Thiên giáo đệ tử trong thế lực vị thứ nhất. Đương nhiên, La Tần Minh tiến vào Bổ Thiên giáo trước đó, mới nhất một kỳ Bổ Thiên giáo đệ tử thế lực xếp hạng đã đem đứng đầu bảng vị trí cho Tần Minh Đạo môn, Ma Phong Vân Điện ở vị thứ hai, Lãnh Lăng chính là thiên bảng thứ 3, cũng là thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ đệ tử. Nàng thành lập thần nữ cánh cửa chính là từ Bổ Thiên giáo bên trong nữ đệ tử tạo thành. Cơ hồ Bổ Thiên giáo bên trong tất cả nữ đệ tử đều là thần nữ cánh cửa thuộc hạng. Hiện tại thần nữ cánh cửa ở đệ tử thế lực bảng xếp hạng vị thứ 4. Đồng thời phái ra ba đại đệ tử thế lực, cái này tại bổ thiên giáo bên trong thế nhưng là chưa bao giờ có. Toàn này di tích không đơn giản, lại nói thạch nghị cũng cần lịch luyện. Cứ như vậy, không thay đổi. Là mệnh lệnh truyền đến Tần Minh trong lỗ tai thời điểm, Tần Minh hiển nhiên khẽ giật mình. Bài đủ sẽ ập bút thú các văn học chuyện Internet, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết đọc miễn phí. Hắn đối với cái này chế độ, còn chưa không phải hiểu rất rõ. Một bên quỷ mị nhất đao, kịp thời là Tần Minh giải vây. Đệ tử thế lực thay tông môn tìm tòi di tích, đây là bổ thiên giáo từ thành lập đến nay liền có truyền thống. Đệ tử thế lực vô luận tại trong di tích phát hiện cái gì, tông môn đều là cái cầm một nửa. Còn lại, cũng có đệ tử thế lực tự do phân phối. Đương nhiên, tông môn cũng sẽ không lại lần cái khất thưởng. Thần Minh nghe vậy, không khỏi có chút ở trong lòng tán thưởng. Cái này bổ thiên giáo lão tổ, thật sự là một cái thiên tài. Dạng này quản lý bổ thiên giáo, đã có thể lịch luyện đệ tử lại có thể làm bổ thiên giáo đạt được nhảy vọt phát triển, có thể nói là nhất cử đôi. Bất quá, phái ra ba chi đỉnh tiêm đệ tử thế lực, lại là lần thứ nhất. Quỷ mị nhất đao mở miệng nói, "Nhóm chúng ta đệ môn sẽ không thua tại bọn hắn." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Ba ngày sau sáng sớm, bổ thiên giáo luyện kiếm trên quảng trường. Tam phương đệ tử thế lực, phong vân điện hơn 300 người, thần nữ cánh cửa hơn 200 người, đệ môn hơn 500 người, tổng cộng hơn 1000 người bày trận tại trên quảng trường." Tần Minh, Trương Thông cùng Lãnh Lăng thì là đều cầm một lá cờ. Hôm nay, các ngươi đại biểu là nhóm chúng ta Bổ Thiên giáo mặt mũi. Nhiều ta cũng không nói, ta trong giáo chờ các ngươi trở về. Bổ Thiên giáo giáo chủ cao giọng nói, "Giáo chủ Vô Cương, Bổ Thiên Vô Cương." Tần Minh đứng sững ở phía trước, Trương Thông ngay tại Tần Minh cách đó không xa. Lúc này Trương Thông ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích, mười điểm coi nhẹ nhìn qua Tần Minh. Hắn luôn kích thích Tần Minh phẫn nộ. Nhưng kết quả lại phát hiện Tần Minh căn bản không hề bị lay động. Vô luận hắn như thế nào chào phúng, Tần Minh trong con ngươi vẫn như cũ như thành tĩnh đậm nước. Trương Thông lập tức có chút thẹn quá hóa giận, lại có người có dũng khí không nhìn hắn ánh mắt. Tại Tần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Thông vậy mà đối Tần Minh giơ lên ngón tay giữa. Người chơi với lửa. Tần Minh thản nhiên nói. Đùa lửa đốt cũng là ngươi di tích bên trong, là tử kỳ của ngươi. Trương Thông nói đi, mang theo phong vân điện người trực tiếp quay người rời đi. Một bên Quỷ Mị Nhất Đao thì mở miệng nói, tại di tích bên trong, Bổ Thiên giáo đệ tử thế lực là có thể chém giết, trong giáo tuyệt không can thiệp. Quỷ Mị Nhất Đao lập tức nhường Tần Minh yên lòng. Tần Minh làm một nhân vật phản diện, tự nhiên muốn có thủ tất báo. Ngày trước Bổ Thiên giáo giáo chủ cùng chúng trưởng lão mặt mũi, Tần Minh không tốt xuất thủ. Nhưng đã đến di tích bên trong, kia hiệu chết vào tay ai liền cũng chưa biết. Tần Minh tu vi đã đến chân nhất cảnh đại thành, chỉ kém Lâm môn một cước liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo tự mình đột phá thời điểm, chính là cái này Trương Thông bỏ mình thời khắc. Trương Thông sau khi đi, ngược lại là Lãnh Lăng chủ động đi tới. Kia Trương Thông không đơn giản, di tích bên trong cẩn thận một chút. Lãnh Lăng mở miệng nhắc nhở. "Tốt." Thần Minh gật đầu. Hắn đoán không được, cái này Lãnh Lăng đánh chính là ý định gì. "Sư huynh, cái này Lãnh Lăng tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy." Quý Mị nhất đao mở miệng nói. "Hắn tại Bổ Thiên giáo bên trong, thế nhưng là riêng có khát máu đóa hoa giao tiếp một sừng." Quỷ Mị Nhất Đao lập tức nhường Tần Minh có chút hiếu kỳ. Khát máu đóa hoa giao tiếp. Ngay sau đó, Quỷ Mị Nhất Đao liền cho Tần Minh nói Lãnh Lăng Khát Máu Đóa Hoa giao tiếp ngoại hiệu tồn tại. Dấu ở Lãnh Lăng Tuyệt Mỹ khuôn mặt phía dưới, là một cái ác ma. Đã từng có người truy cầu qua Lãnh Lăng, Lãnh Lăng một lời đáp ứng, thậm chí màn đêm buông xuống liền phát sinh. Nhưng là ngay tại đêm khuya thời điểm, Lãnh Lăng trực tiếp chặt đứt người kia vận mệnh. Quỷ Mị Nhất Đao, lập tức Tần Minh phía dưới có chút lạnh siêu siêu. Cái này nữ nhân Thật đúng là trọ không được. Lần này Bổ Thiên giáo tìm tòi di tích tên là Huyền Thiên Cổ Tàng. Toàn này cổ tàng, nghe đồn là từ Huyền Thiên Tiên Đế chỗ tọa hóa. Tiên Đế sau khi chết tiêu tán tiên lực, nhờ nguyên bản sơn động biến thành ít có phúc địa. Chậm rãi, theo thời gian rời đổi, di tích bên trong liền sinh trưởng ra rất nhiều đương thời khó gặp thiên tài địa bảo. Nhưng tiên đế chí uy, dù là sau khi chết cũng không phải người nào cũng dám xúc phạm. Tiên Đế sau khi chết tiên lực Nghe đồn tạo thành một cái có được tiên đế thực lực khôi lỗi, tại một mực thủ hộ lấy Huyền Thiên Tiên Đế hài cốt. Thần Minh nghe nói về sau, cũng không tin hoàn toàn. Tiên đế là cái gì cấp bậc cường giả, hắn tự nhiên rõ ràng. Nếu thật là tiên đế chỗ tỏa hóa, làm sao lại bị người khác phát hiện? Tân Minh suy đoán, cái này Huyền Thiên chân thực thân phận hẳn không phải là tiên đế, rất có thể là tiên vương. Bất quá liền xem như tiên vương, kia cổ tàng bên trong thần vật cũng giá trị tuyệt đối đến tìm tòi. Không đừng nói liền nói tiên vương vận dụng mười mấy vạn năm bản mệnh thần binh, liền có thể bù đắp được nửa cái bổ thiên giáo. La bổ thiên giáo người đến Huyền Thiên Cổ Tàng bên ngoài lúc, cổ tàng bên ngoài màu đen bình nguyên trên đã là người đông nghìn nghịt. Tiên vực bên trong các loại lớn nhỏ thế lực, nghe nói nơi đây có tiên đế cổ tàng, cũng nghĩ đến nhúng một tay. Không nói ăn thịt, chính là đi theo đại thế lực ở phía sau an canh, cũng so ra mà vượt bọn hắn tự thân phát triển mấy ngàn năm. Nếu như vận khí tốt, đạt được cái gì thần vật, coi như không tự mình dùng. Bán cho Đại tông môn cũng là một bút không ít thu nhập. Bộ Thiên giáo người đến. Bộ Thiên giáo thanh danh phi thường không tốt. Farm là có Bộ Thiên giáo nhúng tay giật tích, tất nhiên sẽ nhắc lên một lần gió tanh mưa máu. Tất cả mọi người suy đoán, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 326, Thần Minh chi danh, canh thứ nhất. Câu đần mua. Đó là ai? Không ít người gặp được tần minh cái này gương mặt lạ, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, Bộ Thiên giáo bên trong được xếp hạng lần đệ tử thế lực. Bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ. Thần Minh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây không phải là Thiên bảng thứ 9 Quỷ Mị Nhất Đao a? Ở Tân Minh bên người Quỷ Mị Nhất Đao, lập tức bị mắt trộm người nhận ra được. Bọn hắn lập tức có chút kinh dị, đường đường Thiên bảng thứ 9 cường giả vậy mà cam nguyện đi theo một cái vô danh tiểu tốt sau lưng. Cái này vô danh tiểu tốt địa vị, chỉ sợ không nhỏ. Ngươi mù mắt chó của ngươi. Đây cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Một tên tán tu mở miệng nổi giận nói. Hắn mặc dù là tán tu, nhưng là biểu ca của hắn ngay tại Bổ Thiên giáo bên trong. Bổ Thiên giáo bên trong biến động, hắn mặc dù không rõ ràng kỹ càng, nhưng cũng biết rõ một cái đại khái. Tân Minh, tuyệt đối là hiện nay Bổ Thiên giáo tạm tay có thể bỏng hùng nhân. Một bên tán tu cùng thế lực nhỏ đệ tử thấy thế, vậy mà không có nổi giận, ngược lại tròng lên một mặt cười làm lành. Bởi vì bọn hắn nhận ra người này, người này thường thường dựa vào hắn biểu ca là Bổ Thiên giáo nội môn đệ tử thân phận, bốn phía chư dương. Bất quá cũng may Hắn còn có chút phân tất, xưa nay không trêu chọc người mình không trêu chọc nổi. Người này nhìn thấy những người còn lại phản ứng, lập tức hết sức hài lòng gật đầu. Hắn mười điểm hưởng thụ loại cảm giác này. Đến, ta và các ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện. Huyền Thiên Cổ Tàng diện tích không lớn, nhưng là trong đó có các động tiên. Trong đó diện tích, đầy đủ so ra mà vượt gần trăm cái bổ thiên giáo diện tích. Khai nghị, nơi này chính là của ngươi tự địa. Mới vừa tiến vào Huyền Thiên Cổ Tàng, Trương Thông liền đứng dậy đi tới Tần Minh bên người. Sau một khắc, Trương Thông nói xuống câu nói này về sau vậy mà trực tiếp rời đi, như thế nhường Tần Minh hơi kinh ngạc. Dựa theo Trương Thông tính cách, không phải hẳn là trực tiếp đánh lớn xuất thủ a. Dù sao đã đến Huyền Thiên cổ tàng, không bị quản chế hẹn. Một bên Quỷ Mị nhất đao nhìn ra Tần Minh nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói: "Tại như loại này di tích tìm tòi trong nhiệm vụ, tại hoàn thành trong giáo giao cho nhiệm vụ trước đó, là không cho phép tự giết lẫn nhau. Vô luận cái gì thời điểm" Tông môn lợi ích đều muốn đặt ở vị thứ nhất. Vì sinh động hơn hình tượng giải thích, Quỷ Mị Nhất Đao còn cho Tần Minh giơ một cái trước đây không lâu phát sinh ví dụ. Tại 3 tháng trước, Bạch Diệp Diên cùng Hồng Môn đồng thời phụ trách tìm tòi một cái di tích, Song Vương từ thành lập đến nay chính là tốc địch. Nhưng là tại di tích bên trong, Song Vương biểu hiện ra kinh người phối hợp lực. Bạch Diệp Diên thu được một cái thái cổ thần binh, tại gặp 10 cái thế lực bao vây chặn đánh thời điểm, Hồng Môn người xuất hiện. Song Vương hết sức phối hợp xuất thủ. Tại quét sạch tất cả địch nhân về sau, cộng đồng đem kia thái cổ thần binh hộ tống trở về Bổ Thiên giáo. Trong giáo, Bổ Thiên giáo lợi ích trên hết. Nghe Quỷ Mị nhất đạo, Thần Minh không khỏi tán thưởng gật đầu. Bổ Thiên giáo loại này giá trị xem, muốn so những cái được gọi là danh môn chính phái mạnh hơn không ít. Chết không được nhân vật phản diện thế lực, thường thường đều có thể lấy một địch ba. Nếu không phải nhân vật chính có nhân vật chính quang hoàn tồn tại, vô luận như thế nào chính phái cũng không thể chiến thắng nhân vật phản diện thế lực. Đây là trong giáo giao cho chúng ta địa đồ, nhóm chúng ta phụ trách những này. Tàng học Hải lấy ra một tấm địa đồ, cho Trần Minh khoa tay mùa chân. Nhìn qua tấm kia đem di tích bên trong bí bảo ngay tại chỗ tiêu ký 10 điểm rõ ràng địa đồ, Trần Minh trong lòng không khỏi có chút kinh dị. Cái này bổ thiên giáo, coi là thật vẫn là có mấy phần năng lượng. Đây là cỡ nào cường đại hệ thống tình báo, mới có thể đạt được như thế tỉ mỉ địa đồ. Giao cho Trần Minh phụ trách khu vực, chiếm cứ Huyền Thiên cổ tàng bên trong một nửa. Đây cũng không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hoàn toàn là đạo môn người tới nhiều. Đạo môn nhân số, có thể so với được Phong Vân Điện cùng thần nữ môn nhân số cộng lại còn nhiều hơn. Này cũng cũng không quá phận. Chỉ là nhường Tần Minh có chút bất mãn là, Huyền Thiên Cổ Tàng Hạch Tâm vậy mà phân cho Trương Thông. Huyền Thiên Cổ Tàng Hạch Tâm mới là chỗ tinh hoa. Tần Minh nhìn như phân địa phương lớn, nhưng kỳ thực có thể có được đồ vật cũng không nhiều. Xem ra trong giáo vẫn tương đối tín nhiệm Trương Thông cùng lãnh lăng. Cái này cũng không trách trong giáo quyết định, dù sao Tần Minh là lần đầu tiên tham gia loại này hành động. Ma Trương Thông cùng Lãnh Lăng đã tham gia vài chục lần hành động tương tự, kinh nghiệm phong phú. Huyền Thiên Cổ Tàng cũng không đơn giản, có thể làm cho Tần Minh đến đã là cho Tần Minh cực lớn thí luyện cơ hội. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tần Minh đại khái đem đạo môn chia làm ba cái đội ngũ. Tần Minh, Tang Học Hải cùng Quỷ Mị nhất đạo tất cả mang một đội. Tần Minh đã mang người diệt đi 10 cái bảo tàng chỗ, giết không ít không có mắt người. Có dũng khí cản bọn hắn bổ thiên giáo con đường, muốn chết. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên tuôn ra đại đoàn hỏa quang, cùng chiến đấu năng lượng ba động. Thần Minh nhãn thần ngưng tụ, xẻ ra chuyện. Cái gặp tần minh bay lên không vọt lên, vọt thẳng đến phía trước nhất. Lúc này bổ thiên giáo người, cùng mấy trong đó thế lực nhỏ tạo thành tầm bảo đội đánh nhau. Nếu là đặt ở bình thường, mấy cái này bên trong thế lực nhỏ tự nhiên không dám trêu chọc bổ thiên giáo. Nhưng là, bọn hắn đồng thời phát hiện ba kiện thái cổ thần binh. Cái này ba kiện thái cổ thần binh giá trị, muốn vượt xa bọn hắn tự thân giá trị. Chỉ cần đạt được cái này ba kiện thái cổ thần binh, dù là đắc tội bổ thiên giáo bọn hắn cũng ở đây không chối tử. Thật không biết rõ, là ai cho các ngươi lá gan?" Thần Minh lạnh lùng nói. Kia lớn nhỏ tông môn thế lực nhìn thấy Trần Minh, lập tức khẽ giật mình, chợt mở miệng rêu cợn nói: "Một cái miệng còn hôi sữa bé con, cũng dám ở nơi này khoa tay múa chân. Thật không biết rõ các ngươi bổ thiên giáo trưởng bối, là thế nào nghĩ?" Tần Minh dù là cảnh giới lại cao hơn, cũng không cách nào ẩn nấp tự mình căn cốt. Thần Minh tu luyện đến nay, bất quá hơn 50 năm rồi. Phóng Nhãn tu luyện động một tí vạn năm tiên vực, 50 năm đúng là không tính là gì. Các ngươi tu luyện mấy vạn năm, cũng chưa chắc cao bao nhiêu thành tựu, còn không phải một đám phế vật." Thần Minh khinh thường nói. Thần Minh không thể nghi ngờ thật sâu đâm nhói nỗi tâm của bọn hắn. Chính là bởi vì Tần Minh nói chính là lời nói thật, bọn hắn mới 10 điểm nổi nóng. Những người này như là đã chuẩn bị cùng Bổ Thiên giáo xé mở mặt mũi, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hôm nay ở chỗ này, không phải bọn hắn chết chính là Bổ Thiên giáo sống. Phải biết, một khi hôm nay thua, dù là có mạng sống ly khai Huyền Thiên Cổ Tàng, ra đến bên ngoài Bổ Thiên giáo cũng tuyệt đối sẽ không dung tha bọn hắn. Phải biết, Bổ Thiên giáo thế nhưng là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm thế lực. Bọn hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là liều chết đem ở đây đích giá lượng trăm tên Bổ Thiên giáo đệ tử giết sạch. Chỉ có dạng này Bọn hắn mới có thể giữ được tính mạng của mình. Lớn nhỏ thế lực liên hợp cùng một chỗ, nhân số nhiều đến 2000 chi chúng. Bất quá cái này 2000 người, ở trong mắt Trần Minh bất quá là đám ô hợp thôi. Bổ Thiên giáo một phương đệ tử thực lực thấp nhất cũng là chân nhất cảnh. Ma trái lại cái này từ 10 cái lớn nhỏ thế lực tạo thành đám ô hợp, chân nhất cảnh ở trong đó đã coi như là cường giả. Thiên thần cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ma hư đạo cảnh, càng là một cái cũng không có của Bổ Thiên giáo hư đạo cảnh cũng không tại, hôm nay ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Chương 327, không ai có thể khiêu khích Bổ Thiên giáo nguy hiểm. Cảnh thứ hai, câu đẳn mua. Không có hư đạo cảnh cường giả a. Thần Minh có chút không thể phủ nhận. Bọn hắn xác thực không có hư đạo cường giả, nhưng Thần Minh tự xưng là mình tuyệt đối không thua tại hư đạo cảnh. Động thủ. Lớn nhỏ thế lực dẫn đầu động thủ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, bọn hắn càng sớm quét sạch Bổ Thiên giáo đệ tử, tự mình liền vượt qua an toàn mấy phần. Phải biết, tại cái này Viễn Thiên Cổ Tàng bên trong, Bổ Thiên giáo người thế nhưng là không phải số ít, hư đạo cảnh cường giả cũng không phải số ít. Một khi bọn hắn đem mình bị vây quanh tin tức truyền ra, Bổ Thiên giáo tiếp viện đổ tới. Coi như mỗi người bọn họ cũng có được ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Một bữa ăn sáng, Tân Minh bên cạnh năm tên đệ tử đồng thời xuất thủ, cái này năm tên đệ tử đều là thiên bảng trăm bảng cường giả, thực lực cũng tại thiên thần cảnh. Gặp cái này năm tên đệ tử xuất thủ, Lớn nhỏ thế lực một phương cũng lập tức bay ra bảy đạo thân ảnh. Bảy người này cũng đều là thiên thần cảnh cường giả. Mặc dù đều là thiên thần cảnh, lớn nhỏ thế lực nhân số còn chiếm ưu như thế. Nhưng là Trần Minh lại là không sợ chút nào. Bởi vì Bổ Thiên giáo bên trong đệ tử cũng có được lấy một địch hai thế lực. Quả nhiên vừa mới giao chiến, Bổ Thiên giáo một phương 200 người vậy mà một nháy mắt liền đem cái này 2000 người đánh tan. Trong đó một tên thiên thần cảnh đệ tử lấy một địch ba Để ép lớn nhỏ thế lực ba tên thiên thần cảnh đánh lấy. Trong lúc nhất thời, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn ba người đánh lui. Bộ thiên giáo trỗi cho thấy thực lực, là lớn nhỏ thế lực người chưa hề nghĩ tới. Bọn hắn trước kia cũng đã gặp qua bộ thiên giáo đệ tử, nhưng lại chưa hề có như thế khó chơi. Tân Minh cười không nói, bọn hắn làm sao có thể biết rõ, đạo môn bên trong đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi người đều không phải là hời hợt hạng người. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, hai ngàn người liền bị tàn sát chống không. Chỉ còn lại mười mấy người bị vây quanh ở ở giữa, mặt như bụi đất. Lúc này bọn hắn hối hận cũng không có cơ hội, chờ đợi bọn hắn chỉ có một đường chết. Hiện tại trong lòng của bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Tần Minh đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, ống tay áo vung ra, mấy trục đạo hắc mang chạy về phía mười mấy người này. Cơ hội tại cùng một thời gian, mười mấy người này sinh cơ đồng thời bị đoạn tuyệt. Lúc này Tần Minh sau lưng bổ thiên giáo đệ tử lập tức có chút kinh dị, bọn hắn nhìn ra được, Tần Minh tuyệt đối không có sử dụng tiên lực. Khổ nói vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân, liền đem mười mấy người này toàn bộ giết chết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, mười mấy người này bên trong thế nhưng là còn bao gồm lấy 3 tên thiên thần cảnh cường giả. Dù cho bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, vậy cũng không nên như là chó rơm đồng dạng bị giết chóc. Thần minh sử dụng chính là đường môn ám khí. Ngay tại vừa mới, thần minh đột phá đến thánh tế cảnh. Đột phá đến thánh tế cảnh về sau, hệ thống thương thành vậy mà giải tỏa mấy cái hồi sắc ngăn chứa. Mà kia giải tỏa vật phẩm chính là đường môn ám khí, dị hỏa cùng tổ phụ. Đường môn ám khí, chỉ cần một khối hồng ngông tử kim liền có thể hồi đoán. Trong đó ám khí, thần minh có thể tùy ý biến hóa thành hình. Có thể nói, chỉ cần đường môn trong bí thuật có ám khí, thần minh đều có thể trở nên ra. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đường môn ám khí vẫn là cái cực hạn tại không sử dụng tu vi điều kiện tiên quyết. Thần minh ánh mắt, nhưng thật ra là đặt ở kia đế viêm phía trên. Đế viêm kinh khủng Tần Minh thế nhưng là 10 điểm rõ ràng. Chỉ bất quá muốn hồi đoán Đế Viêm, cần tròn vẹn 10 khối hồng ngông tử kim. Đây cũng không phải là hiện tại Tần Minh có thể gánh nổi. Mà vũ động bên trong tổ phù, tại hệ thống thương thành bên trong giá cả quý hơn. Mỗi một chương tổ phù, liền cao tới 8 khối hồng ngông tử kim. Hiện tại Tần Minh tài lực chỉ có thể mua được một tấm. Bất quá cũng may, theo hệ thống thương thành mở ra, thu về con đường cũng lại một lần nữa mở ra. Tần Minh có thể thông qua thu về một chút bí bảo. Từ đó đạt được Hồng Ngung Tử Kim. Nhưng hệ thống thăng cấp về sau, cái này hệ thống thương thành khẩu vị hiển nhiên lớn thêm không ít. Tân Minh nếm thử khắp cả tự mình chứa vật giới chỉ bên trong tất cả đồ vật, chỉ có bản cổ phủ phù hợp yêu cầu. Nhưng dù cho thu về, cũng chỉ có thể thu về 15 khối Hồng Ngung Tử Kim. Tân Minh không phải người ngu, cái này bản cổ phủ giá trị có thể xa không chỉ cái này 15 khối Hồng Ngung Tử Kim. Đột nhiên, Tân Minh nghĩ đến Từ Trương Thông phụ trách tìm tòi Huyền Thiên cổ tàng hải tâm. Dựa theo đạo lý thông thường tới nói, chỉ có quét sạch còn lại bảo tàng điểm, Trương Thông cuối cùng mới có thể đi tìm tòi Huyền Thiên Cổ Tàng Hạch Tâm. Dựa theo tốc độ bây giờ tới nói, Trương Thông nhiều nhất cái đẩy vào một nữa. Nhưng nếu như Tần Minh sớm xuất phát, trước tiên đem Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong cướp đoạt trong không. Kia Trương Thông đương nhiên sẽ không biết rõ. Huyền Thiên Cổ Tàng Hạch Tâm vật phẩm, nhất định phù hợp hệ thống thu về yêu cầu. Nếu như lần này vận khí tốt, nói không chừng có thể đem Đế Viêm đòi ra. Có Đế Viêm Cái này tiên vực bên trong tự mình còn không phải đi ngang. Phải biết, Đế Viêm uy lực thế nhưng là tuyệt đối không thua tại bất luận một cái nào thái cổ thần vật. Nói cho Tàng Học Hải cùng Quỷ Mỹ nhất đạo, liền nói ta đi Hải Tâm, nhường bọn hắn hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Thần Minh mở miệng nói, "Rõ." Lập tức liền có 2 tên đệ tử linh mệnh, một trước một sau ly khai. Tần Minh thì mang theo những người còn lại, thẳng đến Huyền Thiên Cổ Tàng Hải Tâm. Ngay tại Tần Minh hạ đạt cải biến kế hoạch, đi Huyền Thiên Cổ Tàng Hoạch Tâm thời điểm, Tần Minh sau lường đám người bên trong một người trong mắt lập tức chuẩn một cái tinh quang. Cái gặp hắn lặng lẽ bóc nát một đạo ngọc phù. Cái này ngọc phù chính là truyền âm ngọc phù. Người này chính là Trương Thông mai phục tại đạo môn bên trong. Đạo môn bên trong nhiều người phó tạm, có được người khác gian tế cũng không vượt quá Tần Minh lần trước. Lại nói, Tần Minh căn bản là không có muốn gạt Trương Thông. Tần Minh đang còn muốn kêu Huyền Thiên cổ tàng trong trung tâm, cùng Trương Thông tới một cái hiểu rõ. Cái này thật nghị, thật sự là một cái tiểu nhân. Trương Thông nắm nuốt trong tay tin tức, lập tức có chút tức giận nói: "Dựa theo kế hoạch, Tần Minh là tuyệt đối không cho phép tiến vào Huyền Thiên Cổ Tàng Huyễn Tâm, trừ phi Trương Thông bọn hắn gặp chuyện không may. Nhưng bây giờ tự mình còn sống thật tốt, cái này Tần Minh hiện tại liền nhếch lên tự mình chân tường tới. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nục, Trương Thông lúc này liền hạ lệnh, cải biến kế hoạch trực tiếp đi Huyền Thiên Cổ Tàng Huyễn Tâm." Lúc này Trương Thông đã ở trong lòng phía dưới tốt quyết định, nhất định phải tại cổ tàng bên trong cho Tần Minh một cái đau thấu tim gan giáo huấn co như giết không được Thần Minh, cũng muốn phế đi hắn. Huyền Thiên Cổ Tàng Hải Tâm, kia cổ lão thanh đồng cánh cửa mở rộng ra. Thần Minh thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Lại có người so với hắn còn muốn dẫn trước. Phải biết, không có địa đồ chỉ dẫn là rất khó đến cái này Huyền Thiên Cổ Tàng Hải Tâm. Khó nói là Trương Thông sớm hoàn thành, đã đến cái này cổ tàng bên trong rồi. Vô luận như thế nào, Thần Minh cũng không thể lùi bước. Đi, tiến vào nhìn xem. Theo Thần Minh xâm nhập, mới phát hiện đã có không chỉ một thế lực từng tới nơi này. Trên mặt đất đã rủ sao nằm gần trăm cô thi thể, tử trạng đều là một kiếm đứt cổ. Loại này tàn nhẫn, chính là Trần Minh cũng mà cảm. Trần Minh lật nhìn xem thi thể trên đất, rất hiển nhiên, những người này đều là chết bởi một người chi thủ. Đến cùng là ai làm đâu? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng bắt đầu. Một tòa to lớn sơn mạch liền hiện ra ở trước mặt của hắn. Chương 328: Huyền Thiên Cổ Tàng Huyễn Tâm, canh thứ nhất. Câu đần mua là Sích Hà giáo người. Nhìn qua trên mặt đất tàn phá trên thi thể quần áo, một bên quỷ mị nhất đao chẩm rãi mở miệng nói: Sích Hà giáo thực lực cũng không mạnh, tại tiên vực bên trong chỉ có thể coi là thượng trung trở. Nhưng Sích Hà giáo chính là tiên vực bên trong một cái khác đại thế lực minh thổ phụ thuộc. Có Sích Hà giáo địa phương, liền nhất định có minh thổ người. Quả nhiên, theo Trần Minh tiếp tục hướng phía trước, xuất hiện minh thổ đệ tử thi thể Thần Minh ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Minh thủ chính là không thua kém một chút nào bổ thiên giáo thế lực, bổ thiên giáo có thể lấy tới đồ, kia minh thủ có được đồ tự nhiên cũng không đủ lạ lạ. Chỉ là nhường Tân Minh có chút hiếu kỳ chính là, là minh thủ phảng phất là thẳng đến Huyền Thiên cổ tàng hạch tâm mà đến. Còn lại bảo tàng, phảng phất đối bọn hắn căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Xem ra cái này minh thủ hẳn là biết rõ một chút cái gì. Nửa khắc đồng hồ bên trong, Tần Minh rốt cục tiến vào chân chính Huyền Thiên Cổ Tàng Hải Tâm. Hiện ra ở Tần Minh trước mặt là một bộ to lớn quan tài thủy tinh quách. Trong đó trưng bày hải cốt, mặc dù là nhân loại hải cốt bộ dáng, nhưng là thể tích cũng vị diện quá mức khổng lồ. Vẹn vẹn một cái ngón tay, liền bu đắp được trăm cái nhân tộc hải cốt chung vào một chỗ. Khó nói là cự nhân tộc. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua cự nhân tộc tổ tiên có vượt qua tiên vương trở lên cường giả. Lúc này Tần Minh nhìn thấy hải cốt về sau, Đấy lòng vậy mà ẩn ẩn sinh ra, cái này hại cốt chủ nhân khi còn sống có lẽ thật là tiên đế cấp cường giả. Thanh nghị. Một đạo thanh linh thanh âm truyền đến, Thần Minh lập tức khẽ giật mình. Bởi vì thanh âm này chủ nhân chính là Trương Thông. Tân Minh biết rõ đạo môn bên trong có Trương Thông mà thám, tùy thời tùy chỗ cũng tại cho Trương Thông báo tin. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, cái này Trương Thông vậy mà tới nhanh như vậy. Trương Thông, chúng ta bây giờ còn muốn động thủ a. Thần Minh hai tay đái 10 điểm không có vấn đề nói. Kia Trương Thông nghe vậy, vậy mà lập tức có mấy phần khó xử. Hắn vốn định tại Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong cùng Tần Minh nhất quyết sinh tử, nhưng là sau khi đến lại phát hiện sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Hắn vốn cho rằng đây hết thảy đều là Tần Minh cách làm, nhưng là hiện tại hắn biết rõ, không ít thế lực cũng đưa tay tiến vào cái này Huyền Thiên Cổ Tàng chỗ có lỗi. Đoạt đến bảo vật về sau, người ta lại quyết sinh tử. Trương Thông cắn răng nói: "Tần Minh tự nhiên không có lý do cự tuyệt." Gật đầu đồng ý. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều là bổ thiên giáo người. Tại tiên vực bên trong, bổ thiên giáo thanh danh bất hảo, minh hữu cũng không nhiều. Nếu như chính bổ thiên giáo lại không đoàn kết, kia chỉ sợ luôn có một ngày sẽ sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại tiên vực bên trong. Lãnh Lăng Đâu, nhương nàng cũng tới, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Trương Thông nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Nhưng là chợt, hắn liền móc ra truyền âm ngọc phù. Tân Minh không tệ. Tại bây giờ loại này, đàn sói vây quanh tình huống phía dưới, thêm một người xác thực nhiều một phần lực lượng. Khoảnh khắc về sau, Lãnh Lăng liền dẫn người chạy tới. Nhưng lúc này Lãnh Lăng sau lưng đệ tử đã không đủ trong người, đại bộ phận cũng đều bị thương. Liên liên Lãnh Lăng, má phải phía trên cũng nhiều một đạo đẫm máu vết xẹo. Cái gì tình huống? Trương Thông sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Hắn một mực tại truy cầu Lãnh Lăng, thế nhưng là bây giờ lại có người có dũng khí ra tay với Lãnh Lăng, đây là Trương Thông tuyệt đối không thể nhịn. Lãnh Lăng nghe vậy, thấp giọng nói: "Nhóm chúng ta tìm tòi đến cái thứ hai mục tiêu điểm thời điểm, xuất hiện một thanh niên." Thanh niên kia tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực lại là 10 điểm không tầm thường. Lại thân pháp cực kỳ quỷ dị, ta mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, lại luôn không cách nào bắt được hắn di động quỹ tích. Cứ như vậy, trơ mắt nhìn xem hơn 50 người đệ tử chết tại hắn trong tay. Lãnh Lăng trong lời nói, tràn đầy sát ý: "Nếu để cho ta lại nhìn thấy người kia, nhất định phải chém xuống đầu của hắn là bọn tỉ muội báo thù." người kia nói không chừng ngay tại Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong, một khi phát hiện, ta giúp ngươi cùng một chỗ giết chết hắn. Trương Thông đụng lên đến nói: "Không cần, chính ta có thể bãi bình." Lãnh Lăng lập tức cự tuyệt nói. Mặt nóng dán một cái mông lạnh, Trương Thông lập tức có chút xấu hổ. Nhưng là ngay sau đó, Trương Thông liền xảo diệu đem xấu hổ ẩn giấu đi bắt đầu: "Đi." Thần Minh mở miệng nói. Trương Thông nghe vậy, lập tức có chút tức giận. "Cái này Trần Minh, phảng phất đem mình làm trong ba người đầu lĩnh?" Hắn vừa định nổi giận, đã thấy đến lẫnh lăng vậy mà ngoan ngoãn đi theo Tần Minh sau lưng, cái này khiến Trương Thông càng thêm không cam lòng. Nhưng là Trương Thông cũng không có buộc phát, lúc này phát sinh xung đột tổn thất là bổ thiên giáo lợi ích. Tần Minh chưa hề tham gia qua loại này hành động, không có kinh nghiệm còn dám bản tay lại kỳ. Trương Thông không khỏi ở trong lòng cười lạnh, cái này Tần Minh nhất định sẽ ra trò cười. Tự mình chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ bổ thiên giáo đệ tử đối Tần Minh thất vọng về sau, tự mình lại đứng ra. Tần Minh đi ở đằng trước, Trương Thông cùng Lãnh Lăng thì một trái một phải. Gần ngàn tên bổ thiên giáo đệ tử đi theo Trần Minh ba người sau lưng, thành thế to lớn. Là bổ thiên giáo. Bổ thiên giáo như thế đội ngũ khổng lồ, không làm cho chú ý cũng không thể. Quan Tài Thủy Tinh quét cái khác tất cả đại thế lực nhân mã, dễ như trở bàn tay liền phát hiện bổ thiên giáo nhân mã, khí thế lập tức có chút khiếp nhược. Không thể không nói, trong lòng bọn họ đối với bổ thiên giáo vẫn là có rất lớn bóng mờ, dù sao bọn hắn đã từng cũng nếm qua bổ thiên giáo thua thiệt. Trương Thông Không nghĩ tới lại là ngươi dẫn đội. Xem ra Bộ Thiên giáo đối cái này Huyền Thiên cổ tàng rất là coi trọng a." Một tên thanh niên mở miệng nói, "Người này là Minh Tổ thân truyền nhị đệ tử, thực lực cũng tại hư đạo cảnh đại thành, đã từng chính là bại tướng dưới tay Trương Thông. Bất quá điều này cũng không có gì mất mặt, dù sao Trương Thông chính là Bộ Thiên giáo đệ tử bên trong thứ nhất, nếu như hắn cái này thứ hai đều có thể đánh bại Trương Thông, kia Bộ Thiên giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại." Lần này không phải ta dẫn đội. Trương Thông chậm rãi mở miệng nói: "Không phải ngươi." Minh tổ nhị đệ tử Lý Thần lập tức khẽ giật mình. Trương Thông cái này thiên bảng đệ tử cũng không thể dẫn đội, khó nói lần này bổ thiên giáo phái trưởng lao đến. Lúc này Lý Thần mới chú ý tới Trương Thông trước mặt tần minh. Một cái thiên thần cảnh cũng chưa tới người, cũng có thể dẫn đội. Lý Thần lập tức có chút khinh thường nói: "Lý Thần, ngươi nói chuyện chú ý một chút." Trương Thông sắc mặt xanh xám. Lời này hắn nói có thể, Lý Thần nói lại không được. Bất kể nói thế nào, hiện tại Tần Minh đại biểu vẫn là bổ thiên giáo mặt mũi. Tần Minh bị mất mặt, đây cũng là chứng minh bọn hắn bổ thiên giáo bị mất mặt. Tần Minh nghe vậy, đáy mắt lập tức lướt qua một tia sắc ý. Cái này Lý Thần, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Nếu như mình hiện tại không muốn biện pháp lập uy, chỉ sợ phía sau mình những cái kia bổ thiên giáo đệ tử trong lòng đều sẽ có ý kiến. Không phục. Lý Thần đi vào Tần Minh trước người, mở miệng nói: "Ở trong mắt Lý Thần, Tần Minh bất quá chỉ là một cái liền thiên thần cảnh cũng chưa tới phế vật. Hắn thế nhưng là hư đạo cảnh đại thành cường giả, một cái ngón tay chỉ sợ đều có thể đem Tần Minh nghiền chết.